Tiểu thanh tự biết sắp chết đến nơi, cũng không giấu giếm, nàng nói ra, ta đã nghe ngóng, mục sư trước khi mất tích, từng cùng mã quản sự cùng đi bái kiến ngươi, sau đó hai người bọn họ đều mất tích, không phải là ngươi giết bọn chúng đi, là ai? Mục dịch cảm thấy lấy làm kỳ, nhưng lạnh lùng nói, vì một nhân tộc, ngươi muốn giết bổn vương. Đừng quên, ngươi là yêu tộc. Là ngươi hay là yêu, lại có quan hệ gì? Tiểu thanh ung dung nói, mặc kệ hắn là người hay là yêu, ta đều ưa thích hắn. Nếu như ta không thể báo thù cho hắn, cùng với hắn tại Suối Vàng tạm biệt. Yêu Tu mở ra linh trí, so với nhân tộc muốn muộn một ít, vì vậy ngược lại càng thêm thẳng thắn thành khẩn trắng ra, nhìn thấy tiểu thanh như vậy không chút nào nhăn nhó biểu đạt bản thân đối mục sư hâm mộ tình cảnh, mục dịch ngạc nhiên ngoài, cũng không thiếu cảm động. Cái này mục sư đi vào bổn tộc bất quá mấy năm, ngươi căn bản không biết hắn, hà há tất hãm sâu tình kiếp, rồi hay nói, bổn vương cũng không có giết hắn. Mục dịch thản nhiên nói. Đại vương không có giết hắn vậy hắn đi nơi nào tiểu thanh trong đôi mắt lập tức toát ra vẻ vui thích tâm tình cũng hết sức kích động hắn đã trở lại nhân tộc rồi ngươi không cần sẽ tìm hắn mục dịch nghiêm mặt nói ra hắn là bổn vương phái ra mật thám đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ không lại quay về yêu tộc ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? nói đến đây hắn dừng một chút thần xác trầm xuống nghiêm nghị nói ra ngươi dám hành thích bổn vương bản là tử tội nhưng nhớ lại ngươi trẻ người non non dạng tạm thời tha cho ngươi một mạng đi xuống đi Việc này không thể cùng với khác yêu tu nói lên, nếu không bổn vương định không dung tha ngươi. Đại vương, hắn thật sự không chết. Tiểu thanh vẫn đang có chút kinh nghi bất định. Không có. Mục dịch than nhẹ một tiếng, khuyên đủ, coi như là hắn đã chết, hắn cũng sẽ không nguyện ý chứng kiến ngươi cả ngày sống ở trong cưu hận, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, mục dịch liền đuổi đi tiểu thanh. Cái này một cái nho nhỏ nhân, yêu chi lưu luyến sự việc xen giữa, lại làm cho mục dịch có chút càng hoài. Không biết có phải hay không thân ở yêu tộc lâu rồi, hắn dần dần cảm thấy, những thứ này yêu loại, vô luận là đã mở ra linh trí đấy, còn không có mở ra linh trí đấy, đều cùng nhân tộc giống nhau, là từng cái một sống động sinh linh, thậm chí cũng có khả kính đáng yêu chỗ. Cái này cùng hắn từ nhỏ hình thành trạng yêu trừ ma quan niệm, có chút xung đột, tại thiên đảo quốc, yêu là đáng sợ đấy, tại ác, là uy hiếp nhân loại sinh tồn quái vật, mà tại một dịch hiện tại xem ra, yêu tộc cũng có thế giới của mình cái kia chút ít tùy ý hành hạ đến chết yêu thú đẳng cấp cao nhân tộc tu sĩ, đối yêu tộc mà nói, khó không là ác ma giống như tồn tại. Một dịch trước kia giết yêu vô số, chưa bao giờ cảm thấy có bất kỳ không ổn, hiện tại xem ra, rồi lại hơi có chút tàn nhẫn hoang đường. Đương nhiên, một dịch giết chết yêu, cùng hắn ngăn cảm nhân, yêu cuộc chiến mà cứu vãn yêu tộc tính mạng so sánh với, còn là xa xa không bằng. Một dịch tại yêu tộc ngây người mấy tháng, hết thể tựa hổ cũng khôi phục bình tĩnh, Nhân tộc quả nhiên đã triệt để lui về nội hải. Yêu tộc bên này cũng là bình an vô sự, mục dịch cũng không có đã bị cao hơn giai yêu tộc chỉ lệnh cung áp lực, không yêu truy cứu hắn lui bình sự tình. mục dịch biết rõ, cái này yêu hải trong tồn tại cao hơn giai yêu tổ, nhưng chẳng biết tại sao, những thứ này yêu tổ hoàn toàn không để ý tới lần này chiến sự, không biết bọn họ là cố kỵ nhân, yêu hai tộc thượng cổ ước định, còn là có khác mặt khác chuyện quan trọng, hoặc là đã nhạt ra thế sự, một lòng tu hành. Mấy tháng sau, Mục dịch đỗng nhiên cảm giác được, ma long nhận mơ hồ có đi một tí biến hóa, cái kia cắn huyết ma văn, dù sao vẫn là thỉnh thoảng tự hành kích phát. Chẳng lẽ là phong ấn tại ma long nhận bên trong tà thần đang dở trò. Mục dịch có chút lo lắng. Không được, không thể đợi thêm nữa, phải triệt để giải quyết cái này tà thần. Tự mình trải qua tà thần nhập vào thân mục dịch, thập phần rõ ràng cái này tà thần đáng sợ đến cỡ nào. Bất luận kẻ nào trong lòng, đều có xuất hiện dục vọng, đủ loại tố cầu, mà tà thần có thể đem những dục vọng này vô cùng phóng đại, cuối cùng làm cho người ta mất đi bản tâm, trở thành chỉ vì dục vọng mà sinh cái xác không hồn. Ta thần mỗi một lần nhập vào thân, cũng sẽ ở tu tiên giới khiến cho cực lớn phóng ba, hắn một ngày không chết, chính là một cái thật lớn thai hoàng ẩm. Vì vậy lúc này đây, mục dịch nhất định phải triệt để giết chết tà thần, dù là bởi vậy hủy ma long nhận. Mục dịch trầm ngâm một lát sau, nghĩ tới một nơi, cái kia chính là chu tức hiện tại chỗ chính là cái kia núi lửa. Núi lửa bên trong hỏa cầm trong huy động. Có một cái cực kỳ đáng sợ hòa đồng chỗ đó hòa diễm, liền pháp bảo cũng có thể đơn giản đốt hủy, nhất định có thể đem tà thần triệt để đốt cháy, khiến hắn biến mất sạch sẽ. Mục dịch cảm thấy phương pháp này đơn giản nhất có thể thực hiện, hơn nữa mạo hiểm nhỏ nhất, sẽ không biến khéo thành vụng thả ra tà thần, chỉ là bởi vậy muốn bị phá hủy ma long nhận. Nhưng ở mục dịch xem ra, tổn thất một kiện trí bảo, so với lưu lại tà thần cái này đáng sợ thai hoàng ngầm còn là càng thêm có thể thực hiện. Dù sao tả thần tại ma long nhận ở bên trong, mục dịch cũng không dám lại dùng, cùng này để đó trở thành hậu hoạn, không bằng trực tiếp bị phá hủy. Sau đó, mục dịch tạm thời ly khai hóa long cùng, đi hướng này ngọn núi lửa. Hết thể như cũ, mục dịch bay đến miệng núi lửa về sau, dùng yêu cầm nhất tộc ngôn ngữ kêu to vài tiếng. Một lát sau, núi lửa bên trong truyền ra tương ứng tiếng kêu to, tràn đầy ý mừng rỡ. Chu tước cùng cái kia lục cấp hỏa cầm, đều ra nên tiếp mục dịch, một người hai chim gặp lại. Đã có một fan cố nhân gặp lại ấm áp. Mục dịch theo hai chim đi huyệt động, cũng ý bảo bản thân có chuyện quan trọng, muốn dùng chỗ đó hòa đầm. Hai chim tự nhiên không phản đối, hơn nữa đều biết thú quay về tránh ra. Mục dịch đi vào hỏa trước đàm, suy nghĩ một chút về sau, hắn trước tế ra di thiên vong phát bảo, đem nơi đây huyệt động phong bế, sau đó lại lấy ra cái kia trang bị ma long nhận hộp ngọc. Bởi như vậy, mặc dù phát sinh vấn đề, tà thần từ ma long nhận trong chạy ra, cũng không cách nào lập tức bay ra cái huyệt động này sau đó mục dịch cầm trong tay hộp ngọc ra sức ném đi người kia thẳng tắp hướng hỏa đầm bay đi vừa tới hỏa bờ đàm lên cái kia hộp ngọc trên phủ lục liền tự hành đốt hủy hộp ngọc cũng lập tức tan rã trong hộp ngọc ma long nhận trực tiếp rơi vào hỏa đầm bên trong kích khởi một mảnh màu lam nhạt tia lửa khẩn trương nhìn chăm chú một màn này mục dịch rốt cuộc thở dài một hơi tại đây đáng sợ hỏa trong đàm tà thần tuyệt đối không có khả năng còn sống mục dịch đợi đợi hỏa đầm tựa hồ không có động tĩnh đại khái là ma long nhận đã bị triệt để hòa tan đi mục dịch hoàn toàn chính xác cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng có thể từ trên căn bản giải quyết tà thần chi họa vẫn là hết sức đáng giá mục dịch lại chờ giây lát vẫn đang không thấy động tĩnh hắn đang muốn thu hồi gì thiên vong lúc trong lúc đó hỏa đầm thời gian dần trôi qua đã có biến hóa tại hỏa đầm trung tâm tạo thành một cái vòng xoáy cái này vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh càng lúc càng lớn cuối cùng đem trọn cái hỏa đầm đều cuốn di chuyển đứng lên nhưng mà hỏa đầm mặc dù đang kịch biến nhưng chung quanh hỏa lực chẳng những không có gia tăng ngược lại tại giảm bớt mục dịch có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh hỏa nguyên khí đều bị cuốn vào vẻ này vòng xoáy bên trong sau đó bị cắn nuốt vô tung vô ảnh đã liền hỏa đầm dịch thể hỏa đã ở dần dần lùi bước cái kia vòng xoáy trung tâm phảng phất có một cái không đáy hát động đang điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thể hỏa chân nguyên mục dịch chỉ cảm giác mình thân huyết cùng kim đan gần muốn mất đi khống chế rời khỏi thân thể vội vàng vận chuyển công pháp Bảo vệ tâm thần, giữ vững vị trí thần huyết kim đan. Không bao lâu về sau, trung quanh hỏa chân nguyên lay động không còn một ngống, mà hỏa đầm cũng triệt để biến mất. Vòng xoáy sau khi biến mất, hỏa đầm dưới đáy, cái kia vòng xoáy trung tâm chỗ, lẳng lặng nằm một kiện đỏ thấm dao gam, đúng là Ma Long Nhận. Một dịch kinh hãi. Cái này Ma Long Nhận vậy mà không sợ hỏa đầm, chẳng những không có tại hỏa trong đàm nốt dung, ngược lại đem hỏa đầm chi hỏa hấp thu sạch sẽ. Bất quá khiến hắn vui mừng chính là, hỏa đầm chi hỏa cường đại như thế, tà thần quả quyết không có khả năng thừa nhận mặc dù tà thần thật sự giấu ở ma long nhận ở bên trong lúc này từ lâu hóa thành một sợi khói xanh mà tán loạn vô tung vô ảnh hòa đầm chi hỏa bị hút không về sau cái gọi là hòa đầm lúc này chỉ là một cái che kín vạn niên viêm ngọc hố cạn không đủ gây sợ mục dịch chậm rãi về phía trước tới gần hòa đầm muốn xem nhìn ma long nhận đã biến thành như thế nào bộ dáng mục dịch hiện tại đã minh bạch này giao so với hắn tưởng tượng càng cường đại hơn tà thần trước khi chết nói thiên thần thanh khí đại khái chính là hình dung này giao mục dịch cẩn thận hướng cái kia ma long nhận nhìn lại đã thấy này giao toàn thân đỏ bừng hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ trừ lần đó ra này giao hỏa lực không lộ thoạt nhìn cùng một kiện pháp khí giống nhau bình thường ồ mục dịch đột nhiên phát hiện ma long nhận giao trên thân điêu khắc cái kia ba tấc tiểu long đồ án vào lúc này đã đã xảy ra rõ ràng biến hóa cái này đồ án không còn là một cái nhỏ rồng mà là một cái phi cầm cái này chỉ phi cầm giống như có chút quen mắt Một dịch sững sở, cái này giao thân phi cầm hắn không thể nghi ngờ là lần đầu tiên nhìn thấy, rồi lại trong lúc đó có gan thập phần cảm giác quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc, đến từ huyết mạch ở chỗ sâu trong. a là thần linh Phượng Hoàng. mục dịch đột nhiên tỉnh ngộ, cái này chỉ phi cầm, chính là một cái Phượng Hoàng, trong truyền thuyết hỏa thuộc tính thần linh. Phượng Hoàng tại thần tộc địa vị, tương đương với hỏa thuộc tính tiên linh Tam Túc Kim Ô, cũng có nghe đồn, người kia chính là Bầu Trời Thái Dương. Một dịch liếc không nháy mắt nhìn chầm chằm vào cái này chỉ Phượng Hoàng, người kia chính càng ngày càng sáng ngời, đồ án cũng càng ngày càng cẩn thận, tuy rằng không lớn, rồi lại lông tóc xong hiện, từng đám cây lông vũ trông rất sống động. Thời gian dần trôi qua, Liên vượng Hoàng đầu đặc thù đều trở nên rõ ràng đứng lên, nó hai mắt khép hở, thần tình tiêu căng, hai cánh cao triển, một bộ tùy thời muốn một bước lên trời tư thái. Trong lúc đó, cái kia Phượng Hoàng mở ra hai mắt. Một dịch quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, sau đó hắn nhìn đến. Phượng Hoàng không chỉ có mở ra hai mắt, còn vỗ cánh nảy lên. Từ Ma Long nhận dao trên thân bay ra, cũng tại trong chớp mắt hóa thành một chỉ trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân hỏa diễm đằng đằng Phượng Hoàng xuất hiện ở hỏa đầm phía trên. Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Mục dịch trong lúc đó đã minh bạch cái gì. Chương 308 chính thức yêu kiếp 9. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng ngoại trừ là hỏa thuộc tinh trí cao thần linh bên ngoài, còn có một cường đại nhất thần thông, cái kia chính là niết bàn trùng sinh. Phượng Hoàng có thể thiêu đốt bản thân, tiến vào niết bàn trạng thái, đã đến nhất định được thời cơ, nó có thể tại trong ngọn lửa dục hỏa trùng sinh, vinh sinh bất diệt. Vì vậy, Phượng Hoàng lại được xưng là bất tử điều. Cũng không phải tất cả hỏa diễm đều có thể khiến Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh, chỉ có cường đại nhất sau cùng bổn nguyên hỏa diễm mới có thể trợ Phượng Hoàng trùng sinh. Bởi vậy loại này hỏa diễm lại được xưng là niết bàn chi hỏa. Xem ra lúc trước đáng sợ kia hỏa trong đàm ẩn chứa dĩ nhiên là trong truyền thuyết niết bàn chi hỏa khó trách tinh tu hỏa đạo mục dịch, đều không thể tới gần hỏa đầm mấy may. Ngoại trừ cảm thán hỏa đầm cường đại bên ngoài, Ma Long nhận bí mật cũng làm cho mục dịch kinh hại không thôi, ai có thể nghĩ đến, cái này thượng cổ thần khí rõ ràng phong ấn lấy một cái phượng hoàng niết bàn chi linh, cái này muốn như thế nào đại thần thông, mới có thể làm được. Rất hiển nhiên, Ma Long nhận tuyệt không phải đơn giản như vậy. Mục dịch thậm chí cho rằng, Ma Long nhận cái tên này, đã phía trên điêu khắc tiểu long, đều là một loại che giấu mục đích đúng là vì che giấu trong đó phong ấn phượng hoàng chi linh hiện tại mới lĩnh ngộ những thứ này đã có chút ít đã muộn mục dịch khẩn trương nhìn chằm chằm vào cái kia phượng hoàng hắn có thể từ nơi này chỉ phượng hoàng trên thân cảm thấy một loại cường đại huy áp một loại khiến hắn không cách nào kháng cự cường đại khí tước loại cảm giác này tự giống với là năm đó còn là đệ tử ngoại môn thiếu niên mục dịch mới gặp gỡ tu sĩ tiếu nguyệt hàn song phương tranh lệch thật lớn khiến mục dịch căn bản nhìn không ra cái này chỉ phượng hoàng sâu cạn nói một cách khác cái này chỉ phượng hoàng cảnh giới là bây giờ mục dịch không cách nào chạm đến khó có thể tưởng tượng đấy thần linh trong truyền thuyết chỉ có tại tiên giới hoặc thần giới mới có thể ra hiện vì sao tại đây loại chính là một người giới cũng có phượng hoàng tồn tại thậm chí còn có thể làm cho phượng hoàng dục hỏa trùng sinh mục dịch trong lòng hoang mang rất nhiều nếu không có tận mắt nhìn thấy hán tuyệt không thể tin được người này giới ở bên trong thậm chí có chính thức thần linh chẳng lẽ nói bản thân vị trí nhân giới cũng là một cái hết sức đặc thù giới diện tại một dịch kinh nghi bất định khẩn trương bất an đồng thời phượng hoàng cũng đang dừng ở một dịch thân sắc của nó là như vậy kiêu căng dường như cao cao tại thượng tiên nhân bao quát phàm nhân chúng sinh bình thường một dịch cảm thấy phượng hoàng chứng kiến bản thân sau tựa hồ có chút thất vọng nhưng không có bao nhiêu để ý cái này ma long nhận đã từng hấp thu qua một dịch thân huyết không biết có phải hay không nguyên nhân này khiến một dịch mơ hồ cảm giác được cái kia phượng hoàng thần tộc khí tức cùng mình có chút quen thuộc một dịch cùng phượng hoàng nhìn nhau một hồi lâu quá trình này ở bên trong lục cấp hỏa cầm cùng chu tức cũng rất xa cảm nhận được phượng hoàng dục hỏa trùng sinh lúc cực lớn hỏa nguyên khí biến hóa chúng nó nhao nhao chạy tới nơi này tại nhìn thấy phượng hoàng sau đó hai cái hỏa cầm lập tức biểu hiện ra một loại thành kính thuyết phục chúng nó thu hồi cánh nằm dạp xuống tại phượng hoàng dưới thân không được thấp giọng kêu to đây chính là yêu cầm nhất tộc cúng bái chúa tể tư thái đột nhiên phượng hoàng trên thân năm màu ánh lửa tại một hồi lóng lánh sau dần dần đảm đạm Một dịch cả kinh, xem ra cái này chỉ Phượng Hoàng chỉ là ngẫu nhiên lúc giữa đã nhận được thức tỉnh, còn không có triệt để chúng sinh. Hôm nay nó ẩn chứa hỏa chân nguyên có hạn, chỉ sợ không bao lâu lại muốn một lần nữa tiến vào niết bàn trạng thái. Chu tước cùng lục cấp hỏa cầm cũng chú ý tới điểm này, chúng nó phát ra bi ai tiếng kêu to, tràn đầy lưu luyến không rời chi ý. Ngay tại Phượng Hoàng Hào quang dần dần ảm đạm tới ranh giới. Phượng Hoàng đột nhiên từng tiếng gái, kinh động đến ở trên đảo tất cả yêu cầm. Trong truyền thuyết. Phượng Hoàng còn là bách điểu chi vương, một tiếng này Phượng gãy xuống, ở trên đảo hơn vạn yêu cầm nhau nhau đã bị cảm ứng, từ riêng phần mình nghỉ lại chỗ bay lên, liều lĩnh vọt tới miệng núi lửa phụ cận, vây quanh núi lửa sau không được xoay quanh chiều bái, thành kính cực kỳ. Mà Phượng Hoàng cũng tại một tiếng này rõ ràng gãy về sau, trong lúc đó hóa thành một đoàn năm màu hỏa diễm, chia năm sẻ bảy hóa thành một đạo đạo hỏa quang bạo liệt ra đến, một bộ phận ánh lửa chui vào rồi ma long nhận ở bên trong, đại bộ phận ánh lửa rồi lại hướng mục dịch cùng chu tước lục cấp hỏa cầm phong tới trong đó lại thuộc bắn về phía mục dịch ánh lửa tối đa cường liệt nhất mục dịch kinh hãi theo bản năng sẽ phải né tránh nhưng chẳng biết tại sao hắn trong huyết mạch chân nguyên lực lượng lại bị phong ấn bình thường trong chốc lát không cách nào nhúc nhích mảy may không thể điều động huyết mạch chân nguyên kích phát ra hỏa diễm xí mục dịch căn bản không cách nào chạy ra hỏa quang kia kích sạn chỉ có thể chính diện thừa nhận mà chu tước cùng lục cấp hỏa cầm cũng là một bộ không cách nào nhúc nhích không tránh không né tư thái tắm những thứ này ánh lửa chiếu rọi ánh lửa kích xa xuống mục dịch chỉ cảm thấy từng cỗ một mánh liệt ấm áp dũng mánh vào trong cơ thể khiến phong lớn huyết mạch giống nhau con trở nên nhiệt huyết sôi trào phốc mục dịch bên ngoài thân thoáng cái kích phát ra một cỗ hỏa diễm hỏa diễm hai cánh đã ở sau lưng của hắn ngưng tụ mà thành nhưng thời điểm này mục dịch nhưng không có chạy trốn ý tưởng bởi vì hắn bản thân cảm nhận được cái này trong ngọn lửa ẩn chứa tinh khiết cực kỳ trí cao vô thượng hỏa nguyên khí chẳng những đối với hắn vô hại, ngược lại khiến huyết mạch của hắn chân nguyên trong nháy mắt rồi rào cực kỳ. Mục dịch vội vàng dựa theo thần mạch quyết công pháp, cố hết sức điều động quanh thân huyết mạch, hấp thu, luyện hóa lấy những thứ này trong ngọn lửa hỏa nguyên khí, hỏa quang kia chân nguyên tinh khiết đến hầu như không cần luyện hóa, mục dịch chỉ cần đem hút vào trong cơ thể, một chút vận chuyển, có thể hóa thành bản thân chân nguyên. Đối với mục dịch loại này, huyết mạch tương đối dạy đặc thần tộc mà nói, hấp thu chân nguyên tốc độ, xa so với luyện hóa muốn mau hơn nhiều vì vậy một dịch bình thường đều là trước hấp thu đại lượng chân nguyên, sau đó lại chậm rãi luyện hóa. mà lúc này trong ngọn lửa chân nguyên, hắn cơ hồ là hấp thu đồng thời cũng đã luyện hóa vì bản thân chân nguyên. vì vậy tốc độ tu luyện mau kinh người. chỉ là hai ba cái hô hấp giữa, một dịch huyết mạch tu vi liền từ nguyên mạch kỳ tầng thứ ba đỉnh phong, thoáng cái đột phá đã đến tầng thứ tư, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng tiến. thân mạch tu hành, từng đại cảnh giới giữa có thể chia làm 9 nhỏ cấp độ, nhưng mỗi cấp độ giữa Cũng không, có rõ ràng bình cảnh chướng ngại, chỉ cần trong huyết mạch hấp thu luyện hóa hỏa chân nguyên đạt tới trình độ nhất định, có thể tăng lên tới xuống một tầng nữa. Phương Hoàng đã lần nữa tiến vào Niết bàn mà biến mất, miệng núi lửa phụ cận vạn chỉ yêu cầm rồi lại thật lâu xoay quanh không rơi, núi lửa bên trong trong hoạt động, mục dịch cùng chu tước, lục cấp hỏa cầm, đều tại tham lam hấp thu chui vào trong cơ thể mình ánh lửa. Chu tước trước hết nhất hoàn thành những thứ này ánh lửa hấp thu luyện hóa, nó cũng thoáng cái lại tiến dài một cái tiểu cảnh giới, từ ngũ cấp yêu cầm tiến giai thành lục cấp yêu cầm phải biết rằng chu tước vừa mới tại hơn một năm trước luyện hóa yêu đan tiến giai ngũ cấp yêu cầm đấy trong thời gian ngắn như vậy lần nữa tiến đến giai tại yêu tộc ở bên trong tuyệt đối là điên cuồng mà trước kia cái kia lục cấp hỏa cầm cũng giống nhau đã lấy được thật lớn cơ duyên nó càng là một lần hành động đột phá đã đến thất cấp yêu cầm trên thân lông vũ càng thêm rực rỡ tươi đẹp trói mắt thậm chí mơ hồ có năm màu ánh lửa phát ra bắn về phía một dịch ánh lửa tối đa bởi vậy mục dịch luyện hóa thời gian dài nhất nhưng hắn lấy được chỗ tốt cũng là lớn nhất mục dịch có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân thần mạch tu vi tại từng bước một tăng lên cơ hồ là mỗi vận chuyển một cái tiểu chu thiên tu vi sẽ phải tăng tiến một phen một cái đại chu thiên về sau tu vi hầu như sẽ phải đề cao một cái nhỏ cấp độ loại tu luyện này tốc độ quả thực là một ngày một cái cảnh giới mục dịch thần mạch tu vi từ nguyên mạch kỳ tầng thứ tư tiến giai đến tầng thứ năm chăm chú là một canh giờ từ tầng năm đến tầng thứ sáu cũng không quá đáng là gần nửa ngày Một ngày sau, Nguyên Mạch Kỳ tầng thứ 7 công pháp cũng thuận lợi một lần tu luyện xong thành, lại qua hai ngày, Mục Dịch liền bắt đầu tu luyện tầng thứ 8 công pháp. Như thế 7 ngày 7 đêm về sau, Mục Dịch rốt cuộc đem chiếu dọi bản thân ánh lửa đều hấp thu luyện hóa, lần này phượng hoàng ánh sáng tắm rửa ở bên trong, Mục Dịch thần mạch tu vi thoang cái đạt đến Nguyên Mạch Kỳ tầng thứ 9. Mục Dịch trong cơ thể huyết mạch chân nguyên, tại đây 7 ngày 7 đêm lúc giữa, dày đặc không chỉ một gấp bội. Trên thực tế, hắn hấp thu chân nguyên xa không chỉ chừng này, nhưng mà hắn tu luyện tới nguyên mạch kỳ tầng thứ 9 về sau liền gặp bình cảnh không thể tiếp tục tiến lên dai bởi vì đã đến tầng thứ 9 chính là nguyên mạch kỳ đỉnh phong tu vi muốn tiếp tục tiến lên dai sẽ phải vượt qua thần mạch kỳ bình cảnh tiến vào kế tiếp đại cảnh giới Hiển nhiên mục dịch chưa đạt tới tiến vào thần mạch kỳ các hạng yêu cầu cùng chuẩn bị điều kiện hắn chỉ có thể lưu lại tại nguyên mạch kỳ tầng thứ 9 ngắn ngủn 7 ngày hắn liền vượt qua 6 cái nhỏ cấp độ Nếu như nếu đổi lại là tu tiên giả liền tương đương với là từ kim đan kỳ đỉnh phong tu luyện đến nguyên đan kỳ, đây quả thực là kinh thế hai tụ. đương nhiên từ kim đan kỳ đến nguyên đan kỳ có hai cái khó khăn không nhỏ bình cảnh, mà đối với tu thần giả mà nói, nhỏ cấp độ giữa cũng không tồn tại cái gì bình cảnh. đây cũng là một dịch có thể tại huyết mạch tu vi tiến tới triển nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu một dịch tiên thần đồng tu trước tu tiên sau tu thần, nhưng hôm nay hắn thần mạch tu vi đã vượt xa tu tiên cảnh giới, người phía trước là nguyên mạch kỳ đỉnh phong. Người kia mặc nhiên là Kim đăng kỳ. Thứ nhất là bởi vì mục dịch gặp Phượng Hoàng ánh sáng loại này hiếm thấy cơ duyên, thứ hai là mục dịch tại tu thần thiên phú lên, rõ ràng muốn càng mạnh hơn nữa tại tu tiên. Thu hồi công pháp về sau, mục dịch đứng dậy, mừng rỡ kiểm tra thân thể của mình, không bao lâu về sau, nhưng là những mày. Huyết mạch của mình tu vi, đích xác là tại trong thời gian ngắn đã có thật lớn tăng lên, nhưng bởi vì tiến dai quá nhanh, huyết mạch chân nguyên trong lúc nhất thời còn không cách nào điều khiển tự nhiên, nói cách khác Những thứ này chân nguyên tùy thời có khả năng mất đi không chế. Đây không thể nghi ngờ là cái thật lớn thai hoàng ẩm. Cái gọi là nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, cường đại như thế chân nguyên, nếu có thể vì chính mình sử dụng, đích sắc là tương đối cường đại, nhưng nếu là mất đi không chế, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra, hay là muốn trải qua thời gian dài một lần nữa luyện hóa, mới có thể chân chân chính chính củng cố tu vi hiện tại, tu hành sự tình, khó có thể mưu lợi, mặc dù là giống như này nghịch thiên cơ duyên cũng khó có thể một bước lên trời mục dịch chứng kiến chu tức các loại hai cái hỏa cẩm cũng đều riêng phần mình tiến lên dai có chút cảm khái một hồi trước đó lần thứ nhất đạt được hỏa thần quả thế nhưng là nói là hai cái hỏa cẩm vì mục dịch mang đến cơ duyên còn lần này đạt được phượng hoàng ánh sáng tắm rửa nhưng là mục dịch vì hai cái hỏa cẩm mang đến cơ duyên cái kiếp hoàng an đại sư thường nói rộng rãi kết thiện duyên hoàn toàn chính xác có vài phần đạo lý mục dịch mỉm cười đem ánh mắt lại đặt ở hỏa đầm dưới đáy ma long nhận trên Chương 309, Chính thức yêu kiếp, 10. Bây giờ Ma Long Nhận, lại lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ là phía trên tiểu long đồ án, biến thành một cái nhắm mắt thu cánh phượng hoàng. mục dịch thăm dò một cái, mình có thể tế ra một ít chân nguyên pháp lực, rót vào cái này Ma Long Nhận ở bên trong, khiến cho Ma Long Nhận phát ra một ít nhàn nhạt ánh lửa, nhưng vẫn như thế không đủ để kích phát Ma Long Nhận. Hiển nhiên, tuy rằng hắn thần mạch tu vi phóng đại, vẫn đang không đủ để thao túng cái này Ma Long Nhận. Chẳng lẽ muốn đến trong truyền thuyết thần mạch kỳ, mới có thể thao túng kiện thần khí này? Mục dịch cũng không có quá lớn kinh ngạc, dù sao hắn hiện tại biết rõ, Ma Long Nhận so với trong truyền thuyết càng cường đại hơn, nếu như hắn hiện tại có thể tế luyện Ma Long Nhận, đó mới là không thể tưởng tượng nổi. Không biết cái này Ma Long Nhận triệt để kích phát lúc, sẽ là bộ răng gì, phong ấn tại trong đó phượng hoàng, hơn phân nửa cũng sẽ trùng sinh đi. Mục dịch thì thào nói ra, nếu thật là như vậy, không nói đến Ma Long Nhận uy lực, chỉ cần là cái kia thần linh vượng hoàng cũng đủ để quét ngang thiên hạ đi. mục dịch căn bản không nghĩ tới bản thân có thể triệt để kích phát ma long nhận, hắn chỉ là hy vọng bản thân một ngày kia có thể giống như tế luyện pháp bảo giống nhau tế ra ma long nhận, khiến người kia trở thành một kiện phòng thân lợi khí. mặt khác, mục dịch tại tiếp xúc gần gũi ma long nhận, cẩn thận cảm ứng, rồi lại không cảm giác được bất luận cái gì tà thần khí tức, đây càng chẳng có gì lạ. ma long nhận trong thế nhưng là phong ấn thần linh vượng hoàng, chính là một cái tà thần. Chắc hẳn đã sớm bị cắn nuốt không còn một mảnh. Mặc dù lúc trước tà thần không chết, lần này đã trải qua phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, cái kia cường đại hỏa chân nguyên, cũng đủ làm cho tà thần hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. Tiêu trừ tà thần cái này thai hoang ngầm, lại ngoại ý muốn huyết mạch tu vi phóng đại, mục dịch tự nhiên hết sức cao hứng. Bất quá hắn không thể ở chỗ này lâu đúc, hắn còn muốn trở lại hóa long cung, triệt để giải quyết giả trang đại yêu vương chuyện này. Vì vậy không bao lâu về sau, mục dịch liền từ biệt hai cái hỏa cẩm đã đi ra núi lửa đảo. Từ hai cái hỏa cầm từ biệt thần tình đến xem. Chúng nó khoảng cách triệt để mở ra linh trí, đã không xa. Trở lại hóa long cung về sau, mục dịch trực tiếp đi tới cái kia lúc giữa có dấu hôn mê đại yêu vương mật thất. Cái này mật thất bị hắn độc nhất vô nhị cấm chế bao bọc, mặt khác yêu tu không cách nào tự tiện xông vào. Đại yêu vương nhưng ở chỗ này vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nên xử trí như thế nào cái này đại yêu vương, khiến mục dịch lâm vào trầm âm. Nếu như thả hắn một con đường sống, hắn sau khi tỉnh lại sau khi nghe ngóng nhân, yêu đại chiến trải qua, liền minh bạch là có người giả trang hắn chủ đạo trận này đại chiến, dùng cái này yêu vương tính cách, hơn phân nửa sẽ thẹn quá hóa giận, gấp bội trả thù nhân tộc. Bởi như vậy, mục dịch lúc trước làm đủ loại. Đều muốn là hưởng phí thời gian, nhân tộc vẫn đang phải bị thai hỏa ngập đầu, đại lượng yêu binh yêu tướng cũng đồng dạng muốn bởi vậy trả giá cực lớn thương vong. Vì vậy, không thể bỏ qua hắn, cái này không có gì tốt do dự đấy nhiều có một phần nợ máu mục dịch cũng không sợ cũng không hối hận nhân yêu cuộc chiến đã qua một đoạn thời gian khôi phục bình tĩnh mục dịch cũng định ly khai yêu tộc vì vậy hôm nay giết đại yêu vương về sau hắn liền sẽ rời đi hóa long cung mục dịch tế ra hỏa long kiếm khiến cho cái này đại yêu vương chết tại bổn mạng của mình pháp bảo phía dưới tay nâng kiếm rơi hôn mê đại yêu vương là dao long chi hình hắn đầu thôn luồng không hề lo lắng bị hỏa long kiếm chạm rơi xuống yêu đan cũng lập tức rơi xuống đi ra Một dịch nhận yêu đàn, đang muốn tế ra một mảnh hỏa diễm, đem đại yêu vương thi thể hóa thành cho tàn, đột nhiên. Một đạo lục sắc ánh sáng âm u từ đại yêu vương thi thể bên trong lóe lên bay ra. Đây là yêu hồn. mục dịch nhướng mày, pháp lực của đối phương thần nghiệm đã bị hắn phong ấn, theo đạo lý hồn phách không thể trốn xuất thể bên ngoài mới đúng. Dù sao hồn phách ly thể, là cần vận dụng pháp lực, tế luyện pháp quyết mới có thể thi triển pháp thuật. Không thể tại sau khi chết mới thi triển đi ra. Đều là trước khi chết hoặc nguyên nhân khác bất đắc di cách làm. Nghi hoặc thuộc về nghi hoặc. Mục dịch vừa thấy được cái kia lục quang bay ra, lập tức chính là đưa tay một trường, một đạo hỏa lòng kích xạ mà ra, y muốn đem cái kia yêu hồn triệt để đốt hủy. Chuyện gì xảy ra? Lục quang trong đông nhiên phát ra một cái vang dội yêu tộc thanh âm, Mục dịch tế ra hỏa lòng công kích về sau, lục quang trong lại quát, lớn mật nhân tộc, dám tại bản tổ chức động thủ. Mục dịch cả kinh, cái thanh âm này, rõ ràng không phải là đại yêu vương. Hơn nữa hắn từ xương bản tổ, chẳng lẽ là yêu tộc một vị yêu tổ. Ý niệm tới đây, Mục Dịch lập tức lưng mắt lạnh. Yêu tổ là bực nào tồn tại? Đây chính là cùng nhân tộc Anh lão cùng cảnh giới quái vật. Lúc này Mục Dịch, đối cảnh giới kia thần thông thủ đoạn hoàn toàn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là biết rõ, mình ở Anh lão yêu tổ trước mặt, tuyệt không có bao nhiêu sức phản kháng. Nhớ ngày đó tại huyện Hà Tông, Mục Dịch cũng được chứng kiến huyện Hà lao tổ cái này Anh lão thi triển ra một cái thần thông lúc ấy cái kia nguyễn hà lao tổ tế ra băng thuộc tính khí tức trực tiếp Huyên hóa thành tiên linh khổng tức chi hình cưỡng ép điều động thiên địa nguyên khí trợ cốc mạc ngưng luyện hóa kim đan ít nhất hiện tại mục dịch còn không cách nào đạt tới cái kia cấp độ mục dịch không cần nghĩ ngợi kích phát trong cơ thể huyết mạch chân nguyên hỏa diễm sĩ tại sau lưng của hắn lóe lên mà hiện nếu như cái kia yêu hồn là yếu tổ bản thân hỏa long tuyệt không pháp đối với hắn tạo thành nguy hiếp vì vậy mục dịch muốn lập tức chuẩn bị đảo tẩu quả nhiên lục sắc ánh sáng âm u lóe lên biến thành một cái sừng rồng tóc vàng sợi dâu, đầu sinh sừng lão giả người kia tiện tay một chảo chung quanh thiên địa nguyên khí lập tức bỗng nhiên co rụt lại ngưng tụ thành một khối phòng thủ kiên cố chân nguyên tri thuẫn, dễ dàng đem hỏa lòng công kích hóa giải giống như cũng không được đặc biệt cường đại một dịch trong lòng hơi hơi bung lỏng hắn ý thức được đây chỉ là yêu tổ một đám hồn phách cũng không thể phát huy ra yêu tổ toàn bộ thần thông yêu tộc lão giả thừa cơ vẫn ngắm nhìn xung quanh chứng kiến đại yêu vương thi thể về sau lập tức minh bạch phát sinh chuyện gì Mộ Long con ta, người chết rất thảm. Lao giả bi phẫn cực kỳ, đầy ngập lửa giận nhìn chằm chằm vào Mục Dịch. Không hề nghi ngờ, Mục Dịch liền là hung thủ. Bị đối phương như vậy nhìn qua, Mục Dịch lập tức trong lòng phát lạnh, hắn thật không ngờ, cái này Mộ Long đại yêu vương trong cơ thể, nguyên lai giấu giếm phụ thân, hải giao tộc yêu tổ một đám hồn phách, đại yêu vương một chết, liền kinh động đến cái này sợi hồn phách, do đó bị kích hoạt. Mục Dịch còn không biết, đây là số rất ít yêu tộc đẳng cấp cao tồn tại mới sẽ sử dụng một loại thủ đoạn gọi là truyền thừa chi hồn, đẳng cấp cao yêu tộc có thể phân ra một đám hồn phách gửi kèm theo tại chính mình dòng chính hậu duệ trong cơ thể. Vạn nhất hậu duệ gặp phải nguy hiểm, có thể kích phát cái này sợi hồn phách, do đó đạt được tương trợ, nói không chừng có thể biến nguy thành an. Ngoại trừ chủ động kích phát bên ngoài, nếu như hậu duệ vẫn lạc, cái này phân hồn cũng sẽ tự động kích phát, do đó phát hiện hung thủ. Lúc trước một dịch dựa vào đánh lén cùng ma long nhận một kích liền đã không chế đại yêu vương, người kêu căn bản không có kịp phản ứng cũng đã trúng chiêu vì vậy chưa kịp kích phát cái này yêu tổ hồn phách nhưng hắn bị một dịch chém giết về sau yêu tổ hồn phách liền tự hành kích phát đi tìm chết yêu tộc lão giả hét lớn một tiếng hắn đầy ngập tức giận ở bên trong chung quanh thiên địa nguyên khí đột biến trong khoảnh khắc liền khi hắn trước người ngưng tụ thành một thanh nước mâu cũng hướng một dịch đánh tới trôi này nước mâu khí thế quả thực kinh người mục dịch tin tưởng mặc dù có phòng ngự pháp bảo ngăn cản cũng sẽ bị xuyên thủng cái này gần là đối với phương hướng điều động thiên địa nguyên khí kết quả nếu như đối phương cũng có pháp bảo nơi tay, đó là đáng sợ cỡ nào tình cảnh. yêu tổ quả nhiên cường đại, mục dịch ở đâu có chiến xuống dưới ý niệm trong đầu, hắn không cần nghĩ ngợi hai cánh lóe lên, tại ánh lửa lóe lên ở bên trong, hắn biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc liền xuất hiện ở mật thất ra khỏi miệng, chuẩn bị cướp đường mà chạy. lúc này đây thuấn di không gian thần thông, khiến mục dịch tránh được nước mâu một kích, lại làm cho yêu tộc lão giả thần sắc biến đổi, chấn động. phần xuyên hư không. Đây không phải số rất ít kim ô tộc dòng chính mới có thể thi triển ra chiêu bài thần thông sao, một mình hắn tộc cũng có thể thi triển đi ra. Lao giả kinh ngạc, phủ lên hắn bi phẫn, trong chốc lát, trong lòng của hắn toát ra đủ loại ý niệm trong đầu, đồng thời cũng càng thêm đánh giá cẩn thận mục dịch. A, nhân tộc này trên người có yêu thức, hơn nữa tựa hồ chính là kim ô tộc huyết mạch. Như vậy tốt quá. Lao giả rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng. Tăng con đau khổ đang ở trước mắt, Lao giả rõ ràng có thể nhìn xem hung thủ bật cười. Điều này nói rõ, hắn có càng lớn nhu đồ, thậm chí có thể không để ý tới tang con mối thủ. Một dịch gặp đến lão giả thần sắc, rồi lại càng thêm không rét mà run, hắn hai cánh lóe lên, lần nữa thi triển không gian thần thông, trốn ra gian phòng này mất thất. Hừ, ngươi cho là mình trốn mất sao? Lão giả hư lạnh một tiếng, đột nhiên sắc mặt cực kỳ thống khổ bắt đầu thi pháp. Trung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, vậy mà tạo thành trung quanh hư không một hồi vạn vẹo biến hình, tình cảnh thập phần quỷ dị mà tại mấy vạn dặm bên ngoài yêu hải một chỗ, hải giao tộc yêu tổ lão giả bản thể đã ở giống như lúc thi pháp. Một chiêu này gọi là linh hồn truyền tống, chỉ vẹn vẹn có nguyên anh kỳ anh lão cùng yêu tổ loại cảnh giới này tồn tại mới có thể thi triển đẳng cấp cao bí thuật. Tại khoảng cách nhất định bên trong có thể đem bản thân bản thể truyền tống đến một cỗ tế luyện qua phân hồn trên thân, đương nhiên cần nhất định được thi pháp thời gian, nhưng là vẫn có thể xem là một loại bảo vệ tính mạng bí thuật. Tại khả năng gặp được cường địch lúc thời thi triển linh hồn truyền tống chi thuật, đem bản thân bản thể truyền tống đến xa xa đã sớm chuẩn bị cho tốt phân hồn trên thân, có thể tạm thời tránh thoát một kiếp. Đương nhiên một khi sử dụng linh hồn truyền tống, cái này sợi phân hồn ẩn chứa uy năng sẽ triệt để hao hết, nói cách khác, phân hồn sẽ biến mất. Lúc này đây, yếu tổ không tiếc phí đi một cỗ phân hồn, cũng muốn thi triển linh hồn truyền tống chi thuật đem bản thể đưa tới, không phải là vì tránh họa, mà là vì bắt được mục dịch. Dù sao phân hồn ẩn chứa năng lực có hạ Hơn nữa không phải là liên tục không ngừng đấy, một khi hao hết phân hồn trong hồn lực, liền không cách nào tại thi triển pháp thuật, cũng không cách nào lại thi triển linh hồn truyền tống chi thuật, bởi như vậy, nếu như mục dịch có thể sống quá phân hồn mấy sóng cường đại công kích, yêu tổ liền không có cách nào bắt được mục dịch. Yêu tổ không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên trực tiếp vận dụng linh hồn truyền tống thủ đoạn. Điều này cũng đủ để nói rõ, hắn đối mục dịch coi trọng. Mục dịch nhưng lại không biết một màn này, hắn đang tại hóa long cung trong hang hái xuyên thẳng qua bất chấp che giấu tung tích, đứng lại, liên tục ít ỏi sóng thị vệ quát lớn, nhưng cảm ứng được mục dịch trên thân cường đại khí tức, bọn hắn cũng không dám thật sự động thân chặn đường, chỉ là kích phát một ít lệnh bài, trận pháp. Mục Dịch tức thì không ngừng sử dụng hỏa diễm xí phần xuyên hư không, tại đây chút ít thị vệ tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự biện pháp trước, rốt cuộc đi tới hóa long cung cửa cung. Mục Dịch trong lòng buông lỏng, ra hóa long cung, đối phương liền khó có thể vây khốn bản thân đi. Mục Dịch thân hình lóe lên xuất hiện ở bên ngoài cửa cung, lại đột nhiên nhìn thấy một cái sừng rồng tóc vàng sợi dâu yêu tổ lão giả đang tại bên ngoài cửa cung mỉm cười nhìn mình. Chương 310, chính thức yêu kiếp, 11. Vị này yêu tổ lão giả tỏa ra khí tức, bên ngoài thân yêu quang đều là vô cùng cường đại, nhất là hắn lăng lệ ác liệt ánh mắt quét tại Mộc Dịch trên thân lúc, lại khiến Mộc Dịch cảm thụ một hồi phát ra từ nội tâm hắn ý, dường như toàn tâm thần bị nhìn thấu bình thường. Mộc Dịch trong lòng mắt lạnh, lão giả này hình thể rõ ràng Thập phần cẩn thận, không phải là cái gì yêu hồn chỗ huyền hóa ra ảo giác, mà là thật sự bản thể, hơn nữa còn là một cái nguyên anh kỳ yêu tổ bản thể. Vị này yêu tổ khí tức rất mạnh, mục dịch trước đây chỉ từng gặp một lần cùng loại cường đại khí tức, đúng là Huyễn Hà Tông huyện Hà Lao Tổ. Không hề nghi ngờ, yêu tổ tu vi, đại khái cùng cái kia huyện Hà Lao Tổ tương xứng. Nơi này là biển rộng mênh mông ở chỗ sâu trong, đối phương là hải giao nhất tộc yêu tổ. Mục dịch biết mình có thể từ đối phương trước mắt trực tiếp cơ hội đảo tẩu có thể không đáng kể, dứt khoát liền trong lòng quét ngang, ngược lại chấn định lại. Ngươi như thế nào không trốn rồi hả? Yêu tổ chứa cười hỏi. Tại yêu tổ trước mặt chạy trốn chỉ là lãng phí nguyên khí. Mục dịch không cần nghĩ ngợi đáp. Yêu tổ nhẹ gật đầu, cười lạnh một tiếng, lại hỏi, ngươi đoán, bản tổ có thể hay không giết ngươi? Sẽ không, ít nhất hiện tại sẽ không. Mục dịch bình tĩnh đáp, nếu như muốn giết, tiền bối đã động thủ. Tiền bối có thể cười cùng Vãn bối nói chuyện, đủ để nói rõ, Van bối tựa hồ đối với tiền bối còn có giá trị lợi dụng. Mục dịch tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đồng thời cũng âm thầm chuẩn bị cho tốt tế gia cản khôn đại trong Ma Long Nhận, một khi này yêu có chút dấu hiệu độc thủ, hắn đem lập tức liều lĩnh dùng Ma Long Nhận vạch phá đối phương ra thịt, liều cái đồng quy vô thận. Ma Long Nhận là hắn cường đại nhất bảo vật, trừ lần đó ra, hắn còn không cách nào tại trong thời gian ngắn thi triển ra uy hiếp được yêu tổ loại này tồn tại thần thông. Yêu tổ xứng sở. Chật cười to nói, ha ha, ngươi nói rất đúng. Chỉ cần ngươi thực cùng bản tổ hợp tác, bản tổ có thể tha cho ngươi một mạng. Lời ấy thật đúng. Mục dịch có chút kinh ngạc, hắn cùng với vị này yêu tổ thế nhưng là mối thù giết con, đối phương vậy mà có thể buông tha hắn. Bản tổ hạng gì thân phận, còn có thể đối ngươi một tên nhân tộc vãn bối nuốt lời sao. Yêu tổ lạnh lùng nói. Mục dịch lựa chọn cũng không nhiều. Hắn trầm ngâm một lát sau hỏi, tiền bối muốn vãn bối làm như thế nào? nơi này không phải là chỗ nói chuyện ngươi đi theo bản tổ đến yêu tổ lão giả nói cùng liền đi nhanh hướng hóa long cung trong đi đến cái kia chút ít thị vệ yêu vương nhao nhao tại hai bên quỳ lạy bọn hắn phần lớn nhận ra lão giả thân phận mặc dù có chút yêu tu không nhận ra đến cũng có thể cảm nhận được kia đáng sợ khí tức từ chung quanh yêu vương cung kính thái độ lên cũng đại khái có thể suy đoán ra lão giả thân phận mục dịch đi theo yêu tổ sau lưng trên đường đi cũng gián tiếp hưởng nhận lấy lao giả gió nhẹ hơi có chút cáo mượn oai hùm những thứ này yêu tu gặp đến lao giả tựa hồ khác có chuyện quan trọng căn bản không dám ở lão giả trước mặt nhiều lời chỉ là yên lặng thăm viếng yêu tổ nhìn thấy hai yêu vương về sau bỗng nhiên nói ra sau này hóa long cung cùng cái hải vực này liền từ ngươi chuẩn bị hai yêu vương xứng sở trần đại hỷ đây là hắn hy vọng nhiều năm về vui rõ ràng không hiểu thấu từ trên trời giáng xuống đúng thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực tuyệt không cô phụ yêu tổ đại nhân chi mệnh Hai yêu vương cũng không nhiều hỏi, chỉ là thoải mái đáp ứng. Yêu tổ đột nhiên hàng lâm hóa Long Cung, đi theo phía sau một cái khí tức không kém nhân tộc, mà đại yêu vương rồi lại tung tích không rõ, không có đi ra bài kiến yêu tổ. Trong này nhất định là đã xảy ra một ít chuyện, nhưng nếu là đối với chính mình có lợi chuyện tốt, hắn cần gì phải truy cứu nguyên do. Yêu tổ nhẹ gật đầu, hắn mang theo mục dịch đi tới hóa Long Cung tầng thứ 8, nơi này có một tòa truyền tống trận. mục dịch dù sao ngụy trang thành đại yêu vương một đoạn thời gian. Cũng biết chỗ này truyền tống trận, trận này có thể đi thông hải giao tộc lớn nhất này tòa chính Long Cung, người kia đúng là do yêu tổ tự mình tòa chấn. Bất quá trận pháp này cực ít bị sử dụng. Một mực ở vào phong cấm trạng thái. Lúc này có yêu tổ mệnh lệnh, trông coi trận pháp yêu tu lập tức kích hoạt lên truyền tống trận. Người cùng bản tổ đến. Yêu tổ trước tiên bay tới trong truyền tống trận tâm. Sau đó hướng mục dịch lý bảo. Vâng, mục dịch cũng đứng ở trận pháp bên trong, truyền tống trận không lớn. Hắn cùng với yêu tổ cách nhau bất quá mấy trượng, yêu tổ đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, một dịch lập tức cảm thấy một cố vô hình man lực hướng bản thân quấn, khiến hắn không thể không thu hồi chân nguyên. Bất quá cái kia man lực cũng không có tiếp tục đè ép một dịch, chỉ là đem quanh người hắn bao phủ, lệnh quanh người hắn chân nguyên chắc chắn như sát, lưu chuyển không khoái. Ha ha, tiểu hưu không muốn vọng tưởng tại truyền tống trong tích tắc đào tẩu, bản tổ nhưng không có hứng thú đùa với người loại này cho hề. Yêu tổ vừa cười vừa nói, không dám. Một dịch vội vàng khen. Trên thực tế, hắn ngược lại là thật muốn qua làm như vậy, nếu như bị yêu tổ nhìn thấu, hơn nữa đã dự đoán bị yêu tổ phong ấn chân nguyên, hắn cũng chỉ có thể buông thá cho. Một lát sau, truyền tống trận kích phát, một hồi chói mắt chói mắt bạch quang ở bên trong, một dịch trước mắt một mảnh tia sáng trắng. Sau một khắc bạch quang tàn đi, một dịch lại phát hiện, mình và yêu tổ đã đi tới truyền tống trận một chỗ khác. Một mặt là truyền tống khoảng cách không tính quá xa, một phương diện khác một dịch tu vi cũng có chỗ gia tăng. Vì vậy lúc này đây truyền tống, hắn hầu như không có có cảm giác đến bao nhiêu không khỏe. Đúng rồi, không biết tiểu hữu sưng hô như thế nào. Yêu tổ đem mục dịch mang ở đây về sau, thái độ cũng càng hòa ái một ít. Vạn bối mục dịch, bái kiến tiền bối. Mục dịch đáp, hắn tại yêu tổ lại không phải là cái gì đại danh người, tự nhiên cũng không cần che giấu thân phận, hướng hồ đối cái này yêu tổ mà nói, bản thân dùng cái gì danh xưng đều giống nhau không có khác nhau. Nguyên lai like là mục tiểu hữu. Quả nhiên. Yêu tổ chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có đối một dịch tính danh phát biểu bất luận cái gì cái nhìn thế nào. Hắn nói ra, một tiểu hữu ngay tại chính Long Cung trong ở một lát, không cần mấy ngày, bản tổ sẽ cùng tiểu hữu nói chuyện hợp tác sự tình. Bản tổ lần nữa nhắc lại, việc này đối tiểu hữu tuyệt không hại, nói không chừng còn có chỗ tốt. Hơn nữa sau khi chuyện thành công, bản tổ cùng tiểu hữu ân oán xóa bỏ, bản tổ tuyệt sẽ không làm khó tiểu hữu. Đạt được yêu tổ nhiều lần trấn an, một dịch trong lòng hơi thả lỏng, Mặc kệ lao giả này nói là thật là giả, nhưng có một chút là có thể khẳng định, cái này Hải Giao tộc yêu tổ nhất định có ích đến chỗ của mình. Bản thân chỉ cần còn có giá trị lợi dụng, liền tạm thời tính mạng không lo. Đa tạ tiền bối. Mục Dịch chắp tay thi lễ. Yêu tổ nhẹ gật đầu, đột nhiên thổi ra một hơi, người kia hóa thành một sợi màu lam hào quang, chậm dại hướng Mục Dịch bay tới. Mục Dịch nhướng mày, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ cái này lam hà liếc, rõ ràng không tránh không né. Tùy ý cái này lam hà trực tiếp chui vào trong cơ thể mình, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Yêu tổ gặp một dịch không có phản kháng, hài lòng mỉm cười, nói ra, đây là bản tổ phun ra tổ long chi tức. Chỉ cần một tiểu hữu không ly khai cái này chính long cung quá xa, bản tổ đều có thể bằng vào cái này tổ long chi tức cảm ứng được một tiểu hữu vị trí cụ thể. Mục tiểu hữu tốt nhất không muốn ý đồ đào tẩu, cũng không muốn thầy cho đem cái này tổ long chi tức bài xuất bên ngoài cơ thể, bất cứ gì thường nào. Bản tổ đều có thể tại trước tiên cảm ứng được. Nếu như bản tổ phát hiện Tiểu Hữu tính tình có chút bất hảo, không quá an phận, bản tổ tự nhiên còn có những phương pháp khác cam đoan bản tổ cùng Tiểu Hữu hợp tác thuận lợi tiến hành, chỉ là những phương pháp kia, Tiểu Hữu hơn phân nửa sẽ không thích đấy. Yêu tổ mặc dù nói khách khí, nhưng trong lời nói uy hiếp ý cảnh cáo vẫn là hết sức rõ ràng, Mục Dịch làm sao có thể không hiểu, hắn bất động thần sắc, cùng kính vâng lời. Lập tức, Yêu tổ lão tổ liền an bài hai gã yêu vương, ngày đêm không ngất cùng đi Mục Dịch. Kỳ thật chính là theo dõi mục dịch nhất cử nhất động. Bất quá mục dịch nhưng không có triệt để mất đi tự do, hắn có thể tại đây chính long cung bên trong đại đa số địa phương đi đi lại lại. Yêu tổ cách làm này, đại khái là không cho mục dịch cảm giác được mình là tại bị nốt, mà là đổi tiếp cận với hợp tác. Nhưng mà, mục dịch trong lòng thập phần rõ ràng, cái gọi là hợp tác, đều là thành lập tại song phương thực lực gần trên cơ sở. Nếu như song phương thực lực sai biệt lớn hơn, như vậy hợp tác quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ phát sinh một ít chết đi. Thực lực sai biệt càng lớn, chết đi càng nhiều, hợp tác cũng liền trở thành đơn phương mệnh lệnh. Một gã thống lĩnh một phương yêu tộc yêu tổ, sẽ cần một nhân tộc đàn sĩ làm mấy thứ gì đó. Điểm này khiến mục dịch trăm mối vẫn không có cách giải, hắn thật sự không nghĩ ra được, liền dứt khoát để ở một bên, dù sao không bao lâu sau lão giả nhất định sẽ chính miệng nói cho hắn biết mục đích. Mấy ngày nay, mục dịch liền tại đây chỗ ngồi chính Long Cung đi dạo đứng lên, đồng thời cũng là vì quen thuộc hoàn cảnh nơi này, tuy rằng hy vọng xa vời nhưng là có vạn nhất cơ hội, nói không chừng có thể tìm tới cơ hội tốt chạy ra tìm đường sống. Cái này chính Long Cung Chi cực lớn, nhưng là một dịch khó có thể tưởng tượng đấy, đây quả thực là một tòa đáy biển chi thành, hơn nữa là cơ lớn thành thị, nơi đây cư trú yêu tu, đại đa số là hoặc nhiều hoặc ít cũng đã mở ra một ít linh trí yêu tộc, số lượng, chủng tộc đa dạng, náo nhiệt vô cùng. Trừ lần đó ra, nơi đây phường thị, đậu phủ, tu luyện chỗ cái gì cần có đều có, cùng nhân tộc tu tiên đại tông hầu như độc nhất vô nhị nhất là trong phường thị bán ra một ít nguyên liệu có chút là yêu hải đặc sản chi vật trong truyền thuyết đã sớm tuyệt tích lúc này lại có thể đơn giản mua được tuy rằng không biết mình là hay không còn có phúc khí sử dụng những tài liệu này bất quá mục dịch còn là có chút hăng hái đi dạo nổi lên phường thị cửa hàng cũng nhiều lần ra tay mục dịch đi tới vô cùng náo nhiệt trong phường thị đoạn thình lình phát hiện phía trước cách đó không xa trên đài cao có một đám không mảnh vải che thân thiếu nữ mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua Xác nhận những thiếu nữ này đều là nhân tộc nữ tử. Một dịch biết rõ, đại đa số yêu tổ yêu tu đều hoàn toàn không mặc lấy quần áo, không thể tưởng được bọn hắn đối đại nhân tộc lúc cũng là như thế này. Bất quá cái này cũng chẳng có gì lạ, nếu như nhân tộc tu sĩ cưỡng ép cho yêu tu mặc vào quần áo và trang sức, khiến mặt khác yêu tu thấy, cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Những thứ này là... Một dịch hướng đài cao nhìn nhìn, sau đó hướng bên cạnh yêu vương hỏi. Một gã yêu vương nói ra... Các nàng là nghiêm chỉnh huấn luyện nhân tộc nô buộc. Nhân tộc tuy rằng thân thể quá yếu, nhưng linh trí sớm mở, mặc dù không có gì tu vi, cũng có thể nghe hiểu trao đổi, thuận tiện phân công. Vì vậy rất nhiều đẳng cấp cao yêu tu, đều dưỡng có một chút nhân tộc hoặc bán nhân tộc nô buộc, chuẩn bị sự vụ ngày thường. Một gã khác yêu vương tức thì tự hồ đối với nhân tộc không có hảo cảm gì. Hán lạnh lùng nói ra, một đạo hữu không dùng kinh ngạc, theo lão phu biết, nhân tộc tu tiên giả cũng có nuôi dưỡng linh thú vừa nói. Nếu như nhân tộc có thể đem yêu tổ coi như linh sủng đem ra sử dụng, chúng ta yêu tộc tự nhiên cũng có thể sai khiến nhân tộc nô buộc, công bằng đã đến. chương 311, chính thức yêu kiếp, 12. Mục dịch nhẹ gật đầu, hắn bất động thanh sắc đi tới trước đài cao, hướng cái kia vài tên thiếu nữ hỏi, các ngươi là cái nào một quốc gia nhân tộc? Vài tên thiếu nữ đều hoang mang cực kỳ, tựa hồ là nghe không hiểu một dịch lời nói. Mục dịch đúng mày, liên đổi dùng yêu tộc nôn ngữ muốn hỏi, cái này vài tên thiếu nữ liền nghe hiểu rồi. Đại nhân, cái gì là cái nào một quốc gia chúng ta đều là nhị cước yêu tộc nô tài. Một tên trong đó trên mặt thoa chu sa thuốc màu nữ tử nói ra. Một dịch ngạc nhiên, bên cạnh vị kia lớn tuổi yêu vương nhỏ giọng nói cho hắn biết, những thiếu nữ này cũng không phải từ yêu tu từ nhân tộc bắt làm nô lệ lướt đến đây, mà là sinh ra ở nhân tộc sinh ra trong yêu tộc. Chỉ bất quá tại yêu tộc ở bên trong, những người này cũng không được xưng là nhân tộc, mà là được xưng là nhị cước tộc. Cái gọi là nhị cước tộc, đã tồn tại mấy nghìn năm. Đa số người vận mệnh đều là cho đẳng cấp cao yêu tu làm như nô tài tôi tớ, bọn hắn cũng đã triệt để dung nhập yêu tộc, hơn nữa cho là mình chính là yêu tộc một loại chi nhánh, tựa như ngư nhân tộc, bán xả tộc như vậy. Tựa như trước mắt những thiếu nữ này, các nàng không hiểu nhân tộc ngôn ngữ, lại có thể nói yêu tộc nôn ngữ, các nàng không mặc quần áo, cũng tại trên mặt bôi lên các màu thuốc màu, bắt trước yêu tộc hoa mị sắc thái, các nàng một chút nhân tộc quan niệm đều không có, sinh ra lên cũng đã đã tiếp nhận nhị cước yêu tộc thân phận. Một dịch nguyên bản còn ý định ra tay mua xuống những thiếu nữ này, còn các nàng một cái tự do, hiện tại mới biết được, sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy. Tại đây yêu tộc bên trong, những này nhân tộc phải đầu nhập vào yêu tộc mới có thể còn sống kéo dài. Nói một cách khác, những này nhân tộc đã triệt để cùng yêu tộc dung hợp, bản thân cũng đã trở thành yêu tộc một bộ phận, vì vậy cũng không có bao nhiêu xung đột. Ngược lại là một dịch bản thân, đối nhân, yêu có khác còn là trong lòng còn có khúc mắc. Hắn nhìn thấy các thiếu nữ lấy hai chân yêu tự cho mình là cái này bức tình cảnh, có gan đều muốn xuất thủ tương trợ, lại hết sức bất đắc dĩ cảm giác. Có lẽ các nàng căn bản không cần trợ giúp của ta. Mục dịch lắc đầu, thở dài, quay người ly khai, sau lưng còn chuyển đến cái kia vài tên thiếu nữ vì chính mình giao hàng thanh âm. Đại nhân chớ đi. Nô tài các loại rất có chuẩn bị động phủ kinh nghiệm, nhất định đem đại nhân hầu hạ hảo hảo đấy. Mục dịch tranh thủ thời gian nhanh hơn bước chân, rời xa nơi này, nhắm mắt làm ngơ. Ha ha, là người hay là yêu? Nguyên bản cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lớn tuổi yêu vương nhìn thấy một dịch thân sắc. Khẽ mỉm cười nói, những thiếu nữ này, nếu là sinh ra ở nhân tộc, chính là người, sinh ra ở yêu tộc, chính là yêu. Mặc kệ xương hô các nàng là người hay là yêu. Các nàng xét đến cùng còn là các nàng bản thân. mục dịch nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Lao yêu vương nói có lý, nhưng trên thực tế, nhân tộc cùng nhân tộc giữa, yêu tộc cùng yêu tộc giữa vẫn có thâm căn cố đế nhận thức cảm giác loại này đồng tộc nhận thức cảm giác đồng thời đã ở trong lúc vô hình bài xích ngoại tộc cũng là đồng tộc lúc giữa một loại lực ngưng tụ tựa như yêu hải nhân tộc gặp được yêu kiếp bộc phát liền có thể ngưng tụ cùng một chỗ cùng chung đối pho yêu kiếp cái này là một loại đồng tộc nhận thức cảm giác biểu hiện hình thức nhưng đối với những thứ này nhị cước tộc thiếu nữ các nàng chỉ sợ không cách nào cùng nhân tộc nhận thức mà là lại càng dễ nhận thức yêu tộc xét đến cùng cái gọi là nhận thức cảm giác không chỉ là tương tự chính là thể chất tương tự chính là ngoại hình càng là tương tự chính là tập tục tương tự chính là bối cảnh tương tự chính là văn minh vì vậy thiên đảo quốc các nước yêu hải nhân tộc lên xuống lại có thể thủy chung độc lập với yêu tộc bên ngoài cũng là bởi vì văn hóa tập tục không có đứt gãy truyền thừa chỉ cần văn hóa tập tục vĩnh tồn nhân tộc có thể vĩnh viễn kéo dài xuống dưới trái lại đã mất đi nhân tộc văn hóa tập tục coi như là nhưng bảo trì nhân loại hình thái đặc thù nhưng rồi lại đã không phải là nhân tộc tựa như những thứ này nhị cước yêu tộc giống nhau rót mục dịch tiếp tục dọc theo phường thị đi đến trong lúc đó hắn tại một cái không lớn cửa hàng trước ngây ngẩn cả người đây là một cái loại nhỏ luyện khí cửa hàng treo lên biển số nhà biểu hiện này cửa hàng thay ra công tài liệu luyện chế pháp khí trong phường thị nhỏ như vậy hình cửa hàng rất nhiều chỉ là thay luyện khí đấy liền có vài chục nhà cái cửa hàng này một chút cũng tầm thường bất quá đang tại trà lau cửa hàng chiêu bài trưởng quay bóng lưng mục dịch rồi lại có chút quen thuộc Trường quay Tựa hồ cảm giác được có người ở sau lưng nhìn mình, cũng xoay người lại, hắn nhìn thấy một dịch về sau, cũng là cả kinh, nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Mấy vị đại nhân, là muốn đến luyện khí sao? Tiểu điếm tuy rằng danh khí không lớn, nhưng tay nghề là vô cùng tốt đấy. Trường quay hướng một dịch cùng hai gã yêu vương thi lễ nói, hắn chỉ nhìn một dịch liếc, liền không hề nhìn nhiều. Cái này người trưởng quỹ, không là người khác, đúng là một dịch tại hóa long cung bái kiến chính là cái người kia tộc cao nhân cao lao đầu. Làm sao vậy? Một ga yêu vương tò mò hướng một dịch hỏi. Không có gì, nhìn thấy một nhân tộc ở chỗ này mở cửa tiệm luyện khí, có chút kinh ngạc mà thôi. mục dịch cười nhạt một tiếng, cũng không có đi cùng Cao lão đầu nói chuyện với nhau, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Ha ha, nhân tộc ở đây tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là không tính quá ít, nhân tộc như vậy, còn có vài chục người, trên cơ bản đều cũng có thành thạo một nghề. Lao yêu vương nói xong, hướng một dịch hỏi. Một đạo hưu có muốn đi hay không tiếp kiến những người này? Đa tạ ố yêu vương, không cần. mục dịch mỉm cười xin miễn. Hắn biết rõ yêu vương cử động lần này là nhận lấy yêu tổ phân phó, tận lực giảm xuống một dịch lòng đề phòng. Mấy ngày nay lúc giữa, một dịch hoặc là ngốc trong động phủ không xuất ra, hoặc là liền đi trong phường thị đi dạo, mua lấy một ít luyện bảo tài liệu. Hắn cũng không có tận lực đi tìm cái kia cao lao đầu gặp mặt, hắn biết rõ, cao lao đầu có tính toán của mình, cuộc sống của mình. Hắn dù sao vẫn là mang theo hai cái huynh hoang khoác lác giống nhau kể cận bản thân yêu vương, thật sự bất tiện đi quấy dày đối phương. Mấy ngày về sau, mục dịch bỗng nhiên nhận đến yêu tổ chỉ lệnh, bảo là muốn gặp hắn. Hai gã yêu vương mang theo mục dịch, đi tới chính Long Cung ở trung tâm Thanh Long Điện. Nơi đây thủ vệ sông nghiêm, hai gã yêu vương trong tay lệnh bài tựa hồ không phải chuyện đùa, một đường bằng lệnh bài thông suốt, xuyên qua mấy cái hành lang về sau, hai gã yêu vương đem mục dịch dẫn tới bên trong trong điện. Một đạo hữu. Mời ngươi tự hành đi vào bái kiến yêu tổ đại nhân, chúng ta không đã bị phân phó, liền ở chỗ này đợi chờ. Lao yêu vương hướng Mục dịch nói ra. mục dịch nhẹ gật đầu, bước vào bên trong trong điện. Nơi đây đã không người thủ vệ, mục dịch tiến vào bên trong điện thờ cấm chế về sau. Trước mắt xuất hiện một tòa hải để hoa viên, chung quanh đều là hiện ra tất cả sắc quang mang sữa, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Xuyên qua chỗ này hoa viên, mục dịch thấy được một tòa cũ kỹ nhà đá. Nhà đá này nhìn như hết sức bình thường Không giống như là yêu tổ tiếp khách chỗ, nhưng chung quanh rồi lại không còn mặt khác kiến trúc, mục dịch chỉ có thể nghi hoặc lấy đi vào trong nhà đá. Mới vừa vào nhà đá, mục dịch lại đột nhiên lúc giữa cảm ứng được vài cô vô cùng cường đại khí tức, dọa hắn ngại dự. Nhà đá này quả nhiên không giống bình thường, nhìn như không có bất kỳ công chế, rồi lại giấu giếm huyền cơ, ngoài nhà đá người, căn bản không cách nào được biết trong nhà đá khí tức. Ba cổ hơi thở thực tế cường đại, còn có vài cô cũng không yếu. Mục dịch trong lòng khẽ động. Hải giao tộc yêu tổ khí tức chính là kêu ba cổ cường đại khí tức một trong. Điều này nói rõ, trong nhà đã có ba cái yêu tổ. Yêu tổ thế nhưng là anh lão cấp bậc tồn tại, bình thường khó gặp, hôm nay thậm chí có ba gã yêu tổ tề tụ nhất đường, cái này chỉ sợ là cực kỳ hiếm thấy tình hình. Cuối cùng có cái đại sự gì, có thể kinh động hơn nhiều tên yêu tổ. Những thứ này yêu tổ muốn gọi thấy mình, chẳng lẽ mình cũng cùng việc này có quan hệ. Mục dịch tâm niệm cấp chuyển, thoáng cái đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu một tiểu hữu đã đến bạn tổ cho tiểu hữu giới thiệu yêu hải mấy vị đại nhân vật hải giao tộc yêu tổ thanh âm vang lên mục dịch thuận theo thanh âm vượt qua một cái bình phong trước mắt sáng tỏ thông suốt nhà đá này từ bên ngoài nhìn lớn đến không tính được nhưng lúc này mục dịch rồi lại thấy được một tòa trường vạn trượng chi lớn rộng lớn cung điện mục dịch thân hình tại như thế rộng lớn trong cung điện lộ ra cực kỳ nhỏ bé trong điện đường có hai hàng cực lớn cột đá những thứ này cột đá cũng không phải khởi động cung điện trụ cột mà là mỗi một căn cột đá trên đều có một cái châu ngồi dù sao cũng là yêu tộc kiến trúc chỗ ngồi đều an bài thập phần cực lớn trong đó cao nhất cái kia căn cột đá lên ngồi đúng là hải giao tộc yêu tổ khi hắn cánh tay trái cột đá lên tức thì ngồi một cái mặt đen trung niên hán tử tựa hồ có chút lưng quòng không cao cũng rất rộng thoạt nhìn vông hết sức kỳ lạ mà tại bên tay phải hắn cột đá lên tức thì ngồi một gã đầu đầy tóc vàng thập phần thiếu niên anh tuấn trừ hắn ra hai thai đầy yêu khí rất nặng bên ngoài cùng phổ thông nhân tộc không có gì khác nhau. Ngoại trừ cái này ba gã yêu tổ bên ngoài, còn có vài tên yêu tu cũng ngồi ở cột đá lên, chỉ bất quá đám bọn hắn vị trí rõ ràng cùng cái này ba gã yêu tổ kéo ra khoảng cách. Tu vi cấp độ, cảnh giới cao điểm, thân phận giá cả thế nào, điểm này mặc dù tại yêu tổ cũng phân chia hết sức rõ ràng. Vị này chính là huyền vũ tộc yêu tổ Mặc đạo hưu, vị này chính là kim lân tộc yêu tổ ngọc đạo hưu. Hải giao tộc yêu tổ hướng một dịch giới thiệu nói. Mộc Dịch phân biệt hướng hán tử mặt đen cùng tóc vàng thiếu niên thi lễ bái kiến nói: "Tham kiến Mặc Tiền bối." "Tham kiến Ngọc Tiền bối." Hải Đạo Hưu nói đúng là người này. Tóc vàng thiếu niên hai mắt co rụt lại, trong mắt tinh quang lóe lên, không chút khách khí hướng Mộc Dịch cẩn thận đánh giá. Lập tức, thấy lệnh cả người tại Mộc Dịch đấy lòng nổi lên, hắn biết rõ, đây là bị tu vi rất cao tồn tại tùy ý dụng thần niệm quét dò xét kết quả, hắn tuy rằng thập phần không khỏe, nhưng cũng không dám kháng cự. Tu vi của hắn có phải hay không có chút quá yếu? Thoạt nhìn bất quá là kim đàn kỳ mà thôi, thật có thể thi triển ra cái loại này thần thông. Huyền vũ tộc mặc yêu tổ có chút hầu nghi nhìn xem một dịch. Ha ha, không thể tưởng được nhị vị đạo hữu cũng có nhìn lầm thời điểm. Kẻ này khí tức thu liễm chi thuật, thật cao minh. Hải giao tộc yêu tổ lớn tiếng cười nói, sau đó hướng một dịch nói ra, mục tiểu hữu, thỉnh cầu ngươi lộ ra hỏa diễm xí, thi triển ra phần xuyên hư không một chiêu kia, nếu không hai vị này đạo hữu chắc chắn sẽ không tin tưởng. Chương chính thức yêu kiếp, 13. Một dịch nhưng không có lập tức thi pháp, hắn nói ra, tiền bối khiến vạn bối thi triển công pháp, cái này đương nhiên không có vấn đề, chỉ là trước đó, tiền bối có thể hay không đem nguyên nhân báo cho biết. Hừ, cho người thi pháp người liền thi pháp, muốn chết phải không? Kim lân tộc tóc vàng thiếu niên ngọc yêu tổ hừ lạnh một tiếng, trong mắt tàn khốc lóe lên. Một dịch chấn định nói ra, vạn bối đã rơi vào ba gã tiền bối trong tay, tự biết đã khó thoát khỏi cái chết. Nếu như chết không thể miễn, Vạn bối thả rằng chết sớm một bước, cũng không muốn trước khi chết mơ hồ đã bị tùy ý bài bố. Người! Ngọc yêu tổ nhìn thấy đối phương cũng dám trông đối bản thân, lập tức đột nhiên giận dữ, cũng không thấy hắn ra tay, trong đại điện bỗng gào thét lên một cô yêu phòng, hóa thành đáng sợ phong nhận, tùy thời muốn hướng một dịch xoan tới. Ngọc đạo hưu vả lại bất giận. Hải giao tộc yêu tổ vội vàng từ bên cạnh khuyên nhủ hắn nói ra, mục tiểu Hữu nói cũng không phải không có lý, dù sao việc này sớm muộn cũng phải làm cho mục tiểu Hữu biết rõ nếu như một tiểu hữu hỏi bản tổ liền nói thẳng đi nói đến đây vị này giao tổ lão giả ngừng lại một chút sau đó dùng một loại thập phần nhẹ nhõm ngữ khí nói ra kỳ thật cũng rất đơn giản chúng ta mấy cái yêu tộc phát hiện một chỗ bảo địa bên trong khả năng có ta các loại muốn bảo vật đáng tiếc cái này bảo địa có cường đại cấm chế thủ hộ chúng ta trong lúc nhất thời không biết làm thế nào bản tổ mời một tiểu hữu tới đây chính là vì phá vỡ cái kia cấm chế phá giải cấm chế mục dịch xưng sở Có chút không tin nói, liền ba vị tiền bối đều không thể phá giải, văn bối có tài đức gì, càng là tuyệt không pháp làm được. Ha ha, cái này rồi lại không nhất định. Hải giao tộc yêu tổ cười nói, thực không dám dầu dếm, chúng ta đã đã biết cái này phá giải cấm chế phương pháp, chỉ là phá giải cái này cấm chế, cần dùng đến bốn loại có được đặc thu huyết mạch kẻ phá trận đồng thời thi pháp, chúng ta đã tập hợp đủ trong đó ba loại huyết mạch, duy chỉ có thiếu đúng là tiểu hữu trong cơ thể cái kia một loại. Huyết mạch. Cái gì huyết mạch? mục dịch trong lòng dùng mình trái cây kia như thế cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm đương nhiên là kim ô tộc huyết mạch huyền vũ tộc hán tử mặt đen mặc yêu tổ tiếng như chuông lớn nói muốn phá giải cấm chế cần tập hợp đủ tứ đại yêu tộc huyết mạch còn kém kim ô tộc huyết mạch rồi ngươi nhanh lên lộ ra huyết mạch cho bản tôn nhìn một cái bản tôn cũng không có cái này kiên nhẫn hải giao tộc yêu tổ khẽ tao mày tựa hồ không hài lòng mặc yêu tổ đem những thứ này che giấu trực tiếp nói cho mục dịch nhưng nếu như hắn đã mở miệng hải giao tộc yêu tổ liền cũng không tốt lại che giấu cái gì kim mẫu tộc huyết mạch mục dịch xứng sở điểm này hắn nhưng không có đoán được mục dịch hỏi ngược lại kim mẫu tộc cũng là yêu tộc thế lực lớn nhất vì cái gì ba vị tiền bối không đi kim mẫu tộc tìm phù hợp yêu tu rồi lại lựa chọn vãn bối một nhân tộc vãn bối trong cơ thể vẹn vẹn có một chút hỏa thuộc tính yêu cầm yêu tức mà thôi có phải là hay không kim mẫu tộc huyết mạch còn rất khó nói nói nhảm nếu như có thể từ kim mẫu tộc tìm được còn dùng được chứ ngươi sao?" Mặc Yêu tổ không kiên nhân nói, "Ngươi nhanh lên kích phát huyết mạch, lại không ra tay, bản tôn sẽ phải đối với ngươi xuất thủ." Hải giao tộc yêu tổ cũng bổ sung nói ra, "Bản tổ khuyên Mục tiểu Hữu toàn lực làm, không cần có chút nào che giấu, nếu không nếu là mặc đạo Hữu cùng Ngọc đạo Hữu cho rằng tiểu Hữu huyết mạch quá kém, không dùng đến tiểu Hữu, cái kia tiểu Hữu tính mạng chỉ sợ cũng rất khó bảo đảm." Vạn Bối Minh Bạch. Mục Dịch cười khổ một tiếng, "Nếu như huyết mạch của hắn không được, cũng chưa có giá trị lợi dụng." Tự nhiên là chỉ còn đường chết, cái này dễ hiểu đạo lý, hắn tự nhiên minh bạch. Lập tức, mục dịch cũng chỉ có thể chiếu theo ba yếu tổ phân phó kích phát huyết mạch. Một hồi ánh lửa lóe lên về sau, một đôi trông rất sống động hỏa diễm si tại mục dịch sau lưng tế ra. Đồng thời hắn tản mát ra yêu tức, cũng càng thêm rõ ràng. Quả nhiên có kim ô tộc khí tức. Mặc yêu tổ vui vẻ, càng thêm chờ mong nhìn xem mục dịch, cổ đều dối dài một đoạn. Lập tức, mục dịch tâm niệm vừa động. Hòa diễm sĩ tại sau lưng của hắn quạt một cái, trong khoảnh khắc, hắn liền biến mất ở trong ngọn lửa, sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. Rất tốt! Rất tốt! Mạc yêu tổ không nớt lời tán thưởng, vui sướng thần sắc không che giấu chút nào. Ngọc đạo hữu! Người thấy thế nào? Hải giao tộc yêu tổ hướng tóc vàng thiếu niên chứa cười hỏi. Ngọc yêu tổ nhẹ gật đầu, nói ra, đích xác là kim ô tộc độc hữu phần xuyên hư không thần thông. Chỉ là, Ngọc yêu tổ còn có chút lo lắng nói ra chỉ là kẻ này yêu tức cũng không quá nổng không giống như là bán yêu làm sao sẽ kế thừa kim ô tộc huyết mạch mục tiểu hữu không biết ngươi có thể hay không nói một chút ngươi cái này huyết mạch lai lịch hải giao tộc yêu tổ hướng một dịch nói ra hắn tuy rằng mặt mỉm cười nói khách khí nhưng mục dịch biết rõ mình không thể cự tuyệt trả lời mục dịch thu hồi công pháp hỏa diễm xí lập tức biến mất hắn đáp van bối cũng không rõ ràng lắm van bối một mực ở nhân tộc tu hành chỉ có ngẫu nhiên lúc giữa luyện hóa qua một ít yêu huyết chắc hẳn chính là cái này nguyên nhân luyện hóa yêu huyết nào có đơn giản như vậy ngọc yêu tổ lắc đầu nói ra chớ nói luyện hóa yêu huyết số lượng sẽ không quá nhiều ẩn chứa uy năng sẽ không quá mạnh mẽ coi như là luyện hóa đại lượng yêu huyết cũng chỉ có thể thu hoạch một ít yêu tức cùng chân nguyên lực lượng làm sao có thể kế thừa đến sau cùng tình túy thần thông nếu như luyện hóa yêu huyết có thể có được kim mẫu tộc dòng chính huyết mạch chúng ta đã sớm đi âm thầm vơ vét một ít kim ô tộc yêu tu chi huyết cung cấp dưới tay luyện hóa cái này Mục dịch đúng mày, nếu như không phải là nguyên nhân này, vạn bối liền thật sự không rõ lắm rồi. Dù sao cái này thần thông hỏa diễm xí, là vạn bối luyện hóa yêu huyết sau mới ngoài ý muốn thi triển đi ra đấy. Hải giao tộc yêu tổ gặp mục dịch không rông nói dối, hơn nữa tựa hồ cũng không cần phải nói dối, liền không có hỏi tới xuống dưới. Vấn đề này kỳ thật lão phu cũng nghĩ qua, hải giao tộc yêu tổ hướng mặt khác hai yêu nói ra, mới nhìn hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng, bất quá tu tiên giới to lớn, không thiếu cái lạ. Có lẽ một tiểu hữu thể chất đặc thủ, hoặc là cái kia yêu huyết cũng hết sức đặc thủ, nếu muốn kém rõ, rất khó, cũng không cần phải. Nói ngắn lại, chỉ cần một tiểu hữu huyết mạch hoàn toàn chính xác có thể vì chúng ta mở ra cơm chế là được rồi. Mặc yêu tổ cùng ngọc yêu tổ nghe vậy đều nhẹ gật đầu, không hề nghiên cứu việc này. Hải giao tộc yêu tổ nghiêm mặt nói ra, nếu như nhị vị đạo hữu cũng cho rằng có thể, ta đây các loại liền bắt đầu bố trí đi đi. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. mặt khác Việc này phải nghiêm thủ ý, nhất quyết không thể khiến Kim ô tộc nhận lấy tin tức. Mục tiểu hữu liền lưu lại Lao Phu nơi đây, nhị vị đạo hữu cho rằng như thế nào. Hải giao tộc yêu tổ trưng cầu mặt khác hai yêu ý kiến. Mục tiểu hữu là hải đạo hữu tìm được, tự nhiên có lẽ làm như vậy. Mặc yêu tổ cùng ngọc yêu tổ đều không có phản đối. Hai yêu lập tức mang theo tâm phúc ly khai nơi này, chỉ để lại một dịch cùng hải giao tộc yêu tổ hai cái. Nhìn xem những thứ này yêu tu ly khai thân ảnh, một dịch trong lòng khẽ động. Rất rõ ràng, kim ô tộc là không biết cái này ba đại yêu tộc kế hoạch, thậm chí là mánh liệt phản đối, nếu như chỉ là tầm bảo, kim ô tộc không có lý do gì cự tuyệt, chỉ cần kim ô tộc yêu tổ cũng có thể phân đến trong đó một phần. Trái lại cái này ba gã yêu tổ, không quá giống là vì nuốt vào kim ô tộc yêu tổ cái kia một phần bảo vật liền đem kia cự tuyệt chi môn bên ngoài, phải biết rằng, làm như vậy hậu quả rất có thể là ai đều không chiếm được bảo vật. Dù sao người nào cũng không ngờ rằng lại đột nhiên xuất hiện một dịch như vậy một cái nguyên bản không đếm sửa đến, hết lần này tới lần khác lại có kim ô tộc dòng chính huyết mạch đan sĩ. Mặt khác, hải giao tộc yêu tổ tìm được mục dịch, công lao rõ ràng so với mặt khác hai yêu thêm nữa, theo lý thuyết hắn sẽ phải cầu đa phần một chút bảo vận, nhưng hắn vẫn đề xuất cũng không có đề xuất. Đủ loại dấu vết để lại liên hệ cùng một chỗ, khiến mục dịch cảm thấy, cái này ba cái yêu tổ mưu đủ, sợ sợ không là vì cái gì bảo vận. Chẳng lẽ là cái này ba đại yêu tộc muốn liên thủ đối phó Kim Ô tộc? Loại khả năng này tính không phải là không có, nhưng là rất thấp, dù sao Kim Ô tộc là thống linh yêu cầm yêu tộc, đến một lần thế lực không nhỏ, thứ hai cùng với khác ba tộc cũng không có bao nhiêu xung đột lợi ích, vì vậy rất không có khả năng. Mục Dịch đem việc này âm thầm dấu ở trong lòng, hắn biết rõ, nếu như mình hỏi lên, đối phương là tuyệt sẽ không chi tiết bẩm báo, nhất định khắc tìm lý do thoái thác qua loa. Mục Tiểu Hữu tiếp được bên trong trong khoảng thời gian này phiền thoái tiểu hữu liền ở chỗ này gian nhà đá trong ha ha tiểu hữu yên tâm tiểu hữu ở lại chỗ này tuyệt đối an toàn hải giao tộc yêu tổ hướng mục dịch nói ra hắn mặc dù không có nói rõ nhà đá này huyền diệu chỗ nhưng nếu như hắn dám để cho mục dịch ở lại chỗ này thì có tuyệt đối nắm chắc mục dịch không cách nào chạy ra thậm chí không cách nào cùng ngoại giới lấy được bất luận cái gì liên hệ nếu không nếu như mục dịch là kim ô tộc phái tới gian tế có thể thừa cơ âm thầm truyền tin kim ô tộc khiến kim mẫu tộc có thời gian đường đối mục dịch chỉ có thể đáp ứng bất quá ngoại trừ hạn chế hành động tự do bên ngoài cái này hải giao tộc yêu tổ đối với hắn có thể nói là coi như không tệ hắn rõ ràng chủ động vì mục dịch cung cấp một ít có trợ giúp mục dịch tu vi nghìn năm linh dược loại bảo vật khiến mục dịch dốc lòng tu hành không cần để ý tới ngoại giới sự tình mục dịch biết rõ đại khái là bởi vì chính mình tu vi thực lực càng cao phá giải cấm chế khả năng càng lớn vì vậy hải giao tộc yêu tổ mới sẽ rộng rãi như vậy bởi vậy mục dịch cũng là không chút khách khí đem đối phương tặng hết thể nhận lấy thậm chí còn điểm danh yêu cầu một hai chủng tìm kiếm nhiều năm rồi lại thủy chung không lấy được bảo vật lấy yếu tổ thân phận tự nhiên có càng lớn khả năng có được loại bảo vật này quả nhiên không có ra mấy ngày hải giao tộc yêu tổ liền tự mình đưa tới trong đó một loại có thể dùng tại luyện bảo tài liệu những ngày này đều là yêu tổ lão giả tự mình cùng mục dịch giao tiếp tuyệt không khiến người khác tiếp xúc đến mục dịch đủ thấy kia cẩn thận mục dịch đã từng lặng lẽ thử thử Phát hiện nhà đá này quả nhiên lớn có huyền cơ, hắn đừng nói là xông ra nhà đá, thậm chí ngay cả tiến vào nhà đá cửa vào, như thế nào đều tìm không thấy. Bất quá tại vận dụng âm dương thần mục thần thông về sau, mục dịch còn là nhìn ra một ít manh mối hắn phát hiện, cái này toàn bộ nhà đá phải là đặc thù nào đó trận pháp một bộ phận, mục dịch nếu muốn cưỡng ép lao ra, nhất định sẽ gây ra thật lớn động tĩnh. Vì vậy mục dịch dứt khoát liền thoải mái, vương lòng tinh thần, tạm đã lâu không đi muốn sau này sự tình mà là toàn tâm toàn ý tu luyện huyết mạch của hắn tu vi vừa mới đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng đúng là cần ngồi xuống củng cố thời điểm mà hắn từ niết bàn chi hỏa hỏa đáy đầm lấy được đại lượng vạn niên viêm ngọc cũng có thể dùng để luyện chế ra tiện tay bảo vật. một năm sau mục dịch rốt cuộc đã đi ra cái này nhà đá điều này cũng có nghĩa là ba gã yêu tổ kế hoạch chính thức bắt đầu áp dụng chương 313 chính thức yêu kiếp mục tiểu hữu ngươi có thể đi ra Hải giao tộc yêu tổ láo giả thanh âm, tại mục dịch bên người văng lên. Lập tức, mục dịch hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đã ở vào mênh ngông sâu bên trong. Nơi đây hẳn là cái dưới mặt biển cung điện, nhưng cũng không có hướng hóa long cung như vậy, đem nước biển ngăn cách ra, mà là ngâm tại trong nước biển. Mục dịch bản thân có thể tế ra một tầng pháp lực màn hào quang, cách nước không cách khí, vì vậy tự nhiên không sao. Hắn đánh giá cảnh vật chung quanh, phán đoán không ra vị trí của mình. Hắn từ thanh long điện trong nhà đá đi ra về sau hải giao tộc yêu tổ tiểu yêu cầu hắn mang lên trên một mặt đặc chế màu đen khăn lụa bảo vật cái này khăn lụa cũng là một kiện pháp bảo nghe nói là dùng mặc tàm vương chỗ thổ linh ti bệnh mà thành nó mặc dù không có cái gì lực công kích cũng không tính rất kiên cố nhưng lại có thể trở ngại ánh mắt che đậy thần nghiệm Một dịch dùng khăn lụa bịt kín hai mắt về sau chẳng những là cái gì đều nhìn không thấy đã liền thần nghiệm cũng không cách nào tế ra bên ngoài cơ thể vì vậy không rõ ràng lắm sau đó chuyện gì xảy ra đi hướng ở đâu Mục dịch tháo xuống khăn lửa về sau, tiện tay liền đút vào bản thân trong tay áo, hải giao tộc lao giả mỉm cười, cũng không có thừng về đích Tí tứ. Chuyện phía trước chúng ta đã giải quyết xong, hiện tại xin mời mục tiểu hữu đi theo chúng ta cùng một chỗ phá giải cấm chế. Nhưng mà thời gian có hạn, ta đợi chỉ có một hai canh giờ, thời gian quá lâu, chỉ sợ kim ổ tộc sẽ phát hiện cũng đuổi ở đây phá hư chúng ta kế hoạch. Hải giao tộc Lão giả nói xong, liền giao cho mục dịch một quả hình tam giác đỏ thâm cờ phiên. Nơi đây chỉ có một dịch cùng ba gã yêu tổ, bọn hắn riêng phần mình trong tay đều cầm lấy một quả hình dạng giống nhau cờ phiên, chỉ là màu sắc tất cả không giống nhau. Đợi một chút. Mục dịch nói ra, vạn bối cho rằng, ba vị tiền bối lần này mục đích, chỉ sợ không phải vì tầm bảo, mà là có mưu đồ khác. Lời vừa nói ra, ngọc yêu tổ thần tình trở nên lạnh hơn tuấn đi một tí, mà mặc yêu tổ tức thì đã hiện lên một tia không được tự nhiên thần sắc. Tiểu hưu nói như vậy là có ý gì? Hải giao tộc yêu tổ những mày một dịch điểm tinh nói, nơi đây cấm chế cần tập hợp đủ tứ đại yêu tộc dòng chính huyết mạch mới có thể phá giải. điều này nói rõ, lúc trước đúng là tứ đại yêu tộc đẳng cấp cao tồn tại liên thủ, mới đã thành lập nên cấm chế này. tứ đại yêu tộc tại sao phải thắt chặt phí tâm tư thiết lập cấm chế? trong cấm chế phong ấn đến tột cùng là cái gì? vì cái gì còn muốn tập hợp đủ tứ đại yêu tộc huyết mạch mới có thể mở ra. điều này nói rõ, trong cấm chế ẩn nút không phải là cái gì bảo vật, mà là một loại có chút đáng sợ đồ vật. Loại vật này có chừng chút ít tác dụng, lại không tốt hủy diệt, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì tứ đại yêu tộc đồng tâm hiệp lực đem phong ấn. Hơn nữa sợ hãi có người xuất phát từ tư tâm đem thả ra, vì vậy muốn tập hợp đủ tứ đại yêu tộc huyết mạch, đồng thời ra tay, mới có thể đem kia phong ấn cởi bỏ. Hải giao tộc yêu tổ cười nói, mục tiểu hưu suy nghĩ nhiều. Cái này hoàn toàn chính xác không phải là bình thường bảo vật, nhưng là cũng không đáng sợ. Chúng ta ba gã yêu tổ, đều là các đại yêu tộc thủ lĩnh. Làm sao sẽ thả ra nguy hiểm, đối con dân của mình bất lợi. Ngọc Yêu Tổ cũng lạnh lùng nói ra, đúng vậy, cái này chuyện không liên quan ngươi tỉnh. Ngươi chỉ muốn hảo hảo phối hợp, giúp ta các loại phá giải cầm chế, có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không liền chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là, vãn bối tại sao có thể khẳng định, ba vị tiền bối sẽ không đang lợi dụng xong vãn bối về sau, đem vãn bối giết tới diệt khẩu đâu? Mục dịch nhướng mày nói, mục tiểu hưu muốn làm như thế nào? Hải giao tộc yêu tổ thần sắc cùng âm trầm xuống. Mục Dịch nghiêm mặt nói ra, trừ phi ba vị tiền bối chịu lập nhiều huyết hồn chi khế. Huyết hồn chi khế? Hải giao tộc yêu tổ nhíu mày, lớn mật, ngươi dám áp chế bổn tọa. Ngọc yêu tổ nghiêm nghị quát, trong đôi mắt tinh quang bạo phát. Mục Dịch dứt khoát nói ra, nếu như ba vị tiền bối không đáp ứng, văn bối tự biết chỉ còn đường chết, nhưng cũng sẽ không tham dự phá giải cấm chế. Huyết hồn chi khế là một loại thượng cổ truyền lưu thể ước ký kết chi thuật người làm phép tế ra bản thân bộ phận huyết dịch hồn phách tụ tập cùng một chỗ một bên thi triển tương ứng pháp quyết một bên lập nhiều lời thể, nếu như trái với lời thể, nghe nói sẽ dẫn đến hồn phách chia lìa tâm thần dị hóa thậm chí khả năng xuất hiện phân liệt nhân cách dấu hiệu lấy ba vị tiền bối thân phận địa vị tự nhiên biết rõ cái này huyết hồn chi khế thi triển phương pháp cũng không làm khó dễ mục dịch nói ra chỉ cần ba vị tiền bối đều lập nhiều huyết hồn chi khế vạn bối sẽ toàn lực phụ trợ tiền bối phá giải cấm chế hải đạo hữu ngươi thấy thế nào mặc yêu tổ có chút do dự mà hỏi ta không đợi được lâu thời gian không lấy được một tiểu hữu tín nhiệm chỉ sợ là không thể thành công phá giải cấm chế đấy hải giao tộc yêu tổ nói ra huống hồ một tiểu hữu sinh tử đối với chúng ta kế hoạch căn bản không trọng yếu chúng ta đại khái có thể đáp ứng ngọc yêu tổ trầm ngâm một lát cũng đáp ứng xuống rất hiển nhiên so sánh với mục dịch sinh tử bọn hắn càng trọng thị có hay không có thể mở ra cấm chế Ba gã yêu tổ trợt lập nhiều huyết hồn chi khế, thề tuyệt sẽ không tại việc này sau đó, Chu sát mục dịch. Như thế thuận lợi, khiến mục dịch có chút ngoài ý muốn, hắn còn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, đến nhằm vào ba người không muốn lập nhiều huyết hồn chi khế cục diện, bất quá đều không cần dùng. Huyết hồn chi khế bị truyền đáng sợ như vậy, cái này ba yêu chắc có lẽ không đơn giản bảo hiểm xúc phạm. Ở vào bất lợi cục diện xuống, đây đã là mục dịch có thể vì chính mình tranh thủ đến lớn nhất quyền lợi rồi. Sau đó... Một người Ba yêu bắt đầu bảy trận thi pháp. Ba yêu đều biến thành yêu thể hình thái, mục dịch cũng kích phát trong cơ thể huyết mạch yêu tức, hóa thành một chỉ hỏa cầm. Nhìn thấy cái này chỉ hỏa cầm về sau, Ba yêu tin tưởng càng thêm, bởi vì này hỏa cầm hình thái, cùng kim ố tộc yêu tu hoàn toàn chính xác rất tiếp cận. Thi pháp trong quá trình, mục dịch cảm giác được, trong cơ thể mình yêu tức tựa hồ là bởi vì đã bị mặt khác Ba yêu ảnh hưởng, vậy mà càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng rõ ràng. Bất quá, hắn luôn luôn loại lòng buồn bực cảm giác. Tựa hồ có một cổ hơi thở, miêu tả sinh động, rồi lại hết lần này tới lần khác lại trồng chất tại trong huyết mạch, khó có thể kích phát. Loại cảm giác này mục dịch trước kia chưa bao giờ có, vì vậy khiến hắn có chút hoang mang. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Thế nhưng là, công pháp điều động thập phần trôi chảy, cũng không chân nguyên ngưng trệ, có thể thấy được không là chân nguyên pháp lực vấn đề. Mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ suy nghĩ, thi pháp phá giải cấm chế động tác hơi chỉ hoãn. Mục tiểu hữu, tập trung tinh lực. Càng nhanh phá cấm càng tốt. Hải giao tộc yêu tổ lớn tiếng nhắc nhở Mục Dịch. Mục Dịch không dám không ra sức, vạn nhất triệt để đắc tội cái này ba yêu, chỉ sợ ba yêu thả rằng tỏa ra trái với lời thề mạo hiểm, cũng muốn đưa hắn giết chết. Ba đại yêu tổ tự nhiên đều là huyết mạch tinh khiết, thực lực cao cường, pháp lực dày đặc, vì vậy bọn hắn thi pháp đứng lên đều tương đối nhẹ nhõm, chỉ có Mục Dịch ở mọi phương diện đều muốn rất lại phía sau rất nhiều, vì vậy tuy rằng hắn mặc dù cố hết sức làm, cũng sẽ kéo ba yêu chân sau. huống chi Một dịch tổng không dám đem pháp lực hao hết, hắn cũng nên giữ lại một ít thực lực phòng thân, vì vậy hắn cũng không có chính thức đem hết toàn lực. Nếu như là bốn ga yêu tổ liên thủ phá giải cấm chế quá trình, muốn nhẹ nhõm hơn. Rốt cuộc tại một người ba yêu cùng chung dưới sự nỗ lực, chỗ này yêu khi đẳng đằng trên biển cung điện, càng ngày càng sáng ngời, nước biển tại dần dần rút đi, một tòa khổng lồ trận pháp mới gặp gỡ manh mối. Ồ, không vội vàng thi pháp trong bụng trộm thoáng nhìn chung quanh mục dịch, đột nhiên phát hiện. Nguyên lai không phải là nước biển hướng bên cạnh rút đi, mà là tòa cung điện này dần dần lên tới trên mặt biển. Ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, một hòn đảo nhỏ đột nhiên hiện hiện tại trên mặt biển, ở trên đảo một tòa ngọc thạch cung điện phát ra đẹp mắt hào quang, mà một dịch các loại đang tại trong cung điện thi pháp. Không chỉ có là cái này một hòn đảo nhỏ, một dịch phát hiện, phụ cận trên mặt biển còn có 7-8 hòn đảo nhỏ, phía trên cũng đều có một tòa cùng loại cung điện, hơn nữa cũng như là mới từ trong nước biển bay lên. Mà mục dịch bọn hắn đang đứng ở sau cùng trung tâm hòn đảo trên. Đây là cái gì cấm chế, rõ ràng bao trùm như thế rộng. Mục dịch thất kinh, nếu như những thứ này đảo nhỏ đều là cấm chế một bộ phận, như vậy cấm chế này tối thiểu bao trùm trong vòng ngàn dặm, đây nhất định không phải bình thường bảo vật. Cấm chế phạm vi không chế càng lớn, độ khó lại càng lớn, nếu như không có cần phải, cấm chế phạm vi đương nhiên là càng nhỏ càng tốt. Nơi đây cấm chế to lớn như thế, thật không biết phong ấn chính là gì bảo vật. Mục dịch một bên Đột nhiên, một đạo quang mang ở chân trời hiện lên, giống như một đám màu vàng ánh sáng trói lọi từ trên Thái Dương vung vãi. Dương tay. Cùng lúc đó, một hồi quát truyền ra. Nghe được cái thanh âm này, Hải Giao Tộc yêu tổ các loại ba yêu sắc mặt đều là biến đổi. Hào quang lóe lên, một gã che mặt nữ tu xuất hiện ở phía trên đảo nhỏ, cũng nghiêm nghị chất vấn: Hải đạo hữu, Ngọc đạo hữu, Mặc đạo hữu, các ngươi lại muốn dùng bỏ tứ đại yêu tộc thượng cổ ước hẹn, một mình phá hư cái này cấm địa cấm chế? nàng này tỏa ra yêu khí cũng có chút kinh người nhưng thoạt nhìn cùng phổ thông nhân tộc hầu như không có khác nhau bất quá mục dịch rồi lại cảm ứng nàng này cũng hẳn là yêu tổ cấp bậc tồn tại trừ lần đó ra hắn đối với cái này nữ lại có một loại phát ra từ huyết mạch thân thiết quen thuộc cảm giác nàng hơn phân nửa chính là kim ô tộc yêu tổ ta có kim ô tộc yêu tức cảm giác được quen thuộc cũng rất bình thường mục dịch thầm nghĩ trong lòng kim đạo hữu ngược lại là tới được rất nhanh hải giao tộc yêu tổ mỉm cười nói ra Chúng ta đã sớm biết, ngay từ đầu phá hư cấm chế, liền sẽ kinh động kim đạo Hữu nhưng không nghĩ tới, mới chưa tới một canh giờ, kim đạo Hữu có thể đuổi ở đây. chắc chực đạo hưu một mình đi gặp, chỉ sợ không phải chúng ta liên thủ chi để đi. Che mặt nữ tu lạnh cười nói, đã đến chúng ta cảnh giới này, người nào không có vài loại bảo vệ tính mạng thần thông, thật sự đánh đấu, hơn phân nửa là người này cũng không thể làm gì được người kia. Lao thân tự nhiên không phải là ba vị đạo hữu đối thủ, nhưng tự bảo vệ mình ngoài. Trở ngại ba vị đạo Hữu phá hư cấm chế, cũng là còn có thể làm được. Huống chi các ngươi trong đó còn có một tên đan sĩ, thật sự động thủ, hắn chỉ sợ không có tự bảo vệ mình lực lượng đi. Kim đạo Hữu tứ đại yêu tộc ở bên trong, có ba tộc đều đồng ý mở ra cấm chế, vì sao duy chỉ có ngươi muốn phản đối. Hải giao tộc yêu tổ không thể không tạm dừng thi pháp, sau đó chất vấn đối phương. Hư, cấm chế mở ra, vô số yêu tộc gặp phải sinh tử đại kiếp nạn, lao thân thân là tộc trưởng làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Cô gái che mặt nói ra, nàng mà nói khiến trốn ở ba gã yêu tổ sau lưng một dịch trong lòng không khỏi dùng mình. Ngọc yêu tổ khinh thường nói, vậy thì như thế nào? Mở ra cấm chế về sau, không có tác dụng đâu cấp thấp yêu tu, tự nhiên sẽ chết đi một mạng lớn. Nhưng mà may mắn còn sống sót xuống yêu tu sẽ đạt được cường đại hơn thần thông thiên phú. Cái này chính là cái gọi là khôn sống ngu chết, chính là thiên đạo tự nhiên chi chọn. Chúng ta chẳng qua là gia tốc quá trình này mà thôi. mười 314, chính thức yêu kiếp, 15. Hải giao tộc yêu tổ cũng phụ họa nói ra, Ngọc Đạo Hưu nói không sai, mở ra cấm chế về sau, tử nhật cao thăng, sẽ chỉ làm chung quanh cường đại yêu loại trở nên càng cường đại hơn, mặc dù sẽ chết không ít nhỏ yêu yêu binh yêu tướng, nhưng từ lâu dài đến xem, rốt cuộc vẫn là yêu tộc phát triển càng thêm có lợi. Che mặt nữ tu tức thì không cho là đúng phản bác, ba vị đạo hưu đều là lớn yêu tộc lĩnh tụ tự nhiên có thể từ trong tử nhật lấy được lợi ích hơn nữa ba vị chỗ chúng tộc đều kế thừa tiên linh huyết mạch cường đại yêu tộc không chịu nổi tử nhật chiếu chói lọi cùng tổ tiên có lẽ không đến một nửa nhưng mà những thiên phú kêu bình thường yêu tộc chỉ sợ sẽ chết tổn thương vô cùng nghiêm trọng người sống sót cực ít mà đối với nhỏ yếu yêu tộc mà nói bọn hắn thậm chí đem gặp phải diệt sạch tình cảnh có thể ngắt lời mở ra cấm chế về sau yêu hải trong hơn ngàn yêu tộc ít nhất phải diệt sạch bảy thành thời kỳ thượng cổ Tử Nhật đột nhiên xuất hiện, chúng ta tứ đại yêu tộc tổ tiên cũng chính là vì bảo hộ yêu hải trong ngàn vạn chủng tộc con dân, mới không tiếc hao phí lớn đại thần thông, liên thủ đem tử Nhật phong ấn, hơn nữa lưu lại tổ hấn, trừ phi tứ đại yêu tộc lọt vào kẻ thù bên ngoài xâm lớn, gặp phải diệt tộc thai ương lúc, mới có thể đem cái này tử Nhật thả ra, lấy cầu một đường sinh cơ. Hôm nay, chúng ta căn bản không có đi đến một bước này, ba vị đạo hưu vì sao phải vi phạm tổ hấn, ý đồ một mình mở ra cấm chế hải giao tộc yêu tổ lắc đầu nói ra chúng ta ba gã yêu tổ ý tưởng kim đạo hưu cũng không phải không biết bây giờ tu luyện tài nguyên cũng không so với thời kỳ thượng cổ các loại thiên tài địa bảo càng ngày càng thiếu thốn chúng ta đều vây ở dưới mắt cảnh giới này hơn một nghìn năm không có có một chút đặc thù thủ đoạn căn bản không có khả năng tiến thêm một bước mà kim đạo hưu mới mới tiến cấp yêu tổ không có bao nhiêu năm lúc trước lại là một đường tu hành cực nhanh tự nhiên nhận thức không đến chúng ta chua sót cùng bất đắc dĩ chúng ta mở ra cấm chế cũng là bất đắc dĩ cô gái che mặt tức thì phản bác vì cầu được đột phá cảnh giới một đường hy vọng sẽ phải kéo lên vô số yêu tộc hành động hy sinh ba vị đạo hữu làm như vậy xem yêu tộc con dân sinh mệnh như cỏ rác chỉ sợ có chút không ổn ngọc yêu tổ có chút không kiên nhẫn nói hà tất cùng nàng nói nhảm nhiều nàng là lòng dạ đàn bà chúng ta làm như vậy trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác khiến yêu tộc tử thương vô cùng nghiêm trọng nhưng từ lâu dài nhìn sẽ để cho chúng ta yêu tộc đi đến tinh anh hóa phát triển con đường Yêu tộc số lượng cùng chủng loại mặc dù sẽ sâu sắc giảm bớt, nhưng may mắn còn sống sót xuống yêu tộc ở bên trong, đem sẽ xuất hiện đại lượng biến dị yêu loại, trở thành cường giả chân chính. Tu tiên giới luôn luôn lấy cường giả vi tôn, quyết định chúng ta yêu tộc cường đại hay không đấy, đúng là những thứ này cường giả, cái kia chút ít nhỏ yêu yêu binh, đã chết cũng tiểu chết rồi, có quan hệ gì, dù sao chúng nó không có khả năng du ngoạn sơn thủy suốt đời tiên môn, sớm muộn đều có một chết. Mực yêu tộc cũng đồng ý nói, đúng vậy hết thể đều lấy cường giả vi tôn. Mở ra cấm chế, khiến cường giả càng mạnh hơn nữa, cái này cũng một chút cũng không sai. Không, Ngọc Đạo hữu lời ấy sai rồi. Cô gái che mặt nghiêm mặt nói ra, tôn trọng cường giả, là cái kia chút ít vĩnh viễn không cách nào mở ra linh trí bình thường loại thú đều hiểu được cách sinh tồn, chính thức nói rõ chủng tộc có hay không văn minh, có hay không trí tuệ đấy, nhưng là xem bọn hắn như thế nào đối đãi nhỏ yếu cùng tổ tiên. Chúng ta yêu tộc đã mở ra linh trí, Làm sao có thể giống như không khai hóa man thú vật như vậy, chỉ biết mạnh được yếu thua. Chúng ta tứ đại yêu tộc tổ tiên có thể thành lập hôm nay yêu hải văn minh, cùng đại lục nhân tộc địa vị ngang nhau, chính là vì có đủ loại muôn hình muôn vẻ nhỏ yêu yêu tộc gia nhập, hơn nữa đều có thể có riêng phần mình sinh tồn không gian, lẫn nhau liên quan, ngưng tụ cùng một chỗ. Nếu không chính là số ít cửa, nờ đại yêu loại, lại làm sao có thể xưng là nhất tộc, nhiều nhất chỉ là một ít cường đại man hoang dị thú mà thôi. Mặc dù cái kia số ít yêu loại có thể phong quang nhất thời, nhưng chỉ sợ không có bao lâu sẽ gián đoạn truyền thừa, toàn bộ yêu tộc cũng có thể có thể dần dần biến mất. Ngọc yêu tổ trong mũi nhẹ nhàng khẽ hử, khinh thường nói, Kim Đạo Hữu thua môi múa mép như lò xo, ăn nói khéo léo, vậy thì như thế nào? Chúng ta hôm nay chính là muốn mở ra cơm chế, Kim Đạo Hữu có thể làm khó dễ được ta. Hừ, nếu như lệnh tôn lúc này, chúng ta ba yêu còn muốn cô kỵ ba phần, chỉ bằng Kim Đạo Hữu bản thân, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Hải giao tộc yêu tổ cười nói, "Đúng vậy, chúng ta ba gã yêu tổ đã sớm thương nghị đã lâu, mặc cho Kim đạo Hữu hao hết miệng lưỡi, cũng sẽ không thay đổi chủ ý." Lão phu khuyên Kim đạo Hữu còn là biết điều ly khai, nếu không chúng ta ba yêu cũng chỉ có thể khiến Kim đạo Hữu nhìn nhìn cái gì này đầy thực lực nói chuyện, lấy cường giả vi tôn. "Kim đạo Hữu đi nhanh đi, nếu không phải nhìn tại lệnh tôn trên mặt mũi, chúng ta ba yêu đã động thủ." Mực yêu tộc cũng lạnh lùng nói ra, "Các ngươi nếu như nhắc tới gia phụ, Sẽ không sợ ra phụ tự mình đến đây vấn trách ba vị đạo hữu sao. Cô gái che mặt bất đắc dĩ, liền đem cha mình chuyển đi ra. Mục dịch trong lòng khẽ động, từ mấy người kia trong lúc nói chuyện với nhau có thể suy đoán, cái này kim ô tộc còn có một tên lao yêu tổ, hơn nữa hy vọng cực cao, còn lại ba tộc yêu tổ đều đối với hắn có chút kiên kỵ. Ngọc yêu tổ không khỏi đắc ý cười nói, ha ha, chúng ta sở dĩ đợi lâu một năm mới bắt đầu phá giải cấm chế, chính là xác nhận lệnh tôn đã tiến nhập ly hòa cung, hH chắc hẳn lệnh tôn chắc là sẽ không đi ra ngoài nữa cô gái che mặt trong đôi mắt lập tức toát ra một tia kinh hãi nàng đôi mi thanh tú ngưng tụ nói còn đây là bổn tộc cơ mật bọn ngươi làm sao biết việc này ly hỏa cung là kim ô tộc tuyệt mật cấm địa lúc trong tộc đẳng cấp cao tồn tại sắp đèn cạn dầu lúc sẽ gặp tiến vào nơi này từ nay về sau bế quan không xuất ra cái này ly hỏa cung hoàn cảnh hết sức đặc thù có thể cho kim ô tộc nhân truyền thừa công pháp cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian ngắn thọ nguyên Bất quá một khi ly khai ly hỏa cung, sẽ mất đi hiệu lực. Hải yêu tộc yêu tổ các loại ba gã yêu tổ đều cười không đáp, rất rõ ràng, bọn hắn tại kim ô trong tộc sắp xếp gian thế, hơn nữa còn là địa vị không thấp gian thế, nếu không cũng đánh nghe không được kim ô tộc lao yêu tổ tiến vào ly hỏa cung che giấu tin tức. Lao yêu tổ đã sớm tiếp cận thọ nguyên cực hạ, lúc này hắn tiến vào ly hỏa cung, liền có nghĩa là hắn tại vì tọa hóa làm cuối cùng chuẩn bị, đã không cách nào nữa xuất quan. Đây cũng là ba yêu chờ tới bây giờ mới động thủ mở ra cấm chế nguyên nhân chủ yếu một trong. Cô gái che mặt lầm vào lưỡng nan hoàn cảnh, lấy thực lực của nàng, khó có thể ngăn cản cái này ba gã yêu tổ, mà nàng cũng không muốn nhìn thấy cấm chế bị mở ra. Hải giao tộc yêu tổ ho nhẹ một tiếng, nói ra, nếu như Kim đạo Hữu không muốn đi, vậy ở tại chỗ này tốt rồi. Đợi lát nữa cấm chế mở ra về sau, Kim đạo Hữu cũng có thể hưởng thụ đến tử nhật thần quang phổ chiếu, nói không chừng còn phải đa tại chúng ta. Bất quá chúng ta mở ra cấm chế thời điểm kính xin kim đạo hữu không muốn ngăn trở nếu không chúng ta ba yêu cũng chỉ có thể ra tay không lưu tình liên thủ trọng thương kim đạo hữu nói xong vị này yêu tổ lão giả hướng ngọc yêu tổ cùng mặc yêu tổ lần lượt một ánh mắt chuẩn bị tiếp tục phá giải cấm chế mục tiểu hữu chớ hoảng sợ hải yêu tổ hướng một dịch âm thầm truyền âm nói ra ta và ba người một bên thi pháp phá giải cấm chế một bên sẽ một mực theo dõi nàng này tuyệt không khiến nàng này có chút cơ hội tổn thương đến tiểu hữu tiểu hữu chỉ để ý chuyên tâm phá giải cấm chế cũng được cái kia tử nhật thần quang đối tiểu hữu loại này tiềm lực cực lớn nhân tộc mà nói cũng là cực kỳ khó được cơ duyên nói không chừng tiểu hữu bởi vậy đạt được chỗ tốt cực lớn thậm chí còn tại chúng ta ba yêu phía trên không mục dịch đẫu nhiên nghiêm mặt tỏ thái độ van bối cải biến chủ ý van bối sẽ không tương trợ các vị tiền bối phá giải cấm chế tạo thành sinh linh đồ thắn hại yêu tổ xương sở vội vàng khuyên nhủ tiểu hữu lời ấy ý gì Tiểu hữu là lo lắng nhân tộc sẽ chịu ảnh hưởng sao? Kỳ thật tử nhật thần quang ảnh hưởng phạm vi tuy rằng rất rộng, nhưng nơi đây cùng yêu hải nhân tộc cách nhau cực xa, tử nhật thần quang không cách nào ảnh hưởng đến xa như vậy khu vực. Vì vậy tiểu hữu lớn nhưng không cần phải lo lắng nhân tộc sẽ được diệt vong. Mục dịch không cần nghĩ ngợi đáp, yêu tộc cũng là sinh linh. Nếu như bởi vì văn bối phá giải cấm chế, tạo thành đại lượng yêu tu diệt sạch, trách nhiệm này văn bối thừa đảm đường không nổi. Cái kia chút ít cấp thấp yêu tộc sinh tử. Chúng ta yêu tổ đều không sao cả, ngươi một tên nhân tộc cầm cái gì tâm. Mặc yêu tổ khẩn trương, nếu như một dịch không muốn hợp tác, bọn hắn liền tuyệt không pháp mở ra nơi đây cầm chế. Ngọc yêu tổ tức thì thần sắc mãnh liệt uy hiếp nói, hừ, nếu như ngươi là đổi ý, một cái giá lớn là cái gì, chính ngươi rõ ràng. mục dịch từ nơi này bốn gạ yêu tổ tiên trước trong lúc nói chuyện với nhau, đã đại khái đã biết nơi này phong ấn lấy từ nhật, hơn nữa cái này tử nhật cực kỳ đáng sợ, có thể diệt tuyệt đại đa số yêu tộc chỉ có số ít cường đại yêu loại mới có thể may mắn còn sống sót xuống dưới, cũng khả năng đạt được biến dị thần thông. Đổi lại là mấy năm trước, những thứ này đều là yêu tộc bên trong sự tình, hắn cũng lười để ý tới, chỉ câu tự bảo vệ mình là được, nhưng những năm gần đây này, theo hắn cùng với yêu tộc không ngừng tiếp xúc, hắn bắt đầu cảm thấy, những thứ này linh trí đã mở yêu tộc, hoàn toàn chính xác cũng cùng nhân tộc giống nhau, là một loại khác hình thức sinh linh, cũng có chính mình văn minh, thế giới của mình. Vì số rất ít đẳng cấp cao yêu tu lợi ích, Thi sinh tuyệt đại đa số yêu tu điểm này mục dịch không dám gật bừa mục dịch tâm ý đã quyết hắn trong lúc đó hai cánh khe vỗ sẽ phải thi triển hỏa diễm xí không gian thần thông thừa cơ đào tẩu muốn chạy trốn ngọc yêu tổ hư lạnh một tiếng hắn lập tức lần nữa biến hóa thành những cánh đầu rồng thân ngửa kim lân bản thể sau lưng một đôi kim quang lóng lánh cánh đột nhiên một cuốn trong lúc đó do tắc bắn ra bốn phía đem chung quanh hư không sinh sôi xé rách ra mấy đạo khe hở trong đó một đường dưới cái khe đột nhiên ánh lửa lóe lên lúc đầu vốn đã biến mất một dịch chống rông xuất hiện ở chỗ này trong cơ thể hắn khí huyết của cuộn hỏa diễm sĩ si không gian thần thông bởi vì đối phương sẽ rách hư không mà bị lập tức tăng ngang hắn chỉ trốn ra bên ngoài hơn 10 trượng. một dịch phần xuyên hư không thần thông cũng là một loại không gian thần thông trước đây lần nào cũng đúng thế nhưng kim lân tộc yêu tổ là phong thuộc tính anh lão cấp tồn tại nắm giữ lấy cảng cường đại hơn không gian thần thông nhấc tay dơ lên chân lúc giữa liền có thể sẽ rách hư không trực tiếp phá vỡ một dịch tuấn di thủ đoạn mục dịch nhưng chưa từ bỏ ý định toàn thân hắn hiện ra cường thịnh nhất ánh lửa hay là muốn chạy trốn tiếp hải yêu tổ quát lớn mục tiểu hữu chạy trốn tiếp đó là một con đường chết mục dịch ngoảnh mặt làm ngơ trốn có lẽ còn có một phần vạn cơ hội lưu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ che mặt nữ tu đang định ra tay đem mục dịch bắt được bởi như vậy khiến cho mặt khác ba yêu không cách nào phá giải cầm chế nhưng khi nàng nghe được câu này về sau trong lúc đó thân thể mềm mại chấn động nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào mục dịch rung giọng nói ra cái gì? Ngươi họ mục. Chương 315: Chính thức yêu kiếp 16. Mục dịch chỉ lo trốn chạy để khỏi chết, ở đâu có thời gian trả lời che mặt nữ tu vấn đề. Ma Hải yêu tổ các loại ba gã yêu tổ cũng đều đã riêng phần mình thi triển thần thông, hoặc là công hướng cô gái che mặt, hoặc là trực tiếp chụp vào mục dịch. Tại cái này trong lúc nguy cấp, cô gái che mặt trong lúc đó màu trắng dơ tay lên, ánh lửa lóe lên ở bên trong, một cái trong suốt ngọc lục lạc chuông bay ra cũng tại trong khoảnh khắc biến thành hơn 10 trượng chi lớn. Muốn sống lệnh cứ tới đây. Cô gái che mặt đồng thời hướng một dịch hô. Một dịch sững sờ, hắn tâm niệm cấp chuyển phía dưới, trong nháy mắt cân nhắc lợi và hại, sau đó hai cánh lói lên, thuấn di đến cô gái che mặt bên người, nơi đây phủ cận không gian không có bị xé mở khe hở, hắn ngược lại là không có bị cắt đứt. Chợt, cô gái che mặt tâm niệm vừa động, cái kia ngọc lục lạc trùng kịp thời rơi xuống, đem mục dịch cùng chính nàng gắn vào trong đó. Ngọc yêu tổ các loại ba yêu công kích đều đã rơi vào cái này lục lạc chuông phía trên chỗ kích chỗ ánh lửa vang khắp nơi lục lạc chuông mặt ngoài tuy rằng để lại một ít dấu vết nhưng không có bị kích phá là kim ố lão tổ cố thiên linh hải yêu tổ khẩn trương nói nàng quả nhiên đã nhận được kim ố lão tổ thành danh bảo vật nhanh chúng ta ba gã yêu tổ liên thủ cường công mới có thể phá hư cái này cố thiên linh lục lạc chuông bên trong đã bị bảo hộ một dịch rốt cuộc hơi buông lỏng một hơi. Hắn hướng cô gái che mặt tìm đến đến ánh mắt cảm kích, "Tiền bối, đa tạ." Lời còn chưa dứt, đối phương liền định hắn, cũng từng chữ một mà hỏi, "Ngươi thế nhưng là gọi là mục dịch?" Đại khái là bởi vì cố hết sức áp lực kích động trong lòng, thanh âm của nàng nghe hơi khô chát, thậm chí mang theo nghẹn ngào chi ý. "Mục dịch xứng sở, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nói, "Đúng là, Tiền bối là. Quả nhiên là ngươi." Cô gái che mặt kích động nghẹn ngào hoan hô, mục dịch chú ý tới, mắt của nàng góc thậm chí có nước mắt chảy xuống tiền bối như thế nào nhận ra văn bối mục dịch lấy làm kỳ mà hỏi rầm rầm rầm đúng vào lúc này ba gã yêu vương chính liên thủ đối với ngọc lục lạc chung một hồi điên cuồng công kích cái này cố thiên linh mặc dù là cực kỳ hiếm thấy cường đại pháp bảo nhưng cũng khó có thể thừa nhận ba gã yêu tổ cường công không cách nào chèo trống quá lâu bây giờ không phải là lúc nói chuyện chúng ta rời đi trước nơi đây cô gái che mặt cương ép thu hồi kích động tâm tình sau đó bắt đầu nói lẩm bẩm thi pháp Một tầng rực rỡ tươi đẹp trói mắt ánh lửa, đang tại nàng bên ngoài thân giấy lên, chẳng biết tại sao, nàng cũng không có giống như mặt khác yêu tổ giống nhau hóa thành yêu hình, mà vẫn đang lấy hình người thi pháp. Mấy vạn dặm bên ngoài kim ô tộc một chỗ, đồng dạng có một nữ tử đang tại thi triển, nàng bên ngoài thân đã ở phát ra đồng dạng ánh lửa, chỉ là khí tức muốn hơi yếu một ít. Mục dịch đã có thể nhận ra, nàng này thi triển chính là linh hồn truyền tống thần thông. Lợi dụng loại này đẳng cấp cao pháp thuật có thể đem bản thân bản thể trong nháy mắt truyền tống đến một cỗ phân hồn trên thân chỉ cần phân hồn cùng bản thể không phải là cách nhau qua xa nàng này thon dài ngón tay ngọc dơ lên lập tức có một tầng ánh lửa hướng mộc dịch vây quanh mà đến mộc dịch nhìn ra được đây không phải đang công kích hắn ánh lửa ẩn chứa uy lực cũng không mạnh mẽ chẳng lẽ nàng cũng muốn đem ta cùng một chỗ truyền tống đi mộc dịch trong lòng lấy làm kỳ không tránh không né tùy ý đối phương ánh lửa đem bản thân quanh thân bao bọc kèm theo tại chính mình hộ thể hỏa diễm mặt ngoài linh hồn truyền tống không phải là chỉ có thể truyền tống một người sao? chẳng lẽ còn có thể mang theo người khác cùng một chỗ truyền tống? một dịch đối với cái này thập phần hoang mang. bất qua yêu tổ cấp bậc thủ đoạn cũng không được hắn có thể toàn bộ đoán được. hướng hồ chính hắn đổi không có cách nào từ ba gã yêu tổ không coi vào đâu đào tẩu. linh hồn truyền tống thuật thi pháp thời gian cũng không tính rất dài. trong lúc đó một đạo hỏa quang phóng lên trời, trong ngọn lửa cô gái che mặt cùng một dịch thân hình đồng thời biến mất. mà vào lúc này Ba gã yêu tổ mới vừa vặn triệt để đánh nát cô thiên linh, bọn hắn đã không cách nào ngăn chặn. Làm sao có thể? Kim Nha đầu coi như mình có thể sử dụng linh hồn truyền tống chi thuật đào tẩu, nàng thì như thế nào có thể mang đi họ một tiểu tử? Hải giao tộc yêu tổ không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ là mặt khác bí thuật? Mặc yêu tổ cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nhất định là linh hồn truyền tống chi thuật không thể nghi ngờ. Ngọc yêu tổ nói ra, linh hồn truyền tống chỉ có thể truyền tống bản thân, không cách nào mang theo người khác nàng là làm sao làm được? a, hải giao tộc yêu tổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn kinh hô một tiếng, thì thào nói ra, lão phu từng nghe nói, linh hồn truyền tống lúc, sử dụng là hồn lực, nếu là huyết mạch tương liên trí thân, cũng có thể cùng một chỗ truyền tống, bất quá muốn hao phí càng nhiều nữa pháp lực cùng hồn lực, huyết mạch trí thân, chẳng lẽ cái này họ một tiểu tử là, cái này rất không có khả năng đi, mặc yêu tổ sững sờ nói, ngọc yêu tổ trầm ngâm một lát sau, nói ra không phải không có khả năng đừng quên hắn cũng người mang cường đại kim ô tộc huyết mạch đáng chết chúng ta sớm nên tính đến điểm này mấy chục năm trước bổn tọa nghe nói một cái đồn đại kim ô lão tổ chẳng biết tại sao đối nữ nhi của mình cực không hài lòng thậm chí muốn phế nàng cái này thành nữ bất quá qua vài năm đại khái hết giận cũng chỉ thôi bổn tọa từng nghe ngóng nói kim ô lão tổ tức giận nguyên nhân là cái nha đầu này tại nhân tộc pha trộn một đoạn thời gian chẳng lẽ là nói đến đây Ba gã yêu tổ hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình lắc đầu. Nếu như bọn hắn chô đoán không tệ, chỉ sợ cái kia họ mục tiểu tử cũng là lớn có lai lịch, càng không thể hướng kim Ô tộc yêu cầu kẻ này. Ai, thất bại trong găng tức. Hải giao tộc yêu tổ thở dài. Mất đi pháp thuật tế luyện trận pháp, đang tại dần dần yếu bớt, trung quanh đây đảo nhỏ, đang tại trầm dai hướng phía dưới trầm xuống, chỉ sợ không bao lâu về sau, lại muốn chui vào bên trong đáy biển. Được rồi, mặc yêu tổ cũng thở dài, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Nói thật ra, cử động lần này muốn hy sinh quá nhiều tiểu yêu, bản tôn cũng có chút tại tâm không đành lòng, nếu như chúng ta trăm phương ngàn kế đều không thể hoàn thành, xem ra là thiên ý như thế. Ngọc yêu tổ không cam lòng nói ra, hừ, chúng ta tu tiên, chính là muốn nghịch thiên làm, quản hắn cái gì thiên ý. bổn tọa cũng không tin, rút cuộc tìm kiếm không đến cái khác kim ô tộc huyết mạch mở ra nơi đầy cấm chế. Bình thường kim ô tộc yêu tu căn bản vô dụng, phải là huyết mạch rất mạnh mới được, loại này tồn tại các tộc trong đều là giải rắc không có mấy, hy vọng xa vời. Mặc yêu tổ lắc đầu, lộ ra có chút vẻ vại. Hòa trụ bên trong, mục dịch chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong đầu một hồi mê muội. sau một khắc, hắn liền cùng cô gái che mặt song song xuất hiện ở một tòa cung điện trong. Đây là nơi nào? Mục dịch do xét chung quanh, phân biệt không xuất ra, xác nhận bản thân là lần đầu tiên tới nơi này. Cái này chính là kim ô tộc đại nhật thân điện, cái kia chút ít yêu tổ mặc dù không ai bị nổi. Cũng sẽ không công nhiên trô này dương ai. Cô gái che mặt tin tưởng mười phần nói. Nàng tháo xuống cái khăn che mặt, lộ ra một cái thập phần bình thường nhân tộc khuôn mặt, da như non nà, tư xác tuyệt hảo, đoan trang quý khí, thoạt nhìn là một gã không đến ba mươi nữ tử. Nếu không phải trên người nàng yêu khí không nhỏ, thật sự nhìn không ra nàng cùng một gã nhân tộc mỹ nhân có cái gì khác nhau. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Một dịch hướng nàng này túi người hành lễ, nhịn không được hỏi, tiền bối làm sao biết vãn bối tính danh Nàng này liếc không nháy mắt nhìn xem mục dịch, ung dung nói ra, ta không chỉ có biết rõ ngươi gọi là mục dịch, còn biết phụ thân ngươi là một cái ngư dân, biết rõ ngươi sinh ra ở thiên đảo quốc Hàn Nha đảo trên. Mục dịch kinh hãi, ngạc nhiên nhìn đối phương, trong lúc nhất thời khiếp sợ im lặng, chỉ nghe đối phương tiếp tục nói. Linh hồn truyền tống chi thuật, nguyên bản chỉ có thể truyền tống người làm phép bản thể, nhưng nếu là tốn nhiều một ít pháp lực, cũng có thể nhiều hơn nữa truyền tống một người, chỉ bất qua cái này người, phải là người làm phép huyết mạch tương liên trí thân mới sẽ không bị phân hồn bại xích. Ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao, ngươi một tên nhân tộc, tại sao phải có yêu thức, tại sao phải có kim ô tộc huyết mạch? Vì cái gì có thể thi triển ra kim ô tộc dòng chính thần thông? Còn có, cha ngươi chính là một cái bình thường phạm nhân, mà ngươi rồi lại người mang kỳ dị thần mạch. Đây hết thảy, ngươi chẳng lẽ không có cẩn thận nghĩ tới sao? Một dịch làm sao không có nghĩ qua những thứ này? Trên thực tế, hắn chẳng những nghĩ tới, còn nhiều lần suy nghĩ nhiều lần mà lời của đối phương bên ngoài tri âm mục dịch há có thể nghe không hiểu hắn sững sờ ngoài cưỡng ép kiềm chế ở kích động trong lòng thì thào nói ra huyết mạch trí thân huyết mạch trí thân ngươi ngươi là ta mẹ đúng vậy ta chính là mẹ của ngươi nàng này rốt cuộc không thể lại ước chế trong lòng tâm tình nước mắt như chân trâu giống như không ngừng chạy xuống không đúng mẹ ta không họ kim mục dịch cẩn thận nói trải qua một lần lúc hắn lúc này đây có chút dư thừa cẩn thận trên thực tế Hắn càng sợ bản thân lại là không vui một trận. Nàng này nói ra, đứa nhỏ ngốc, vi nương đối với ngươi cha nói họ dương, đó là nhà mẹ đẻ dòng họ. Mẹ ta, cũng sẽ là của ngươi bà ngoại, là một gã thân có hỏa thuộc tính thần mạch nhân tộc, mà cha ta, cũng sẽ là của ngươi ngoại công, đúng là cái này kim ô tộc kim ô lao tổ. Vi nương thân phận chân chính, là một gã bán yêu. mục dịch lại là cả kinh, bán yêu. Ta đây chẳng phải là cũng có một phần tư yêu tộc huyết mạch. Không tệ. Mục dịch mẫu thân đem sự tình đại khái nói một lần nguyên lai mục dịch ngoại công kim ô lão tổ một mực không có con nối dõi lúc tuổi già thời kỳ trong lúc vô tình từ hải giao tộc yêu tổ tay ở bên trong lấy được một bộ thượng cổ bí kíp nhắc tới bồi dưỡng bán yêu mà nói hắn liền thử tìm kiếm nhân tộc nữ tử vì hắn kéo dài hậu nhân kim ô tộc là hỏa thuộc tính công pháp yêu tổ kim ô lão tổ tự nhiên cũng hy vọng phát hiện ra tu luyện hỏa thuộc tính công pháp có càng mạnh hơn nữa thiên phú nhân tộc như vậy sanh dục đời sau là được có thể có cường đại hơn tư chất lúc ấy kim ô lão tổ lẻn vào nhân tộc thăm dò được thiên đảo quốc có một cái tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thế gia và lại ẩn chứa thần tộc huyết mạch cái này chính là dương gia một số năm trước dương gia một cặp sinh đôi huynh muội thần mạch đều cực kỳ dày đặc mục dịch bà ngoại dương nhược lan chính là trong đó cô mội mội kia kim ô tìm được dương gia lúc dương nhược lan chính trực tuổi trẻ tư sắc cũng là khuynh quốc khuynh thành vì vậy bị kim ô lão tổ liếc nhận thức trong lấy kim ô lão tổ tương đương với anh lão cấp thần thông khác thủ đoạn tự nhiên dễ dàng khuất phục dương nhược lan không bao lâu về sau dương nhược lan không để ý người nhà phản đối cùng theo kim ô lão tổ đi tới yêu tộc dương gia mặc dù có chút không tình nguyện nhưng cũng không dám lộ ra phản đối kim ô lão tổ cùng dương nhược lan sinh sống mấy chục năm rốt cuộc đã co cốt nhục chính là một dịch mẫu thân kim ô Thánh nữ đáng tiếc bán yêu sinh ra quá trình cực kỳ gian khổ tuy có kim ô lão tổ toàn lực tương trợ Dương Nhược Lan vẫn còn là con gái sinh ra chưa đủ một năm sau vẫn lạc. chương 316, chính thức yêu kiếp, 17. Tuy rằng trong lòng còn có vô số hoang mang, nhưng nghe mẫu thân giảng thuật thân thế của mình, một dịch còn là cảm thấy khó có thể nói hết kích động, dường như một lá nước chảy bèo trôi lục bình, rốt cuộc phát hiện ra bản thân cảng, cắm rễ trong đó. Cha ngươi, hắn thế nào? Kim ô thánh nữ nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Phụ thân tại mấy chục năm trước đã mất đi, hắn lúc tuổi già thời kỳ có tử tôn làm bạn cũng là không quá cô đơn lạnh lẽo mục dịch đem phụ thân tình huống đơn giản hướng mẫu thân nói một lần kim ô thánh nữ nghe rất nghiêm túc người đẹp trong lẩn chứa nhàn nhạt một đám ưu tư nhưng cũng không có quá rất đau lòng kết quả này nàng đã sớm ngờ tới dù sao một người phạm tục là không có giải như vậy thỏa nguyên mẹ những năm này ngươi vì cái gì không đi hàn nha đảo mục dịch có chút tiếc nối nói cha vẫn cho là ngươi đã mất đi hắn khi còn sống đoạn thời gian kia bao giờ cũng không có ở đây tưởng niệm mẫu thân Kim ô thánh nữ ung dung nói ra, ly khai cha ngươi về sau, vi nương một mực bị ông ngoại ngươi nốt tại trong cấm địa bế quan tu hành, thẳng đến trước đó không lâu đạt tới anh lão cảnh giới về sau, mới phá quan mà ra. Khi đó, đã qua mấy chục năm, vi nương nghĩ đến đám các ngươi hai cha con cũng đã không có ở đây nhân thế rồi. Mục dịch ngạc nhiên nói, nếu như nói phụ thân mất đi, cũng nằm trong dự liệu, nhưng ta thân bộ thần mạch, chỉ cần đi đến con đường tu hành, hơn phân nửa vẫn còn, vì sao mẫu thân khẳng định ta cũng không có ở đây nhân thế thánh nữ nói ra, điểm này vi nương cũng chăm muối vẫn không có cách giải. vi nương trước khi rời đi, vận dụng kim ô tộc độc môn bí thuật, đem trong cơ thể ngươi yêu tộc huyết mạch cùng thần huyết đều đều phong ấn. vi nương làm như vậy, đã có lúc ấy bất đắc dĩ cục diện, cũng là có chủ tâm không muốn làm cho ngươi đặt chân cái này gió tanh mưa máu tu tiên giới, chỉ muốn khiến phụ tử các ngươi lưỡng làm đơn giản vui vẻ phàm nhân. phong ấn sau đó, tư chất của ngươi thoạt nhìn cùng người bình thường độc nhất vô nhị, ngươi đến tuột cùng là như thế nào bước vào tu tiên giới? cũng ý thức được bản thân thần mạch cùng yêu thức. mục dịch lập tức giật mình, nếu không phải là mình chăm chỉ cứng cỏi, nếu không phải có lần lượt kỳ duyên, chỉ sợ mình cũng sẽ không đi cho tới bây giờ một bước này. mục dịch đem bản thân tiến vào bình hải tông, lần phục hỏa độc dịch sau chẳng những không chết, ngược lại dẫn động thần mạch sự tình nói đơn giản một lần, bao gồm về sau hắn tu luyện thánh hỏa chân quyết, tiếp xúc người trong hoàn môn, do đó ý thức được bản thân thân thế có thể cùng dương gia có quan hệ, cùng với về sau hắn đạt được thần mạch quyết, cũng luyện hóa yêu huyết. Triệt để kích phát thần mạch, ẩn nút trong cơ thể yêu tức cũng dần dần bộc lộ ra đến. Kim ô thánh nữ càng nghe càng là ngạc nhiên, ngắn ngủn mấy chục năm lúc giữa, mục dịch trải qua có thể nói là phong phú cực kỳ. So ra mà nói, một mực ở bế con nàng, liền đơn giản hơn. Nếu vì mẹ tại bên cạnh ngươi, định sẽ không để cho ngươi ăn khổ nhiều như vậy đâu. Thánh nữ cảm thán nói ra, nàng ly khai mục dịch thời gian. Mục dịch mới là một cái ba tuổi hài đồng, hôm nay mục dịch đã là lịch duyệt sâu đan sĩ cao nhân, nhưng mà Mâu tử tình cảnh, lại như cũ nồng đậm không ngừng. Mẹ, ngươi cùng phụ thân như thế nào gặp nhau hay sao? Một dịch hỏi, một cái là kim ô yêu tổ nghìn cân, một cái là phàm phu tục tử, hai người khác biệt thật lớn, rồi lại cuối cùng kết làm phu thê cũng thai ngén con nối dõi. Điểm này có chút không thể tưởng tượng. Thánh nữ mỉm cười, nói ra, lại nói tiếp, đây cũng là một đoạn kỳ duyên. Ông ngoại ngươi quản giáo hà khắc nghiêm khắc, vì nương bàn yêu thân phận tại đây yêu tộc trong lại không nói gì người, cả ngày chỉ là tu luyện. Thập phân buồn hẻ. Có một lần, Vi Nương liền thừa dịp ông ngoại ngươi ly khai đại nhật thần điện tới danh giới, vụ trộm chạy đi, đi nhân tộc. Mẫu thân thế nhưng là đi Dương ra. mục dịch lập tức phán đoán. Không tệ. Thánh nữ nhẹ gật đầu, Vi Nương bản là muốn đi Dương ra đấy, nhưng lại phát hiện Dương ra đã tại mấy chục năm trước biến mất. Lúc ấy Vi Nương lại kinh nghiệm sống chưa nhiều, thiếu chút nữa bị Dương ra kết giao nhiều năm thế gia liếu ra chỗ lửa gạt, lúc các nàng vật hy sinh. Liêu ra. Một dịch trong lòng dùng mình cái gọi là liêu gia khẳng định chính là hoàng môn thủy hộ pháp gia tộc khó trách thủy hộ pháp biết rõ chuyện của mẹ nàng về phần dương gia biến mất chỉ đúng là ngay lúc đó hoàng môn thánh chủ có ma tôn danh xưng là dương nhược tâm mất tích sự tình này không lâu sau lần thứ nhất huyền hoàng cuộc chiến liền tại thiên đảo quốc tu tiên giới bộc phát mà kim ô thánh nữ đi nhân tộc lúc huyền hoàng cuộc chiến đã chấm dứt nàng tự nhiên tìm không thấy dương gia ngược lại bởi vì người mang không kém thần mạch bị thủy hộ pháp liêu ra người nhìn chúng Thủy hộ pháp dụ ý, tự nhiên là thức tỉnh tà thần. Điểm này mục dịch tưởng tượng liền biết. Thánh nữ tiếp tục nói, về sau, vi nương nhìn thấu âm mưu của các nàng, tùy thời đào thoát. Bất quá rồi lại bởi vậy thụ đi một tí tổn thương. Vi nương đúng là tại dưỡng thương trong lúc, trong lúc vô tình làm quen cha ngươi. Cha ngươi thiện lương ngay thẳng, đại trí giả ngu, một thân chính khí, cùng vi nương tiếp xúc qua nhân tộc, yêu tu đều hoàn toàn bất đồng, Vi nương đã từng bởi vì chính mình có một bán nhân tộc huyết mạch mà có chút tự thi, có thể nói. Đúng là cha ngươi cải tạo nhân tộc tại vì mẹ trong lòng địa vị, làm mẹ khi đó cũng là mối tình đầu, ở chung vài năm sau, liền cùng cha ngươi kết hôn. Nói đến đây, thánh nữ trên mặt, hiện ra hơi hơi đỏ ửng khoe miệng cũng phát ra ấm áp dáng tươi cười. Thánh nữ tại ngọt ngào trong hồi ức đắm chìm chỉ chốc lát về sau, tiếp tục nói, lại về sau, ngươi ba tuổi năm đó, liêu gia rõ ràng đã tìm được Hàn Nha Đảo. Bất quá khi đó vi nương đã thương thế phục hồi như cũ, liêu gia người cũng không được vi nương để thủ. Nhưng Vi Nương cố kỵ phụ tử các ngươi lượng an nguy, không dám cùng Liêu gia đối địch, chỉ có thể tạm thời đáp ứng Liêu gia, giả chết ly khai. Vi Nương phong ấn ngươi thần huyết yêu khí, chính là sợ Liêu gia ngày sau bởi vậy tìm tới ngươi. Mục Dịch nhẹ gật đầu, cái này một ít hắn cũng có thể suy đoán ra, bất quá thế sự khó liệu, về sau Liêu gia thủy hộ pháp thật sự đã tìm được Mục Dịch, không tiếc mạng sống bức bách Mục Dịch sống lại tà thần, tốt vào lúc này, Mục Dịch đã đem tà thần triệt để giết chết. Thánh nữ nói ra, lại về sau ông ngoại ngươi rút cuộc tìm được vi nương tung tích Bước bách tại yêu tổ thực lực cường đại liêu gia lập tức không dám lại vì làm khó mẹ nhớ lại liêu gia cùng dương ra kết giao nghìn năm phân thượng ông ngoại ngươi cũng không có đem liêu gia diệt môn lưu lại tánh mạng của các nàng mục dịch nghe đến đó rốt cuộc đem đại khái trải qua làm rõ ràng hắn cũng thật không ngờ thân thế của mình lại có thể như thế khó bề phân biệt vậy mà tác động nhân yêu hai tộc tác động thần mạch truyền thừa mục dịch thì thào nói ra nguyên lai ta thật sự có yêu tộc huyết mạch ra trước kia rồi lại giết chết không ít yêu loại, chẳng phải là giết hại đồng tộc, dính đầy máu tanh. Thánh nữ mỉm cười, an ủi nói, chuyện đã qua liền đi qua đi. Mẹ ngươi thân là bán yêu, kẹp ở nhân, yêu hai tộc bên trong, có đôi khi cũng thập phần bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai tộc ở giữa xung đột. Người có thể kịp thời thu tay lại, ngăn cản hải giao tộc các loại ba đại yêu tộc mở ra cấm chế, tương đương với cứu vãn vô số yêu tộc con dân tính mạng, đây đối với lấy nhân tộc tự cho mình là ngươi mà nói, đã đáng quý. Đúng rồi, ngươi nói thần mạch quyết, là chuyên môn tu luyện thần mạch công pháp. Điểm này vi nương ngược lại là không rõ ràng lắm. Vi nương tu luyện đều là yêu tộc công pháp, người mang thần mạch, tựa hồ chỉ là ở cảm ứng cùng hấp thu hỏa chân nguyên trên hơi có ưu thế, vi nương nhưng lại không biết còn có chuyên môn tu luyện chi thuật. Đã liền ông ngoại ngươi, đối với cái này cũng là biết chi không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn nói, thần mạch là thiên hạ sở bất dung, vì vậy vi nương vẫn luôn không dám bại lộ cái này đặc thù thần mạch. Một dịch đáp, đúng vậy. Kỳ thật tu luyện thần mạch, lại xương tu thần, cùng tu tiên là hai loại khác biệt thật lớn phương thức tu luyện, tu tiên là tu luyện chân nguyên cho đến ngưng kết nguyên anh, mà nguyên anh đại thành sau xuất khiếu là được phi thăng tiên giới, về phần tu thần, thì là tu luyện thần mạch, tu luyện tới tích huyết hóa thần cảnh giới, đạt tới bán thần thân thể, cũng có thể phi thăng tiên giới, hoặc là nói là thần giới. Nói xong, mục dịch đem thần mạch quyết công pháp cùng ghi chép chuyện về tiên thần sách cổ tiên thần dịch giao cho mẫu thân, người kia nhưng không có nhận lấy thánh nữ lắc đầu nói ra, không cần, chỉ là yêu tộc công pháp, vi nương cũng đã tu luyện hết sức thống khổ, vi nương nhưng không có hứng thú lại tu thần. huống hồ dựa theo cách nói của ngươi, tu thần giả cùng tu tiên giả từ xưa đối lập, tu thần sau đó còn muốn mang đến không ít tai hoàng lầm. nói đến đây, thánh nữ trầm ngâm một lát, nói ra, đi gặp ngoại công của ngươi đi. đến một lần lão nhân gia người chỉ sợ đã thọ nguyên không nhiều lắm, thứ hai nói không chừng hắn có biện pháp che giấu ngươi thần mạch khí tức. Cho ngươi tại trong tu tiên giới giảm bớt một chút phiền thoái. Vâng. Hải Nhi tự nhiên muốn đi bái kiến Lão Nhân ra. mục dịch đáp ứng. Thánh nữ còn nói thêm, trước đó, trước hết để cho vi nương đem ngươi yêu khí triệt để phóng xuất ra, tuy rằng ngươi chỉ có một phần tư yêu tộc huyết thống, nhưng cũng không trở thành chỉ có cái này một ít yêu khí. Xem ra ngươi sơ sinh lúc vi nương nằm ở dưới yêu nguyên phong ấn, ảnh hưởng còn là không nhỏ. Nói xong, thánh nữ khiến mục dịch tại chính mình trước người khoanh chân mà ngồi nhưng mà nàng trong lúc đó ánh lửa lóe lên biến thành một cái toàn thân lông vũ kim quang lóng lánh hỏa cẩm đúng là kim ô chi hình tận mắt nhìn đến mẫu thân hòa yêu mục dịch trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút kinh hãi nhưng rất nhanh cũng chỉ thích ứng kim ô thánh nữ rõ ràng gáy một thân há miệng hướng mục dịch phún ra một viên lớn chừng quả đấm hỏa châu hỏa châu quay tròn bay đến mục dịch trước người đã thu nhỏ lại đã thành đậu nành lớn nhỏ cũng hướng mục dịch trong miệng đưa tới mục dịch cũng không cự tuyệt há miệng đem nuốt vào hỏa châu vừa vào bụng ở bên trong lập tức một cô ấm áp mồ hôi tuôn toàn thân mục dịch chỉ cảm thấy áp lực tại huyết mạch chỗ sâu nào đó không hiểu khí tức thoáng cái bạo phát đi ra khiến hắn nhịn không được há miệng hô to một tiếng nhưng là đen kêu thanh âm thanh âm này vừa ra khỏi miệng đem mục dịch bản thân lại càng hoảng sợ hắn phục hồi tinh thần lại lại phát hiện chẳng biết lúc nào mình cũng biến thành kim ô yêu hình cái này là chân chân chính chính hoa yêu tay chân đợi nhân loại hình thái đã không còn tồn tại mà với lông cánh thay thế Cái này cùng mục dịch lúc trước mượn nhờ luyện hóa yêu khí, hóa thành yêu hình không quá giống nhau. Yêu tộc huyết mạch triệt để phóng thích về sau, mục dịch không những được đơn giản hóa yêu, hắn đồng thời còn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình chân nguyên lại mạnh mẽ lớn thêm không ít. Vừa rồi viên kia hỏa châu là? Mục dịch hỏi, hắn đã đoán được, bản thân chân nguyên tăng cường cùng nuốt hỏa châu có quan hệ. Thánh nữ cười nói, đây là vì mẹ dùng Kim Ô tộc công pháp tự mình luyện hóa một viên húc Nhật châu, ẩn chứa không ít chân nguyên đã có thể giải trừ trong cơ thể ngươi yêu nguyên phong ấn cũng có thể vì ngươi bổ sung một ít chân nguyên lực lượng chương 317, chính thức yêu kiếp 18. thánh nữ mặc dù nói nhẹ nhõm nhưng một dịch biết rõ cái này húc nhật châu hiệu quả bất phàm như thế luyện chế khẳng định phải tiêu phí không ít tâm huyết thánh nữ vì cứu hắn không tiếc hao tổn một kiện cực kỳ không tầm thường cố thiên linh pháp bảo hôm nay lại lấy bản thân luyện hóa húc nhật châu đem tặng có thể nghĩ ngoại trừ mâu tử tình cảnh bên ngoài nàng không có khả năng đối mộc dịch tốt như vậy mục dịch cũng không cảm ơn cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được huống chi là huyết mạch trí thân cha hài nhi rút cuộc tìm được mẫu thân nếu như ngươi dưới suối vàng có biết chắc hẳn cũng là vui mừng cực kỳ mục dịch trong lòng thì thào nói ra đúng vào lúc này đông nhiên có một thiếu niên thanh âm chuyển vào nơi đây đại điện cô cô ngươi đã trở về hết thảy tốt chứ thiếu niên thanh âm có chút vội vàng lộ ra hết sức quan tâm thánh nữ hướng mục dịch truyền âm nói ra đây là ngươi ngoại công một cái cháu trai Cũng là kim ô tộc một gã nhân tài mới xuất hiện, tại kim ô tộc lũ yêu tu ở bên trong, liền thuộc huyết mạch của hắn sau cùng dày đặc, tiềm lực lớn nhất. Thánh nữ vừa mới nói xong, thiếu niên đã trực tiếp xông vào đại điện, mục dịch chú ý tới, kẻ này tuy rằng đã có cơ bản nhân loại hình thái, nhưng hai lỗ thai dài nhọn, mũi như mỏ ưng, trên đầu có màu vàng màu gà, bộ lông cũng càng giống như rậm rạp lông vũ, còn có rất nhiều yêu tộc đặc thù Hắn đại khái là thất cấp yêu tu, còn không có bước vào yêu tổ cảnh giới. Đối kim ô tộc yêu tu mà nói, ngũ cấp trở lên liền có thể hơi chút hóa thành nhân hình, theo tu vi dần dần tăng lên, nhân loại hình thái ngày càng hoàn thiện, nhưng chỉ có đạt tới yêu tổ cảnh giới về sau, mới có thể triệt để hóa thành nhân hình. Yêu tộc hóa người, cũng là có một loại thuyết pháp. Nghe nói vạn vật sinh linh đều do đại thần thông thiên tiên sáng tạo, thiên tiên lấy bản thân hình thái đặc điểm chế tạo ra sinh linh, liền là nhân tộc, nói một cách khác, nhân tộc hình thái cùng thiên tiên hình thái nhất tiếp cận. Cho nên nói, yêu tộc hóa người nhưng thật ra là tại hóa thành tiên hình mà nhân loại sở dĩ trời sinh liền có thể mở ra linh trí nghe nói cũng cùng kế thừa thiền tiên hình thể có quan hệ kim ô tộc thiếu niên nhìn thấy một dịch về sau xương sở một chút bởi vì là trong tộc dòng chính thánh nữ cũng không giấu dếm liền hướng thiếu niên giới thiệu nói đây là bổn tọa thất lạc nhiều năm thân sinh cốt đủ, gọi là một dịch dịch nhi đây là bổn tộc mới đứng thánh tử kim hiên bái kiến kim hiên huynh mục dịch chắp tay thi lễ Vô luận từ bối phận còn là tu vi đến xem, hắn đều cùng cái này Kim Hiên là ngang hàng luận giao. Thân sinh quất nhục Kim Hiên trong lòng kinh hãi. Trên mặt cũng là khe biến. Nhưng hắn còn là thu liệm đứng lên, bài trừ đi ra dáng tươi cười, hướng một dịch đáp lễ lại, bài kiến một huynh đệ. Sau đó hắn lại hướng thánh nữ chắp tay, nói ra, chúc mừng cô cô mẫu tử gặp lại. Đại sự như thế, thật đáng mừng, lúc cả tộc tương khánh. Thánh nữ cười lắc đầu, nói ra, không cần, việc này ít xuất hiện xử lý ngươi là bổn tộc thánh tử ngày sau hơn phân nửa muốn thống lĩnh bổn tộc vì vậy bổn tọa mới đem việc này báo cho biết ngươi ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài đúng hiên nhi ghi khắc kim hiên lập tức miệng đầy đáp ứng sau đó hỏi hải giao tộc các loại ba tộc yêu tổ liên thủ phá hư tử nhật cấm chế một chuyện hiện tại thế nào mục dịch trong lòng khẽ động kẻ này cũng biết việc này xem ra kẻ này tại kim ô tộc địa vị hoàn toàn chính xác không thấp thánh nữ nói ra đã giải quyết xong bọn hắn tạm thời không cách nào mở ra cấm chế Người tiếp tục can bài nhân thủ ở chung quanh bố trí giám sát trận pháp, một khi có dị thường, lập tức thông báo bổn tọa. Giải quyết xong. Kim Hiên sững sở, nói ra, cô cô quả nhiên thần thông quảng đại, Hiên Nhi còn tưởng rằng ba gã yêu tổ làm việc. Rất khó ngăn cản. Không thể tưởng được cô cô ra mặt, liền giải quyết dễ dàng. Chỉ bất quá, Hiên Nhi cảm thấy, cô cô thật sự không nên lấy thân phạm hiểm, phản đối ba gã yêu tổ. Hơn nữa bởi như vậy, bổn tộc cũng sẽ bị ba đại yêu tộc cô lập. Cái này chỉ sợ bất lợi với bổn tộc phát triển. Về phân tử nhật mở ra, bùn tộc là yêu cầm chi tộc, đã bị ảnh hưởng xa không bằng trên biển cái kia chút ít yêu tộc, chúng ta hoàn toàn có thể chỉ lo thân mình. Một bên nói bậy nói bạn. Thánh nữ Đôi Mi thanh tú cao lại, nghiêm mặt nói ra, ngươi thân là bùn tộc thánh tử, về sau bùn tộc ngàn vạn yêu tu đều do ngươi thống lĩnh, bùn tộc dưới trướng còn có mặt khác yêu cầm chi nhánh, yêu tu tổng số không dưới ngàn vạn, ngươi thân ở chức vị quan trọng, tự nhiên lấy con dân làm trọng. Làm sao có thể chỉ lo thân mình Cái gọi là năng lực càng lớn Trách nhiệm càng lớn Cái này đạo lý đơn giản Ngươi cũng không hiểu sao mục dịch trong lòng mỉm cười Năng lực càng lớn Trách nhiệm càng lớn đúng là hắn phụ thân trước kia Thường nói lời lời nói Cũng không biết cái này là mẫu thân đã bị phụ thân ảnh hưởng Còn là phụ thân từ trong miệng mẫu thân đã được biết đến những lời này Kim Hiên sắc mặt trở nên hồng Gấp gáp nói Hiên nhi biết sai Hiên nhi chỉ là lo lắng cô cô an nguy Mới có này vừa nói thật là bổn tộc gặp được sinh tử tồn vong thời khắc hiên nhi chắc chắn động thân mà ra thể sống chết cản vệ bổn tộc cao thấp thánh nữ nhẹ gật đầu sự tình đã giải quyết nàng cũng sẽ không có tiếp tục nhiều lời nàng chủ đề chuyển một cái nói ra bổn tọa muốn dẫn dịch nhi đi bái kiến lao tổ trong tộc sự vụ tạm do ngươi chuẩn bị trừ phi là xử lý không được đại sự mới thống trị bổn tọa vâng hiên nhi nhất định xử lý thỏa đáng kim hiên cung kính đáp ứng mục dịch theo thánh nữ đi ra đại nhật thần điện một dịch cái này mới phát hiện, nguyên lai cả tòa đại nhật thân điện là kiến tạo tại một viên cực lớn vô cùng che trời cự một thân cảnh phía trên, trang trị hấp dẫn. tại tà dương ánh sáng tản trong chiếu ra một mảnh kim hà, thập phần tươi đẹp. thánh nữ nói ra, viên này cự một gọi là thông thiên thụ, tên là thông thiên, trên thực tế không có khả năng đạt tới phía chân trời, nhưng cũng là cực cao, chừng mười vạn trượng. hơn nữa này nhánh cây làm cực kỳ rộng lớn, chí ít có hơn vạn yêu cầm nghỉ lại hơn thế. ngọn cây ly hòa cung là cực kỳ đặc thù địa điểm, nơi này là nhất tiếp cận bầu trời kiêu ngạo ngày địa phương, có thiên hỏa trực tiếp rót vào trong ly hỏa cung, có thể trợ hỏa thuộc tính công pháp yêu tu tăng tiến pháp lực, kéo dài khí tước. Chúng ta Kim Ô tộc có một tập tục, phàm là đẳng cấp cao yêu tu đến sắp tọa hóa thời điểm, đều được phép tiến vào ly hỏa cung, tại đó có thể nhiều còn sống một đoạn thời gian ngắn, để cho bọn họ có đầy đủ cơ hội xử lý hậu sự. Rất nhiều tổ tiên đều tại tọa hóa trước đem suốt đời sở học, ghi chép tại trong ly hỏa cung bởi vậy ly hỏa cung là bổn tộc là quan trọng nhất cấm địa cũng là bổn tộc truyền thừa thánh địa mục dịch ngẩng đầu cố hết sức nhìn ra xa chỉ thấy này cây xâm nhập mây xanh căn bản nhìn không tới đầu cối hắn nghe được thánh nữ giảng giải đối viên này thông thiên thủ cùng ly hỏa cung lập tức tràn đầy kính ngưỡng tình cảnh trong truyền thuyết bầu trời thái dương chính là kim ô biến thành là thật sao mục dịch nhịn không được hỏi thánh nữ chứa cười nói là thật là giả vi nương cũng không rõ ràng lắm mặc dù là Chỉ sợ cũng là đã tu luyện thành tiên kim ô biến thành. Ta kim ô nhất tộc, trên thực tế chỉ là tế ra một tia kim ô huyết mạch, không tu luyện tới chân tiên cảnh giới, chỉ sợ cũng nhận thức không đến cái kia chính thức mạnh mẽ đại thần thông. Nói đến đây, thánh nữ bỗng nhiên ngựa khí biến đổi, ung dung nói ra, cha ngươi đã từng nói, mặt trời là trong thiên hạ vĩ đại nhất đấy, nó thiêu đốt bản thân, chiếu sáng thế gian, chỉ có mặt trời chiếu khắp nơi, mới có thể bồi dưỡng thai ngén vô số sinh linh. Hắn thường nói, ta cùng vai lứa Sẽ phải giống như Thái Dương giống nhau, làm việc quang minh lỗi lạc. Mục dịch cũng nói, đáng tiếc cha chỉ là một người phạm tục nếu như hắn người mang tuyệt hảo thiên phú kỳ ngộ, nhất định là cái đội trời đạp đất đại nhân vật. Thánh nữ rồi lại lắc đầu, thở dài, khó nói, tại tu tiên giới, cha ngươi nhân vật như vậy, chỉ sợ sẽ nửa bước khó đi. Mục dịch nhẹ gật đầu, điểm này tại tu tiên giới sở bò lăn đánh nhiều năm hắn thấu hiểu rất rõ, đừng nói giống như cha hắn nói như vậy vĩ đại, chỉ là thủ vững bản tâm kiên trì nguyên tắc của mình cùng điểm mấu chốt, cái này khiến một dịch chịu không ít đau khổ. Đi thôi. Thánh nữ phục hồi tinh thần lại, mang theo một dịch, hướng lên bay đi. Hai người càng bay càng cao, sớm đã xuyên qua tầng tầng mây xanh, thông thiên thụ lại như cũ nhìn không tới đầu cuối. Về sau, trung quanh khí tức đã thập phần mỏng manh và lại cực kỳ rét lạnh, nhưng ở thông thiên thụ bên cạnh, nhưng như cũ khí tức tới mát, độ nóng thích hợp, một mảnh xanh luôn tươi tốt. Nơi đây đã là cực cao không trung, bình thường nói đến có rất ít tu tiên giả bay đến ngàn trượng trở lên không trung, trừ phi là yêu cầm nhất tộc yêu tu, nơi đây thế giới, thuộc về yêu cẩm, Bay ra một hồi lâu, liền yêu cầm đều không thấy được, mục dịch mới rút cuộc thấy được một tòa vàng son lộng lẫy kim ngọc đại điện. Không cần nhiều đoán, cái này chính là ly hỏa cung rồi. mục dịch phát hiện, lúc đầu vốn đã muốn rơi xuống Thái Dương còn ở chân trời treo, cái này ly hỏa cung vị trí quả nhiên thập phần đặc biệt, sớm nhất nhìn thấy Thái Dương, trễ nhất xuất hiện Tà Dương. Một ngày đã bị ánh mặt trời chiếu thời gian, so với mặt biển phụ cận hơn nhiều không ít. Hơn nữa, nơi đây ánh mặt trời đặc biệt mãnh liệt, từng sợi ánh sáng, giống như một tia hỏa diễm bình thường, thiêu cháy da thịt, bất quá đối với một dịch loại này tồn tại mà nói, tự nhiên là không quan hệ đau khổ. Một dịch còn chứng kiến, từng sợi ánh mặt trời phong cách hỏa trong nội cung, giống như từng đạo hỏa tuyến chui vào trong đó, làm cho cả ly hỏa cung đều phát ra một tầng màu vàng hỏa diễm. Cái này chính là thiên hỏa. Nguyên lai like cái gọi là thiên hỏa, dĩ nhiên là ngón tay tinh khiết nhất ánh mặt trời. Không tệ, mặt trời là vạn hỏa chi nguyên, cũng là kim ô tộc biểu tượng, tinh khiết ánh mặt trời đúng là tốt nhất tu luyện tài nguyên. Mục dịch trong lòng cảm khái. Vào đi thôi. Thánh nữ hướng mục dịch nói ra. Ly hỏa ngoài cung thủ vệ xâm nghiêm, có vài tên yêu vương lúc này thủ hộ, còn có cường đại hạo đồng yên mặt trời đại trận, người bình thường là không cách nào tự tiện xông vào đấy. Những thứ này yêu vương thủ vệ đều nhận ra thánh nữ riêng phần mình đều thập phần cung kính hành lễ bất quá thánh nữ còn là lấy ra một quả lệnh bài mới mang theo mục dịch tiến vào trong đó tiến ly hỏa cung mục dịch liền cảm thấy một cỗ ấm áp kéo tới hắn dùng sức hít một hơi trùng quanh khí tức cảm thấy khoan khoái dễ chịu đây là tinh khiết cực kỳ hỏa thuộc tính nguyên khí mục dịch sâu như vậy sâu hút trên một cái lại luyện hóa một hồi hầu như tương đương với tu luyện nửa canh giờ con gái ngươi mang người nào đến cái này trong cấm điện một cái thanh âm giả mua từ trong điện thờ truyền đến đương nhiên hắn dùng chính là yêu tộc ngôn ngữ lập tức một cái đầu đầy tóc vàng tinh thần quát thước thân hình khôi ngô lão giả từ trong bay ra xuất hiện ở mục dịch đám người trước người hắn hai mắt tinh quang lưu động đều có một phen không giận mà ủy khí thế thánh nữ mỉm cười nói ra phụ thân hắn cứ gọi là mục dịch là nữ nhi cốt nhục là ngoại tôn của ngươi ngoại tôn lão giả xương sở hắn đánh giá mục dịch liếc về sau đột nhiên đột nhiên giận dữ hắn chính là ngươi cùng phạm nhân sinh hạ nghiệt trùng nói xong lão giả một tay vừa bổ lấy chấp trưởng hóa đao lăng không hướng mộc dịch chém tới chương 318, chính thức yêu kiếp 19. một trường này nhìn như hời hận, nhưng một trưởng tế ra về sau trung quanh vô hình hỏa nguyên khí lập tức ngưng tụ thành hình hóa thành một chỉ hơn một trường lớn nhỏ hỏa diễm lớn chấp trưởng tốc độ cực nhanh hướng mộc dịch chém tới ẩm ẩm trầm đủ âm thanh cũng đồng thời truyền ra đúng là một trường này chi uy đem hư không chấn run dậy lên phát ra nổ mạnh lớn dưới lòng bàn tay một đường cực thô vết nước không gian thẳng tắp kéo dài hướng một dịch thẳng lướt mà đến một trường chém nát hư không đủ thấy kia cường đại uy lực không muốn thánh nữ cả kinh nàng nơi nào sẽ nghĩ đến phụ thân rõ ràng vừa ra tay chính là như thế ngon chiêu một chiêu này có một trò gọi là hỏa diễm trảm là kim ô tộc đẳng cấp cao yêu tu thường dùng một loại thần thông, lợi dụng hỏa nguyên khí ngưng tụ vì trường đao đã vô cùng sắc bén cũng ẩn chứa cường đại bạo tạc nổ tung lực lượng là một loại thuận buồm sôi gió cường công thủ đoạn Bất quá, giống như như vậy tiện tay một trường có thể thi triển ra đáng sợ như thế bi lực, trực tiếp chém nát hư không, cũng chỉ có kim ố láo tổ có thể làm được. Một dịch không cần nghĩ ngợi kích phát trong cơ thể yêu huyết, hỏa diễm xí lập tức ở sau lưng của hàn biến ảo mà ra, cũng nhẹ nhàng quạt một cái. Ngay tại hỏa diễm chạm sắp chạm đến một dịch trên thân lúc, một dịch tại ánh lửa lóe lên trong hư không tiêu thất, sau một khắc lại xuất hiện ở hơn 10 trường bên ngoài. mục dịch như mày, làm không rõ ràng lắm đối phương cuối cùng ý muốn như thế nào. Phu thân, dừng tay. Thánh nữ cũng là khẩn trương. Kim ô lão tổ rồi lại bất vi sở động. Hắn nhìn thấy một dịch dùng kim ô tộc độc môn thần thông phần xuyên hư không tránh thoát bản thân một kích về sau. Thoáng cả kinh, nhưng lập tức lại là song trưởng cũng lên, đồng thời về phía trước đây. Lập tức, từng có một màu vàng liệt diễm từ kia trong lòng bàn tay phút ra, hóa thành một vùng màu vàng biển lửa. Trong chớp mắt liền đem mục dịch bốn phía vây quanh, liền thánh nữ cũng không kịp ra tay ngăn trở. Kim diễm vừa ra trong ly hỏa cung trong nháy mắt trở nên độ nóng cực cao hỏa diễm phụ cận càng là một mảnh mơ hồ hư không hầu như đều bị hỏa tan một dịch kinh hãi hắn cảm giác được những thứ này kim sắc hỏa diễm ẩn chứa uy năng cực cao hơn nữa hỏa diễm vậy mà đem bốn phía hư không hòa tan phong tỏa hắn không cách nào sử dụng phần xuyên hư không một chiêu này trực tiếp chạy ra hỏa diễm vây quanh bên ngoài phụ thân ngươi đây là đang làm gì đó liền kim ối chân hỏa đều dùng được thánh nữ càng thêm lo lắng Nàng khởi điểm còn tưởng rằng phụ thân là cố ý thăm dò một dịch thực lực cùng huyết mạch, xem hắn có hay không có thể thi triển ra kim ố tộc thần thông. Do đó phán đoán kia kim ố huyết mạch có hay không dày đặc, nhưng mà, tại đây kim sắc hỏa diễm tê ra về sau, thánh nữ lại một lần sắc mặt đại biến đứng lên. Cái này kim ố chân hỏa, là kim ố tộc trấn tộc chi bảo. Chỉ vẹn vẹn có chi dương trí cương kim ố tộc yêu tu mới có thể tu luyện, hơn nữa nhất định phải đạt tới yêu tổ cảnh giới, mới có thể chân chính thi triển đi ra đã liền thánh nữ bản thân, tuy có yêu tổ tu vi, nhưng bởi vì không phải là dương cương thân thể, cũng không cách nào dùng ra loại này trí cường thần thông. Nguyên lai là kim mối chân hỏa, khó trách đáng sợ như thế. Một dịch trong lòng khẽ động, thừa dịp kim sắc hỏa diễm còn không có hướng bản thân xoắn tới, hắn lập tức đem trong cơ thể mình luyện hóa sau cùng tình túy hỏa diễm thần thông, một tia ý thức kích phát ra đến, lập tức một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ từ một dịch bên ngoài thân phát ra, hóa thành một cỗ cỗ đỏ thẫm liệt diễm. Hướng bốn phía khuyết tắng ra. Xích Diễm cùng Kim Diễm rốt cuộc tiếp xúc, lập tức trong ly hỏa cung độ nóng cao hơn. Đúng âm thanh, Xích Diễm rõ ràng không có bị Kim Diễm thôn phệ. Xích Diễm rõ ràng rơi hạ phòng, đang tại bị Kim Diễm một chút bước lui, áp xúc, đem một dịch phòng ngự quyển lửa áp xúc càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà, Xích Diễm rồi lại còn có một chút sức phản kháng. Cũng không có tại Kim Diễm bên trong lập tức tán loạn biến mất. Thánh nữ đang muốn xuất thủ tương trợ một dịch, nhìn thấy cảnh này. Rồi lại kinh ngạc cực kỳ tạm thời thu tay lại. Đây là thần thông gì? Vậy mà có thể ngăn ở kim mối chân hỏa? Thánh nữ lấy làm kỳ, vừa mừng vừa sợ. Phải biết rằng, trong truyền thuyết kim ố chân hỏa chính là đệ nhất thiên hạ hỏa diễm, nếu như bị mặt khác thuộc tính thần thông khắc chế cũng thì thôi. Dù sao tu tiên giới không thiếu cái lạ, cường đại thần thông cũng không chỉ là kim mối tộc có thể thi triển đi ra, nhưng mà, mục dịch lại là dùng một loại khác hỏa diễm thần thông tới chống lại. Cái này cũng có chút làm cho người không thể tưởng tượng rồi. Kim Ô lão tổ cũng là cả kinh, hắn đột nhiên đem song trưởng vừa thu lại, màu vàng biển lửa lập tức biến mất vô tung vô ảnh. "Đây là cái gì hỏa diễm?" Kim Ô lão tổ hướng Mục Dịch hỏi, mặt mày trong ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn mang theo vẻ vui mừng. "Niết bàn chi hỏa, trước mặt đối với Mâu thân cùng ngoại công hỏi thăm, Mục Dịch cũng không có dấu dếm ý tứ, hắn nói ra, này hỏa đến từ một cái Phượng Hoàng thần linh, vì vậy ta gọi hắn là Niết bàn chi hỏa." Lúc ấy, Ma Long nhận trong Phượng Hoàng Niết Bàn Chủ Sinh, nhưng không bao lâu sau lại tiến vào niết bàn, bất quá nó niết bàn trước thả ra Phượng Hoàng chi quang, có hơn phân nửa đều bị mục dịch hấp thu luyện hóa, cái này không chỉ có khiến mục dịch huyết mạch tu vi phóng đại, càng là có thể làm cho hắn tế ra hôm nay loại này tinh khiết cực kỳ, uy lực vô cùng lớn hỏa diễm thần thông, mục dịch liền dùng niết bàn chi hỏa xưng hô loại này hỏa diễm. Phượng Hoàng, Niết Bàn chi hỏa. Thánh nữ tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Kim Ô lão tổ rồi lại thư hắn nói ra, đúng vậy, cũng chỉ có loại này trong truyền thuyết thần linh chi hỏa mới có thể cùng bổn tộc kim ô chân hỏa chống lại ba người đều có thể nhìn ra một dịch nghiết bản chi hỏa tuy rằng không địch lại kim ô lão tổ kim ô chân hỏa nhưng kỳ thật chỉ là chân nguyên lực lượng có lớn hơn trinh lệnh đơn thuần hỏa diễm uy năng cảnh giới nghiết bản chi hỏa hoàn toàn không thua tại kim ô chân hỏa kim ô lão tổ vẻ mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng một lần nữa đánh giá một dịch liếc ở đâu còn có vừa rồi tức giận bất quá hắn còn là nghiêm sắc mặt nói Chỉ bằng ngươi một chiêu này niết bàn chi hỏa, cha ngươi là phạm phu tục tử sự tình Lao Phu liền không so đo rồi. Ngươi nếu là có thể đón thêm xuống Lao Phu đệ tam chiêu, Lao Phu liền nhận biết ngươi cái này ngoại tôn. Nói xong, cũng không đợi một dịch cùng thánh nữ có hay không tỏ thái độ tiếp nhận, hắn cũng đã lần nữa ra tay. Lúc này đây, hắn không còn là hạ bút thành văn tiện tay thi pháp, mà là gào to một tiếng, biến thành kim ô bản thể, đã trở thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ, toàn thân kim diễm lệ lệ hai chân kim ô lập tức kim ô lão tổ há miệng một phun một cỗ bổn nguyên chi khí từ trong cơ thể hắn luyện hóa mấy nghìn năm yêu anh trong thế gia biến thành một cái hơn một xích lớn nhỏ kim quang lóng lánh hỏa cầm mau vang hỏa cầm vừa ra lập tức thiên địa biến sắc đừng nói là trong ly hỏa cung hỏa chân nguyên chính là phía ngoài tà dương ánh chiều tà cũng nhau nhao bị hỏa cầm hút vào trong cơ thể hỏa cầm lập tức hình thể tăng vọt thoáng cái biến thành hơn một trượng lớn nhỏ nó hình thái còn không phải đặc biệt rõ ràng nhưng có một cực kỳ đặc biệt đặc thù Nó dưới bụng có ba chân, mà không phải hai chân. mục dịch sắc mặt đột biến, nghẹn ngào hô, tam túc kim ô. Trước mắt cái này chỉ kim ô, tại trái phải hai chân chính giữa gần phía trước trên vị trí, thêm một con kim quang lóng lánh cầm chân. Cái này chính là trong truyền thuyết họa thuộc tính tiên linh, tam túc kim ô. Càng là có nghe đồn, bầu trời thái dương, chính là một cái tu vi cảnh giới cực cao tam túc kim ô biến thành. Kim ô lão tổ tế ra tam túc kim ô hình thái họa cầm về sau, cũng không có nóng lòng hướng một dịch công tới. Hắn tự hồ tự cấp một dịch thời gian chuẩn bị ương đối, hoặc là trực tiếp nhận thua không địch lại. Hơn nữa, hắn cũng không có dụng đem hết toàn lực, nếu không cái này chỉ tam túc kim Mô hình thái còn muốn càng thêm hoàn thiện, hình thể cũng đem to lớn hơn. Bất quá, có thể tế ra tiên linh chi hình, đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Thánh nữ vội vàng ở một bên hướng một dịch giải thích nói, chiêu này kêu là làm tiên linh chi hình. Cái này chỉ tam túc kim Mô ẩn chứa một tia tiên linh chi huy, có thể tự nhiên thao túng phụ cận thiên địa hòa chân nguyên hết thể hỏa diễm thần thông đều muốn thần phục với tam túc kim ô móng vuốt xuống thao túng hết thể cùng hỏa có quan hệ thần thông mục dịch trong lòng thán phục không tệ thân là mạnh nhất hỏa chi tiên linh tam túc kim ô hoàn toàn chính xác có tư cách này mục dịch cảm giác được không chỉ là chung quanh trong thiên địa hỏa chân nguyên đã liền chính hắn trong đan điền hỏa chân nguyên cũng có chút dục dịch tam túc kim ô vừa ra về sau đan điển của hắn hỏa chân nguyên hầu như muốn mất đi khống chế bình thường bất quá hắn trong huyết mạch hỏa chân nguyên nhưng không có loại này dị thường tam túc kim ô dù sao cũng là tiên linh mà không phải thần linh tam túc kim ô đối với hỏa thuộc tính tu tiên giả mà nói là trí cao vô thượng kẻ thống trị khống chế thiên hạ mồi lửa cũng không phải tu thần giả cúng bái đối tượng vậy thử một lần Một dịch trong lòng bỗng nhiên khơi dậy một cô hiếu kỳ lòng hào thắng hắn muốn nhìn một chút lúc tiên linh gặp được thần linh sẽ là như thế nào một phen cục diện phụ thân hắn chỉ là đan sĩ sao có thể ứng đối cường đại như thế tiên linh tri hình Thánh nữ có chút lo lắng nói ra, sau đó hướng một Dịch quyến đến, ngươi nhanh lên nhận thua, ngoại công sẽ không làm khó ngươi đấy. Tam Túc Kim Ô, thao Túng Thiên hạ mùi lửa, đừng nói ngươi một cái đan sĩ, chính là tu luyện tới anh lão, chỉ cần là hỏa thuộc tính công pháp, đều khó có khả năng tại Tam Túc Kim Ô trước chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cái này rồi lại không nhất định. Mục Dịch hưng phấn nói, khiến Hải Nhi thử một lần. Nói xong, mục dịch bên ngoài thân ra thịt lập tức đỏ bừng như máu, hắn đem trong cơ thể huyết mạch triệt triệt để để tuyệt đối toàn bộ toàn bộ không có bất kỳ giữ lại kích thích lên từ khi tu luyện thần mạch quyết về sau hắn hầu như chưa bao giờ đem bản thân thần mạch uy năng hoàn toàn hiện lên hiện tại hắn mặt người tiến liên chính hắn đều không rõ ràng lắm nhưng tu luyện thần mạch quyết luyện hóa đẳng cấp cao yêu cầm thần huyết đã uống hỏa thần quả hấp thu phượng hoàng chi quang về sau bản thân thần mạch cuối cùng ẩn chứa bao nhiêu tiềm lực dù sao sẽ không quá thấp kích phát huyết mạch hóa thành một tầng nhàn nhạt năm màu ánh lửa khóa lại một dịch quanh thân Tại một dịch hết sức chăm chú cố hết sức thi pháp xuống, tầng này ánh sáng màu đỏ thời gian dần trôi qua ly thể mà ra, biến thành một cái hơi mở hỏa cầm. Hỏa cầm lông vũ cũng không phải như vậy trông rất sống động, rồi lại phát ra một tầng nhàn nhạt ngũ thải quan mang, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Hơn nữa, đây là hỏa cầm khí tức cũng là thập phần đặc biệt, cùng yêu cầm trong là bất luận cái cái gì chủng tộc đều không quá nhất trí. Thánh nữ cùng Kim ô lão tổ là bực nào ánh mắt, tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Kim ô lão tổ nhìn chầm chằm vào cái này chỉ hình thái còn có chút mơ hồ hỏa cầm tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, Đông nhiên thần sắc khẽ biến. Cái này chính là ngũ thải Phượng Hoàng, trong miệng ngươi hỏa thuộc tính thần linh. Kim ô lão tổ kinh ngạc nói, thánh nữ tiếp lời nói ra, phải là thần linh Phượng Hoàng, ta mặc dù không có tu luyện thần mạch nhưng là có thể mơ hồ cảm giác được, hỏa cầm này vừa ra về sau, trong cơ thể huyết dịch thậm chí có chút ít nóng bỏng đứng lên, tựa hồ nhận lấy nào đó không hiểu cảm ứng. Tam Túc Kim Ô đối Ngũ Thải Phượng Hoàng, đến tổt cùng là tiên linh chiếm cứ thượng phòng, còn là thần linh càng tốt hơn. Lao Phu cũng rất có hứng thú biết rõ. mười 319, chính thức yêu kiếp, 20. Kim Ô lão tổ vừa dứt lời, cái kia Tam Túc Kim Ô liền gào thét một tiếng, hướng Ngũ Thải Phượng Hoàng đánh tới. Ngũ Thải Phượng Hoàng phát ra một tiếng vang lên, hai cánh khẽ vỗ, cũng không cam chịu yếu thế nên hướng Tam Túc Kim Ô. Tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài một gã một thân áo đen thanh niên chính nhìn chằm chằm vào trong tay một mặt bảo kính, bảo trong kính, linh quang chớp động, huyễn hóa ra ba thân ảnh, trong đó có một người một yêu đang tại đánh nhau. đúng là tiên linh cùng thần linh chi tranh. thanh niên thì thào nói ra, mấy vạn năm trước, tình cảnh như vậy đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, không thể tưởng được hôm nay lại lại hiện ra này giới. ừ, từ hai người này thần sắc đến xem, không là sinh tử đánh nhau, mà chỉ là luận bàn đọ sức. chớch, nếu là mấy vạn năm trước lên. Tiên thần giữa chính là như vậy hữu hảo tỷ thí, làm sao có nhiều như vậy phiền toái? Hắn rôi ngón bắn ra, một đạo hỏa quang chui vào bảo trong kính, người kia lập tức biến lớn gấp mấy lần, trong mặt gương bóng người cũng càng thêm cẩn thận. Trong gương, ngũ thải phượng hoàng cùng tam túc kim ô giao phong về sau, giữa lẫn nhau hỏa diễm lẫn nhau thốn phệ, sau đó đồng thời bạo liệt ra đến. Bảy tám đạo hào quang từ bạo liệt đoàn trong vang khắp nơi, phân biệt hướng thi pháp một người một yêu phong tới, cái kia yêu rồi lại hơi thi thần thông đem những quang mang này hết thảy phản xạ, toàn bộ theo hướng về phía nhân tộc kia. Bảo kính bên ngoài, áo đen thanh niên nhìn xem một màn này, mỉm cười. đa tạ ngoại công. Một dịch hấp thu bắn về phía bản thân mấy đạo quang mang về sau, chứa cười nói. Vừa rồi hắn cùng với Kim Ô lão Tổ giao phong ở bên trong, tại một dịch toàn lực kích phát thần mạch mà Kim Ô lão Tổ có chỗ tần dưới tình huống, Phượng Hoàng Thần Linh cùng Kim Ô Tiên Linh cân sức năng tải. Hơn nữa, hai người kỳ diệu sinh ra hết thảy đặc thù biến hóa dung hợp lẫn nhau đi một tí uy năng, cũng hóa thành bảy tám đạo hào quang, hướng ra phía ngoài bắn ra, phản hồi cho Thi pháp Mộc Dịch cùng Kim Ô lão tổ. Những quang mang này ẩn chứa hỏa thuộc tính mạnh nhất tiên linh cùng thần linh dung hợp nguyên khí, nhất định thập phần không tầm thường. Kim Ô lão tổ rồi lại đem bắn về phía bản thân hào quang từng cái phản xạ trở về, để cho bọn họ đều trở lại cho mục Dịch. Mục Dịch tự nhiên là nhận lấy không ít chỗ tốt, chờ hắn đem những quang mang này ẩn chứa chân nguyên luyện hóa về sau, hơn phân nửa sẽ từ trong lấy được trô ích không nhỏ mà kim ô lão tổ cách làm này cũng là một cái cực kỳ rõ ràng tín hiệu hắn đã đã tiếp nhận một dịch ha ha hay lắm hay lắm kim ô lão tổ lần nữa hóa thành nhân hình hắn vô tay cười to nói ra không thể tưởng được lão phu hấp hối sắp chết vậy mà hơn nhiều một cái tiên thần thông tu ngoại tôn nha đầu ngươi hãy lui ra sau khiến vi phụ cùng dịch nhi hảo hảo gặp phân phó xuống dưới bất luận kẻ nào không nên quay nhiễu kim ô lão tổ vui vẻ ra mặt lộ ra tâm tình vô cùng tốt thánh nữ tự nhiên cũng là hết sức cao hứng bất quá nàng nhớ tới một việc liền nhắc nhở phụ thân sau ngươi không phải là muốn đem pháp lực truyền thừa cho bùn tộc thánh tử kim hiên sao việc này có phải hay không muốn kéo dài sau một ít kéo dài sau kim ô lão tổ sững sở lập tức cười nói không cần rời lại trực tiếp hủy bỏ đi lao phu đã có tốt hơn truyền thừa người chọn lựa nói xong kim ô lão tổ thâm ý sâu sắc nhìn một dịch liếc. Trong lời nói ý tứ, tự nhiên ai cũng có thể đoán được. Thánh nữ xứng sở, trong nội tâm nàng tự nhiên là đồng ý cực kỳ, bất quá nàng còn là nói ra, việc này đã sớm định ra, lúc này sửa đổi, có thể hay không khiến Kim Hiên có chút ý kiến. Quản hắn nghĩ như thế nào? Kim ô lão tổ khinh thường nói, Lão Phu vốn là không muốn đem một thân pháp lực chuyển thừa cho Kim Hiên tiểu tử này, chỉ là thật sự tìm không thấy đổi người thích hợp quả mà người thân là nữ tu, lại không thích hợp cái này trí cương trí dương pháp lực. Vì vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Hôm nay dịch nhi xuất hiện, tuy rằng dịch nhi kim ô huyết mạch không phải là đặc biệt dày đặc, nhưng là thỏa mãn tiếp nhận truyền thừa, hơn nữa luận tiềm lực thiên phú, dịch nhi tiên thần thông tu, nhanh hơn kim hiên mạnh gấp trăm lần. Hơn nữa, cháu trai hôn lại, ở đâu lại so ra mà vượt thân ngoại tôn, ha ha ha. Nói đến đây, kim ô lão tổ cười to mấy tiếng, thập phần thoải mái. Thế nhưng, thánh nữ tuy rằng cũng đồng ý cách làm này, nhưng vẫn cảm thấy đối Kim Hiên có chút không quá công bằng. Nàng nói ra, có phải hay không có lẽ cho Kim Hiên một cái công bằng cơ hội cạnh tranh, khiến hắn cùng dịch nhi tỷ thí một vượt qua nếu như không địch lại mà mất đi truyền thừa cơ hội, chắc hẳn hắn cũng lại càng dễ tiếp nhận. Kim ô lão tổ không kiên nhẫn khoát tay chặn lại nói ra, đây là lãng phí thời gian, Kim Hiên có bao nhiêu cân lượng, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao. Lão phu vừa rồi thi triển bà chiêu, chỉ sợ hắn một chiêu đều tiếp không dưới. Hắn cái nào có tư cách cùng dịch nhi tỷ thí? Lao phu thời gian không nhiều lắm, ở đâu còn quản những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Ta và ngươi đều là trong tộc yêu tổ, còn sợ không quản được kim hiên một cái nho nhỏ yêu vương sao. Hắn như không phục, khiến cho hắn bằng năng lực của mình tiến ra yêu tổ. Tốt rồi, việc này liền quyết định như vậy rồi, dịch nhi, ngươi đi theo ta. Nói xong kim ô lão tổ liền xài bước bước vào bên trong trong điện, một dịch hướng mâu thân mỉm cười, cũng đi vào theo. Chiếu cố thật tốt ngoại công. Thánh nữ lắc đầu nói ra, cũng là mỉm cười. Mới đầu nàng còn có chút đấy, phụ thân là hay không có thể tiếp nhận một dịch cái này ngoại tôn, không thể tưởng được hắn không chỉ có tiếp nhận, hơn nữa còn cực kỳ thương yêu nhất, mới gặp mặt giống như này bao che khuyết điểm. Ý niệm tới đây, thánh nữ trong lòng buông lỏng rời đi ly hòa cung. Mấy tháng sau, Kim O Tộc Đại Nhật Thần Điện tòa nào đó thiên trong điện, Kim Hiên vẻ mặt vẻ vải tiêu sái vào trong điện, sau đó đem trong điện đồ vật hết thảy đạp nát tiêu hủy phát tiết trong lòng cực độ phiền muộn. Hiên thiếu ra, đây là thế nào? Một gã bán xà tộc lão giả từ trong trong điện ra đón, gặp đến đại điện trong loạn thành một bầy cảnh tượng về sau, hơi sướng sở, sau đó ân cần hỏi han. Cái này bán xà tộc lão giả tuy rằng không phải là kim ô tộc dòng chính tộc Duệ, nhưng cũng đã tại kim ô tộc ngây người mấy chục năm sau đó, một mực hầu hạ kim hiên, là hắn động phủ đại quảng gia, cũng là kim hiên tâm phúc thân tín. Vì vậy, tại lao giả trước mặt, kim hiên cũng không giấu dếm, hắn phiền muộn cực kỳ nói. Bổn thiếu gia đợi lâu như vậy, cái kia này lao bất tử rõ ràng, cải biến chủ ý, muốn đem một thân công pháp chuyển cấp. Chuyển cấp? Bán xà tộc lao giả cả kinh, hỏi, ngoại trừ hiên thiếu gia, còn có những người khác chọn sao? Kim Hiên đoán hợp nói, vốn bổn thiếu gia căn bản không có người cạnh tranh, thế nhưng là mấy tháng trước, không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện một cái họ mộc gia hỏa, là cái kia này lao bất tử ngoại tôn. Ừ, ngoại tôn tóm lại thân qua cháu trai, lúc ấy bổn thiếu gia cũng có chút cảm giác không ổn, quả là thế thì ra là thế nếu là kim ô lão tổ ngoại tôn bùn tộc thánh nữ cốt nhục hoàn toàn chính xác so với hiên thiếu gia đổi được sùng ái thuộc hạ đấy không nói đến hiên thiếu gia làm mất đi truyền thừa cơ hội hơn nữa liền thánh tử vị trí đều luôn khó giữ được bán xà tộc lão giả trầm ngâm một lát sau vẻ mặt lo lắng nói ra những lời này chính nói chúng rồi kim hiên tâm sự hắn lắc đầu thở dài một tiếng nói ra mang xà lão ngươi nói dưới mắt ta nên làm cái gì bây giờ lão giả là tâm phúc của hắn rất nhiều thời điểm cũng là hắn tham lưu. Bán xà tộc lao giả nhướng mày nói, thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Hiên thiếu gia tuy rằng tu luyện chăm chỉ, tư chất cũng không kém, nhưng dù sao tu luyện tài nguyên có hạn hơn nữa tiến gia yêu tổ lại rất khó. Nếu như hiên thiếu gia không chiếm được kim ô lão tổ truyền thừa cũng không chiếm được kim ô nhất tộc dốc sức ủng hộ, chỉ sợ rất khó có cơ hội tiến gia yêu tổ. Kim Hiên nhẹ gật đầu, sắc mặt càng thêm thất lạc. chứng kiến Kim Hiên cái này thần sắc, bán xà tộc lão giả trong lòng khẽ động, nhỏ giọng nói ra. Kí thật, thuộc hạ ngược lại có một cái kế sách, nói không chừng có thể giúp hiên thiếu ra gia tiến dài yêu tổ. a cái gì diệu kế, mạng xả lao nói mau Kim Hiên lập tức kích động lên, dường như tuyệt vọng người thấy được một tiêu biến mất ánh dạng đông. Hắn biết mình lòng này bụng, từ trước đến nay túc trí đam yêu hắn nói có cơ hội, hơn phân nửa liền thật sự có cơ hội. Bán xả tộc lão giả mỉm cười, rồi lại bỏ qua một bên chủ đề nói ra, hiên thiếu gia hay không còn nhớ kỹ, hạc tộc các loại ba đại yêu tộc yêu tổ liên thủ ý muốn mở ra cấm chế một chuyện. Đương nhiên nhớ kỹ, bực này đại sự ta làm sao sẽ quên mất. Kim Hiên có chút hoang mang, không rõ lao giả tại sao phải nói. Bán xà tộc lao giả thấp giọng nói ra, thuộc hạng nghe nói, ba đại yêu tổ lúc đầu vốn sẽ phải thành công, chỉ là thiếu đi một cái kim ố tộc huyết mạch dày đặc yêu tu tương trợ, mà Hiên thiếu ra kim ố huyết mạch, tuyệt đối phù hợp điều kiện này. Cái gì? Kim Hiên sắc mặt đại biến, hắn gấp gáp nói, việc này vạn không được. Cô, cô sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản việc này, hơn nữa ta một khi làm như vậy, chính là triệt để phản bội kim ô tộc, cô cô tuyệt đối không tha cho ta. Bán xà tộc lão giả cười lạnh một tiếng, nói ra, thánh nữ bất quá là một gã mới tiến cấp không lâu yêu tổ, hơn nữa còn không có kế thừa kim ô tộc hoạch tâm thần thông, luận thực lực, nàng lại có thể nào so ra mà vượt hạc tộc các loại ba vị yêu tổ. Hiên thiếu gia chỉ phải đáp ứng việc này, thuộc hạ giám cam đoan, ba vị yêu tổ nhất định đối hiên thiếu gia vài phần kính trọng chẳng những bảo hộ có ra, hơn nữa chắc chắn đem hết toàn lực, trợ hiên thiếu gia tu luyện tiến đến dai. Hơn nữa, mở ra cái kia tử nhật cấm chế, đối hiên thiếu gia cao như vậy giai yêu tu mà nói, cũng không lớn đến mức nào nguy hại, nhiều nhất là xa xa tránh đi, hơn nữa còn có nhất định được cơ hội tại tử nhật thần quang trong lấy được lợi ích, đạt được một ít biến dị thần thông hoặc là tu vi tiến bộ, những thứ này đều là hiên thiếu gia tại Kim ô tộc không chiếm được chỗ tốt. Kim Hiên chính là lại đần, cũng đoán được cái gì, hắn mày nói ra. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi dựa vào cái gì cam đoan ba vị yêu tổ sẽ đối với ta như vậy? Bán xà tộc lão giả không hề che giấu, hắn nói ra, thực không dám giấu dếm, thuộc hạ cùng hạc tộc yêu tổ có chút nguồn gốc, có thể liên hệ với vị này yêu tổ đại nhân. Trở lên lý do thoái thác, cũng là hạc tộc yêu tổ chính miệng theo như lời. Nguyên lai like ngươi là hạc tộc gian tế. Kim Hiên lui về phía sau một bước. Nếu như tại trước kia, hắn biết được việc này về sau, nhất định sẽ trước tiên ra tay đem lão giả chế phủ hoặc là lập tức chuyển tin thánh nữ nhưng mà giờ này khác này hắn nhưng có chút do dự mà cái kêu ban xả tộc lão giả tức thì mỉm cười nhìn xem kim hiên một bộ tin tưởng mười phần nhất. hắn đi theo cái này kim ô tộc thánh tử kim hiên nhiều năm biết rõ kẻ này tính khí tập tính hắn biết rõ kẻ này nhất định sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn quả nhiên suy nghĩ nửa nén hương về sau kim hiên rốt cuộc mở miệng nói ra mang xả lão ngươi nói xem Hạc tộc yêu tổ cuối cùng cho buồn thiếu gia khai ra như thế nào điều kiện. hai 320, chính thức yêu kiếp, 21. 5 năm về sau, thông thiên thụ đỉnh trong ly hòa cung. mục dịch cùng Kim Ô Thánh Nữ đang ngồi ở một gã lao già tóc bạc bên cạnh, thần tình bi thiết. lão giả này đúng là Kim Ô lão Tổ, chỉ là hắn lúc này, chẳng những dâu tóc bạc thơ, khí tức cũng gầy yếu cực kỳ, cùng mấy năm trước cái kia không ai bị nổi yêu tổ so sánh với, tưởng như hai người. Kim Ô lão Tổ vây vây tay, nói ra, Dịch nhi, không cần thương thơ Lão Lao Phu cả đời phong khoáng Sương bá yêu hải mấy nghìn năm Nói như thế nào đều là một phương tiêu hủng Đời này cũng đáng Hơn nữa ông trời ở lại Lao Phu không tệ Gặp tọa hóa trước Rõ ràng còn khiến Lao Phu đạt được ngươi như vậy Một gã vạn năm không gặp kỳ tài ngoại tôn Lao Phu nguyên bản còn có một tia tiếc nuối, Nếu không có kế thừa từ mình công pháp huyết mạch hậu nhân Sự xuất hiện của ngươi Khiến Lao Phu chết cũng không tiếc Một dịch nghẹn nào nói ra nếu như ngoại công không có đem một thân pháp lực chuyển cho dịch nhi cũng không lại nhanh như vậy liền gặp phải hắc kim ô lão tổ không cho là đúng ngắt lời nói lão phu đã sống mấy nghìn năm nhiều hơn nữa sống ba năm năm có cái gì khác nhau chớ cùng hắn thương tiếc mà chết không bằng giống như bây giờ vui mừng mà đi đừng nói là sống ít ba năm năm chính là sống ít một ngàn năm lão phu cũng không oán không hối dịch nhi ngươi hôm nay đồng thời tu luyện huyền hoàng nhị khí lại nắm giữ nhân tộc yêu tổ công pháp còn là tiên thần thông tu chật trưởng lao phu thật sự nghĩ không ra thiên hạ còn có thứ hai ngươi tên gia hỏa như vậy tiềm lực của ngươi thật lớn thành tựu tương lai tất nhiên vẫn còn lao phu phía trên đáng tiếc lão phu nhìn không tới một ngày này rồi nói đến đây lão giả mới than nhẹ một tiếng mà thánh nữ càng là nhỏ giọng khóc thút thít một dịch cũng là hai mắt rừng rừng kim ô lão tổ lại là khoát tay chặt lại lớn tiếng nói tốt rồi không muốn lệ mề rồi Các ngươi nhân tộc không phải là có câu tục nữa sao, đại trượng phu có nước mắt không dễ rơi. lão phu cũng là cả đời tiêu hùng, hôm nay tâm nguyện đã xong, mặc dù tọa hóa cũng muốn vô cùng cao hứng, đừng vẻ mặt buồn rười rượi. Nói đến đây, Kim ô lão tổ đống nhiên đứng dậy, hướng trên nói ra, ông trời, ở kiếp này lão phu tu đến yêu tổ cảnh giới, coi như là bản tiên, nhưng vẫn như thế không có dòm đến thiên cơ, nộ ra thiên đạo. Nhưng mà tiếp theo thế hệ, lão phu còn có thể trọng đầu lại đến, đời đời kiếp kiếp nhất định phải đi xong này tu tiên đường lớn nhìn xem ngươi cái này ông trời đến tột cùng là mặt mũi nào ha ha ha kim ô lão tổ tiếng cười cách một tiếng dừng lại hắn vẫn đang bảo trì đứng yên tư thế hai mắt nhìn lên trời thần quang không giảm phụ thân thánh nữ khinh hô một tiếng hai hàng rõ ràng nước mắt chạy xuống khuôn mặt kim ô lão tổ khí tức đã triệt để biến mất mục dịch lao đi nước mắt đối với kim ô lão tổ di thể lễ bái vài cái tuy rằng chỉ ở chung được mấy năm Nhưng máu mủ tình thâm thân tình cùng kim ô lão tổ đối với hắn trong nóng ngoài lạnh dốc lòng tại bồi cũng làm cho một dịch đối ngoại công hữu sâu đậm cảm tình. Mặc dù là người tu hành, tuy rằng đã sớm tính đến kim ô lão tổ thọ nguyên gần, nhưng mà hôm nay gặp kim ô lão tổ đi về coi tiên, vẫn là hết sức thương tâm. Kim ô lão tổ đã là yêu tổ tu vi, mặc dù thăng tiên, di thể vẫn có thể nghìn năm bất diệt. Trong truyền thuyết, nếu là nguyên anh xuất hiếu, phi thăng tiên giới sau lưu lại thân thể thể xác, đổi có thể vạn năm bất diệt. Một dịch cùng thánh nữ chiếu theo Kim Ô láo tổ khi còn sống phân phó, đưa hắn di thể để vào một cái viêm ngọc trong quan, sau đó tại bình minh lúc, đem ngọc hồng quan tài đặt lý hỏa cung cung đỉnh thiên hỏa trì trong. Theo luồng thứ nhất ánh mặt trời tảng sáng mà ra, vô số ánh mặt trời kim mang từ trên Thái Dương chiếu rọi tại đại địa phía trên, chiếu vào ly hỏa cung phụ cận ánh mặt trời, đặc biệt mãnh liệt, lúc này chúng nó xa rời hỏa cung đặc thủ trận pháp tụ tập tại cung đỉnh trong thiên hỏa trì. Lập tức, trong thiên hỏa trì ánh mặt trời bốn phía theo thái dương dần dần bay lên ánh mặt trời càng ngày càng mãnh liệt thiên hỏa chỉ ánh mặt trời cũng hóa thành một từng mảnh thiên hỏa chậm rãi bắt đầu khởi động đã đến vào lúc giữa trưa trong thiên hỏa chỉ thiên hỏa đã cường thịnh cực kỳ cường đại thiên hỏa đem ngọc hồng quan tài cùng trong đó kim ô lao tổ thi thể đốt hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán ở ở giữa thiên địa đây là kim ô độc hữu thiên hỏa trôn cất tập tục cũng chỉ có kim ô tộc trọng yếu nhất đẳng cấp cao yêu tu mới có thể đạt được như vậy cách hỏa cung cung đỉnh tiến hành thiên hỏa trôn cất đái ngộ Kim ô tộc tự nhận là là Tam túc Kim Ô biến thành Thái Dương con dần, bọn hắn từ Thái Dương ánh mặt trời ở bên trong lấy được sinh mệnh, vì vậy tại sau khi chết, liền chôn cất sinh ra ở ánh mặt trời biến thành thiên hỏa bên trong, ngụ ý quay về Thái Dương, tiến vào sinh tử luân hồi. Kim ô lão tổ đi về coi tiên tin tức, rất nhanh liền chiêu cáo thiên hạ, Kim ô tộc cao thấp cả tộc thương tiếc, đều có một phen chiếu theo tập tục long trọng tang lễ. Dựa theo Kim ô tộc tập tục, tại Kim ô lão tổ đi về coi tiên 9981 ngày sau, Muốn lại một lần cỡ lớn ngày dỗ điện lễ, tế bái bầu trời Thái Dương, bởi vì căn cứ Kim Ô tộc truyền thuyết, Kim Ô tộc yêu tu đã chết 9981 ngày sau, người chết linh hồn cũng đã bay trở về Thái Dương bên trong, sau đó đem gặp phải luân hồi, lúc này tế bái cũng là đối người chết cuối cùng cáo biệt. Ở nơi này một ngày, chính chủ cầm ngày rỗ đại điện Kim Ô thánh nữ tự nhiên là thập phần bận rộn, nàng nhưng không có nhìn thấy trong tộc thánh tử Kim Hiên, nàng lập tức tìm đến thuộc hạ, hỏi thăm việc này. Cái gì kim hiên đã biến mất vài ngày thánh nữ nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại truy vấn thuộc hạ đây là có chuyện gì buồn tọa không phải là cho các ngươi ngày thường nghiêm mật theo dõi kim hiên nhất cử nhất động sao như thế nào hắn rời đi mấy chúng mới báo cáo việc này một ga yêu vương kinh sợ nói thánh nữ đại nhân tham mạng thuộc hạ các loại đích sắc là hành sự bất lực bất quá ta các loại đã âm thầm theo dõi thánh tử mấy nhiều năm không có nhìn thấy hắn có cái gì đặc thù cử động vì vậy liền bung lòng cảnh giác hơn nữa trong khoảng thời gian này chúng ta bởi vì lao tổ đi về coi tiên sự tình vội vàng chuẩn bị ngày dỗ đại điện bao nhiêu cũng sơ suất theo dõi thánh nữ đại nhân không cần sốt ruột thánh tử nói hắn chỉ là đi ra ngoài tản ra giải sầu thuộc hạ cũng an bài tộc nhân đi theo hơn nữa thánh tử chỉ dẫn theo mãng quản ra ra ngoài phu nhân của hắn cùng con nối dõi cũng còn tại thánh tử trong điện Thánh tử nói hắn hôm nay ngày dỗ đại điện trước nhất định sẽ trở lại một ga khác yêu vương tức thì có chút may mắn nói chỉ hy vọng như thế thánh nữ nhẹ gật đầu nàng trầm ngâm một lát sau lại hỏi đúng rồi chịu trách nhiệm theo dõi tử nhật cấm chế trận pháp tộc dân nhưng phát hiện có cái gì dị thường hết thể như thường một ga yêu vương khẳng định hồi đáp thánh nữ trong lòng hơi thả lỏng nhẹ gật đầu nói ra các ngươi lập tức dùng kim mối truyền lệnh phụ truyền tin thánh tử kim hiên khiến hắn lập tức tới gặp bổn tọa nếu như hắn hôm nay không hiện ra bổn tọa nhất định lấy tộc quy nghiêm khắc trách phạt vâng chúng yêu vương đáp ứng sau đó lui ra đang lúc hoàng hôn Thái Dương dần dần rơi, Thánh Nữ tỷ lệ toàn tộc cử hành ngày rỗ Đại Điện, không chỉ có là Kim ô tộc yêu tu, mặt khác các đại yêu tộc cũng đều phái ra đẳng cấp cao yêu vương tham gia tế tự điện lễ. Thánh Nữ cũng mời yêu hải trong mặt khác ba gã yêu tổ, nhưng những thứ này yêu tổ đều chỉ phái ra đệ tử thân tín mang theo phúng viếng tín vật đến đây, cũng không có đích thân tới Đại Điện. Cái này cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa Kim ô tộc bởi vì cố thủ tử nhật cấm chế sự tình, cùng với khác ba đại yêu tộc yêu tổ bất hòa, bọn hắn không đến đã ở Thánh Nữ trong dự liệu. Ngay tại điển lễ trong quá trình, một gã yêu vương đống nhiên thần sắc bối rối đi đến thánh nữ trước người, cũng truyền âm vài câu. Cái gì, theo dõi pháp trận bị hủy. Thánh nữ lập tức kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, cũng may còn có một cái khác bộ theo dõi pháp trận, do chuyên gia trông coi. Như thế mà nhưng vào lúc này, nàng rồi lại cảm ứng được, càng khôn đại trong một kiện bí mật truyền âm lệnh đã có kích phát dấu hiệu. Trong nội tâm nàng trầm xuống, đã cảm nhận được không ổn, này cái truyền âm lệnh đúng là nàng cùng bí mật theo dõi pháp trận chịu trách nhiệm yêu tu thông tin chi vật. thánh nữ kích phát truyền âm lệnh đã nhận được một cái tin tức xấu có yếu tổ cấp bậc yêu tu đang tại ý đồ phá giải thượng cổ tử nhật công chế là lưu lại đem ngày dỗ đại điện chủ trì hoàn tất tiện đưa phụ thân cuối cùng đoạn đường còn là lập tức đuổi đi vào trong đó nhìn xem có hay không có thể ngăn cản cái kia chút ít yếu tổ thánh nữ cũng không do dự quá lâu nàng lập tức làm ra quyết định lệnh đại yêu vương thay nàng đem ngày dỗ đại điện hoàn thành. Mục Dịch biết rõ tất có đại sự phát sinh, một chút hỏi thăm, thánh nữ đem việc này nói cho Mục Dịch. Mục Dịch cùng với mẫu thân cùng một chỗ tiến đến, hắn nói ra, đạt được ngoại công truyền thừa công pháp về sau, đan điển của ta tu vi đã đạt đến nguyên đan kỳ đỉnh phong, tăng thêm huyết mạch của ta, cũng là nguyên mạch kỳ tầng thứ 9, tăng thêm ngoại công ban cho bảo vật, mặc dù ta vẫn đang không địch lại cái kia chút ít yếu tổ, đã có nhất định được năng lực tự vệ, khiến hải nhi cùng mẹ cùng đi chứ. Thánh nữ gặp Mục Dịch kiên trì, nhẹ gật đầu nàng biết rõ mục dịch thực lực đích xác là một lớn trợ lực ngay dỗ đại điện nhưng đang tiếp tục mục dịch cùng thánh nữ rồi lại âm thầm đi tới đại nhật thần điện tòa nào đó mật thất trước chỗ này trong mật thất có một tòa truyền tống trận có thể trực tiếp thông bên ngoài một tòa hoang vu không người đảo nhỏ kia kia hòn đảo nhỏ cùng tử nhật cấm chế chỗ không tính quá xa thế nhưng là vừa tới đến mật thất trước hai người chính là sắc mặt đại biến bởi vì bọn họ chứng kiến hai gã kim ô tộc thủ vệ đã bị phân thây máu chạy trên đất Huyết dịch chưa ngưng kết. Hung thủ vừa mới động thủ, còn không kịp xử lý thi thể. Thánh nữ trong lòng khẽ động, trực tiếp xâm nhập trong mặt thất. Hai gã ngoại tộc yêu tu chính giờ một thanh lợi kiếm, mặt đối mặt mà đứng đứng, lẫn nhau đem bảo kiếm đâm vào thân thể của đối phương bên trong. Thánh nữ cùng một dịch muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Hiển nhiên, hai người này chết ý đã quyết, bọn hắn biết mình tại Kim ô trong tộc hành hung về sau, quả quyết không có khả năng bình yên rời đi, nhiệm vụ vừa xong thành, liền lập tức lẫn nhau tự sát cái này hai gã yêu tu đều là sơ gia yêu vương tu vi có thể điều động hai gã yêu vương trở thành tử sĩ để hoàn thành hẳn phải chết nhiệm vụ có thể thấy được người dẫn dây tuyệt không đơn giản không ổn thánh nữ đôi mi thành tú ngưng tụ hai gã tử sĩ dưới thân truyền tống trận đã bị chém ra lộn ngang lộn xộn lỗ hổng không có khả năng tại trong thời gian ngắn chữa trị hiển nhiên hai vị tử sĩ mục đích chính là phá hư chỗ này truyền tống trận cái truyền tống trận này thập phần che giấu Chỉ có trong tộc số ít hoạch tâm yêu tu mới biết được việc này. Biết đạo truyền tống trận vị trí yêu tu, hôm nay chỉ có một gia hỏa chưa có tới tham gia ngày dô đại điển Thánh nữ thì thào nói ra, xem ra, xấu nhất sự tình đã xảy ra, kim hiên vậy mà không tiếc vứt bỏ thế tử, phản bội bụt bộ tộc, đầu nhập vào ba đại yêu tổ, đồng mưu mở ra tử nhật cấm chế. Tử nhật một khi mở ra, cái kia chính là chính thức yêu kiếp. mươi 321, tử nhật chi biến. Sẽ không có cái khác truyền tống trận đến sao Một dịch nhiễu mày hỏi, hắn biết rõ, nơi đây cùng cái kia cấm chế chỗ cách nhau rất xa, mặc dù toàn lực phi hành cũng không có khả năng kịp thời đi đến, ngăn cản hải giao tộc yêu tổ đám người. Ngoại trừ truyền tống trận bên ngoài, còn có một loại truyền tống phương pháp, chính là thánh nữ sử dụng đã dùng qua linh hồn truyền tống chi thuật. Bất quá thi triển loại này bí thuật, phải có một cái phân hồn dự đoán thiết lập tại truyền tống chỗ mục đích. Lúc này bọn hắn hiển nhiên không chuẩn bị loại này điều kiện. Còn có một truyền tống trận, có thể đi hướng một chỗ khác. Bất quá khoảng cách cấm chế vẫn còn có chút xa, hôm nay cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo rồi. Thánh nữ nói xong, lập tức mang theo một dịch, đi tới một chỗ khác truyền tống trận. Cái truyền tống trận này cũng không có bị phá hư, một lát sau, một dịch cùng thánh nữ thuận lợi đi tới một tòa yêu đảo bên trên. Đây là kim ô tộc phụ thuộc một tòa yêu đảo, mặt trên còn có một ít mở ra linh trí yêu loại cư trú, bọn hắn nhìn thấy yêu tổ cấp bậc tồn tại sau khi xuất hiện, không không quá sợ hãi. Thánh nữ cùng mục dịch căn bản không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp hướng cấm chế chỗ phương vị bay nhanh. Yêu cầm thân thể đổi thiện ở khoảng cách dài phi hành, vì vậy thánh nữ trực tiếp biến thành kim ô yêu thể, mà mục dịch cũng là đồng dạng biến thành một cái kim ô. Đây cũng không phải là cái gì hỏa diễm biến ảo thần thông, mà là một cái thật sự kim ô, Mục dịch trong cơ thể lúc đầu vốn là có một phần tư kim ô huyết mạch, lại kế thừa kim ô láo tổ yêu tộc công pháp, trong cơ thể yêu tức dày vô cùng, cùng bán yêu không kém bao nhiêu. Vì vậy Hắn cũng có thể biến hóa thành kim ô yêu thể, thời điểm này, dù cho đưa hắn trở thành một gã yêu tu, cũng không tính nói sai. Hai cái kim ô sông thẳng lên trời, vạch phá phía chân trời, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, như hai đạo màu vàng ánh mặt trời, bán hướng chân trời. Hai canh giờ về sau, một dịch cùng thánh nữ rốt cuộc tiếp cận cái kia tử nhận cấm chế chỗ khu vực. Thế nhưng là, ba đại yêu tổ cùng kim hiên phá giải cấm chế quá trình, rồi lại thần kỳ thuận lợi. Cái hải vực này lên... Bảy hòn đảo nhỏ từ đáy biển trong dần dần bay lên, trồi lên mặt nước, trên đảo nhỏ cung điện, vậy mà thoát ly đảo nhỏ, lơ lửng ở giữa không trung, giữa lẫn nhau hào quang hòa lẫn, tạo thành một tòa dị thường phức tạp huyền ảo thượng cổ trận pháp. Hôm nay, trận pháp này đã triệt để mở ra, bảy hòn đảo nhỏ vây quanh cái này khối mặt biển, chính đang kịch liệt lan lộn, tựa hồ có vật gì đáng sợ, đang tại từ trong nước biển chậm rãi tuân ra. Hai đạo kim quang ở giữa không trung lóe lên tới, rơi vào cái mảnh này mặt biển trên không trung chính thức mộc dịch cùng thánh nữ hai người cấm chế đã mở đúng là vẫn còn đã chậm một bước thánh nữ lập tức thần sắc ngưng trọng cực kỳ nàng hung hăng trợn mắt nhìn cách đó không xa cái kia vài tên phá cấm người bọn họ là ba gã yêu tổ cùng một gã yêu vương người kia đúng là kim ô tộc thánh tử kim hiên ngươi tại sao phải làm như vậy thánh nữ hướng kim hiên giận dữ mắng ngỏ cô cô ta nhìn thấy thánh nữ chưa bao giờ có thịnh nộ ánh mắt kim hiên trong lòng sợ hãi hắn vội vàng hướng chung quanh ba gã yêu tổ nói ra Ba vị tiền bối, vạn bối phản bội kim ô tộc, đã không có chỗ dung thân, còn cầu ba vị tiền bối thu lưu, thay vạn bối ngăn trở kim ô thánh nữ. Cái này, sẽ không ở bản tổ trong kế hoạch rồi. Hải giao tộc yêu tổ mỉm cười, hướng một bên tránh ra, phảng phất là cố ý làng tránh. Hừ, ngươi đã có thể phản bội sinh nuôi mình kim ô tộc, về sau cũng lớn khả năng phản bội bản tôn, vì vậy bản tôn không có hứng thú thu lưu ngươi tên phản đồ này. Ngọc yêu tổ cười lạnh một tiếng, cũng trở về tránh sang một bên. Kim Hiên lập tức kinh hãi, hắn gấp gáp nói: Hải tiền bối, Ngọc tiền bối, các ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Các ngươi lúc trước miệng đầy đã đáp ứng văn bối, lại muốn đổi ý hay sao? Ha ha, đổi ý liền đổi ý, không được sao? Mặc yêu tổ lớn tiếng cười nói: Ngươi cái này ngu xuẩn, cần biết hứa hẹn hòa ước định là thành lập tại song phương thực lực kém không nhiều lắm trên cơ sở, đối với ngươi thực lực này bình thường yêu vương. Hừ, dựa vào cái gì khiến ta các loại yêu tổ tuân thủ ước định? Ba ga yêu tổ đột nhiên đổi ý. Mà Kim Âu Thánh Nữ rồi lại đuổi ở đây, Kim Hiên sắc mặt như cho tàn, lại là sợ hãi lại là phẫn nộ. Kim Đạo Hữu ngươi đến chầm một bước. Hải giao tộc yêu tổ không khỏi đắc ý cười nói, tử Nhật cấm chế đã mở ra, tử Nhật mặc dù sẽ xuất hiện, căn cứ tổ tiên ghi chép, tử Nhật xuất hiện ba ngày trước, thần quang đem cực kỳ bá đạo, trong vòng ngàn dặm bên trong hết thể đều đều hủy diện. Ba ngày sau liền gần như ổn định. Chúng ta ba ngày sau lại tới nơi này. Đến lúc đó Kim Đạo Hữu cũng có thể tới nơi này mượn nhờ tử nhật thần quang tu luyện, dù sao không dùng ngu sao mà không dùng, ha ha. Các ngươi làm như vậy, nhưng không phụ lòng năm đó vất vả phong ấn tử nhật các vị tổ tiên. Kim ô thánh nữ lạnh lùng nói ra, hết sạch chúc không hủy, thu hoạch lớn tiếng xấu. Các ngươi hôm nay ác âng, chắc chắn ghi vào sử sách, để tiếng xấu muôn đời, làm hậu thế hệ vô số tử tôn chửi rủa Ha ha, Kim Đạo Hữu lời ấy sai rồi. Hải yêu tổ không giận ngược lại cười nói. Tử Nhật vừa ra, hạo kiếp trời dáng. Có thể tại tử nhật trong may mắn còn sống sót xuống yêu tu, đều là người may mắn, thậm chí bao nhiêu cũng sẽ ở tử nhật trong sinh ra một ít biến lĩnh dị, chúng nó đạt được chỗ tốt, chỉ biết ca tụng chúng ta hôm nay hành động vĩ đại. Về phần cái kia chút ít cấp thấp yêu loại, dù sao đều chết hết, đổi không có cơ hội nghị luận chúng ta. Mặt biển chính quần quận càng ngày càng tích liệt, ba gã yêu tổ trong tiếng cười lớn, riêng phần mình hướng bất đồng phương hướng bay đi. Cấm chế đã mở ra, Dưới mắt đã là không thể văn hồi, Kim Ô Thánh Nữ cùng một dịch đều không có chặn đường những thứ này yêu tổ. Thứ nhất là không có ý nghĩa, thứ hai bọn hắn cũng rất khó làm được. Kim Hiên thấy thế, cũng muốn lặng lẽ chạy đi. Đứng lại, người cũng muốn trốn. Kim Ô Thánh Nữ lạnh lùng quát. Kim Hiên biết mình cùng Thánh Nữ thực lực sai biệt, hắn lập tức hai chân mềm đúng, quỳ xuống ở giữa không trung, không được hướng Thánh Nữ dập đầu cầu khẩn. Cô cô, Hiên Nhi chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết. Nhất thời hồ đồ mới thụ gian nhân xối dục phạm phải sai lầm lớn. Hiên nhi nhất định sửa chữa, cầu cô cô tha ta một mạng. Thánh nữ ván hận nói, ngươi cái này sai, không khỏi cũng phạm quá lớn. Coi như là bổn tọa có thể tha thứ ngươi, tại tử nhật xuống chết thảm diệt sạch hàng tỷ yêu tu, bọn hắn lại có thể tha thứ ngươi sao? Kim hiên một bên dập đầu một bên tiếp tục cầu khẩn, việc đã đến nước này, cô cô giết hiên nhi cũng vô sự vô bổ. Hiên nhi đáp ứng cô cô nhất định đem hết toàn lực đền bù, cầu cô cô khiến hiên nhi lập công chủ tội hừ tốt bổn tọa không giết ngươi kim ô thánh nữ trong mắt tàn khốc lóe lên nàng đơn trường vỗ, một cô tinh thuần hỏa diễm như linh xà bình thường hướng kim hiên tháo chạy tốc độ cực nhanh nghe được thánh nữ không giết nói như vậy kim hiên nguyên bản trong lòng buông lỏng hôm nay đã thấy đến thánh nữ bỗng nhiên hướng bản thân thi triển công kích dưới sự kinh hãi có chút bối rối vội vàng không kịp chuẩn bị hắn tế ra hộ thể hỏa diễm căn bản không cách nào ngăn cản đạo này hòa xả người kia trực tiếp chui vào trong thân thể hắn trong chốc lát kim hiên chi cảm thấy chân nguyên trong cơ thể chắc chắn như sát bị phong ấn không thể động đậy chút nào cô cô ngươi không phải nói không giết ta sao kim hiên vẫn đang tồn lấy một tia kỳ vọng bổn tọa không giết ngươi rồi lại muốn ngươi nếm thử cái này tử nhật uy lực cho ngươi đã chết tại ngươi tự tay thả ra tử nhật phía dưới coi như là gieo gió gật bão kim ô thánh nữ lạnh lùng nói sau đó lại tế ra một đường pháp lực triệt để đem kim hiên pháp lực huyết mạch phong kín khiến hắn chẳng những không cách nào điều động pháp lực liền thân thể đều không thể di động chỉ có thể trơ mắt nhìn chung quanh phát sinh hết thể biến hóa. Từ nhật sẽ phải đi ra, bây giờ làm gì cũng đã đã chậm, chúng ta rời đi trước nơi đây. Thánh nữ phong ấn Kim Hiên về sau, không hề nhìn nhiều Kim Hiên liếc, nàng mang theo mục dịch, đã đi ra cái hải vực này. Ngay tại thánh nữ cùng mục dịch đã đi ra không đến nửa canh giờ, quần cuộn trong nước biển, trong lúc đó bắn ra một đường ánh sáng tím, ánh sáng tím những nơi đi qua, nước biển lăng không hóa thành hư ảo Không thể động đậy Kim Hiên thấy như vậy một màn. Lập tức kinh hai sắc mặt trắng bệnh, hắn cố hết sức thử điều động chân nguyên Lại phát hiện thánh nữ thiết lập phong ấn cực kỳ bá đạo Khiến hắn chân nguyên không chút sức mẻ Sau đó, càng nhiều nữa ánh sáng tím bắn ra Nơi đây nước biển chính đang nhanh chóng biến mất Đều là tại trong nháy mắt bị bốc hơi vô tung vô ảnh Chỉ chốc lát sau, nương theo lấy vạn đạo ánh sáng tím kích sạn Một viên cực lớn màu tím quang cầu từ đã hoàn toàn không có nước biển trên biển chậm rãi bay lên Trung quanh đảo nhỏ cung điện. Hầu như tại màu tím quang cầu dâng lên trong nháy mắt đều biến thành một phấn, trên đảo nhỏ kim hiên, cũng là như vậy hình thần câu diện tan biến tại ở giữa thiên địa. Màu tím quang cầu tiếp tục bay lên, cuối cùng treo ở vạn trượng cao giữa không trung, giống như một viên màu tím thái dương, chiếu rọi ra đáng sợ màu tím ánh nắng, vầy khắp chung quanh ngàn dặm hải vực. Không ai chứng kiến viên này tử nhật bay lên lúc là đến cỡ nào vầng sáng trứng mắt, bởi vì này tử nhật lần đầu có thể đạt được chỗ, hết thể đều hóa thành một phấn. Trong ngàn dặm sinh linh không còn xuất lại chút gì. Vạn dặm bên ngoài, mục dịch đang cùng kim ô thánh nữ thương lượng đối sách. Bọn hắn đã đem tử nhật xuất hiện tin tức truyền tin tất cả yêu tộc chi nhánh, để cho bọn họ xuất lĩnh cấp thấp yêu tu, tận khả năng rời xa nơi này. Làm như vậy, hoàn toàn chính xác có thể cứu vãn một bộ phận yêu tu tính mạng. Nhưng mà, tuyệt đại bộ phận cấp thấp yêu tu, đều là chưa mở ra linh trí ngang tàng bạo ngược yêu loại, tin tức rất khó ngăn cản đến những thứ này yêu loại trong thai. Hơn nữa cũng rất khó khiến chúng nó tại trong thời gian ngắn ly khai phụ cận hải vực Vì vậy, đối với mấy cái này yêu tu mà nói, tử nhật xuất hiện, không thể nghi ngờ là một trận đáng sợ nhất kiếp nạn Thánh nữ trầm giọng nói ra, ba ngày về sau, tử nhật gần như ổn định, tử nhật thần quang không phải là đáng sợ như vậy, chúng ta đẳng cấp cao yêu tu, còn có thể tiếp nhận cái này tử nhật thần quang chiếu giỏi Nhưng mà, tử nhật ảnh hưởng phạm vi, sẽ càng lúc càng rộng, ba ngày sau có thể ảnh hưởng đến ngàn giảm phạm vi. Mười ngày bên trong có thể chiếu dọi vạn dặm hải vực, nửa năm sau, chỉ sợ phụ cận rộng lớn yêu hải khu vực, liền đem biến thành địa ngục, vô số nghỉ lại hơn thế chỗ yêu tộc đem gặp phải diệt sạch, vẹn vẹn có số rất ít người may mắn may mắn còn sống sót xuống. Hơn nữa, từ nhật thần quang xuống sinh ra biến dị yêu loại, bình thường sẽ mất đi linh trí, trở thành chỉ biết giết chóc đáng sợ man hoang dị thú, chúng nó cũng chính là yêu hải một lớn mối họa Từ lâu dài ảnh hưởng đến xem, yêu hải trong từng cái sinh linh, đều muốn đã bị cực lớn ảnh hưởng. Mặc dù là cách nơi này chỗ khá xa yêu hải nhân tộc, tuy rằng trong thời gian ngắn thụ không đến tử nhật thần quang chiếu rọi, vốn lấy sau cũng có thể sẽ đã bị cái kia chút ít biến dị yêu thú tập kích. mục dịch ngưỡng mày hỏi, chẳng lẽ liền không có cách nào cứu văn sao? Thời kỳ thượng cổ, yêu tộc tổ tiên có thể đem tử nhật phong ấn, chẳng lẽ chúng ta liền không có cách nào lại đem tử nhật phong ấn một lần, thậm chí là triệt để giải quyết việc này? mươi 322, năm loại bảo vật Phong ấn tử nhật, nói dễ vậy sao? Thánh nữ ung dung nói ra, sắc mặt thập phần ngưng trọng, dịch nhi còn không rõ ràng lắm cái này tử nhật lai lịch đi. Kỳ thật có quan hệ tử nhật sự tình, tứ đại yêu tộc tổ tiên cũng là lời nhắn nhủ thập phần mơ hồ, bất quá, nghe nói cái này tử nhật cùng mấy vạn năm trước chân tiên đại chiến có quan hệ. Chân tiên đại chiến, một dịch kinh ngạc không nhỏ, hán tại nguyễn Hà Tông tu hành trong lúc, tự nhiên nghe qua trận này ảnh hưởng sâu xa đại chiến, bất quá việc này cách nhau quá xa xưa, mặc dù tại nhân tộc đại lục tu tiên liên Có quan hệ cái này, Chân Tiên Đại Chiến ghi chép cũng là phá thành mà nhỏ, trong điển tịch đều nhắc tới có Chân Tiên hạ phàm lúc này giới triển khai đại chiến, rồi lại đều không có đề cập cụ thể nguyên nhân. Không tệ. Thánh nữ tiếp tục nói, trong truyền thuyết, chúng ta tứ đại yêu tộc tổ tiên đều là đến từ tiên giới yêu tiên, bọn hắn chính là vì quấn vào trận này Chân Tiên cuộc chiến, đi tới nơi này cá nhân giới. Từ nhật chính là tại trận đại chiến kia trong xuất hiện, tứ đại yêu tộc tổ tiên chỗ một phương tuy rằng thắng được trận đại chiến kia, rồi lại không có cách nào giải quyết cái này tử nhật chỉ có thể đem nghiêm mật phong ấn cũng ở chỗ này kéo dài huyết mạch của bọn hắn để cho bọn họ hậu nhân thế thế đại đại bảo hộ cấm chế này không cho tử nhật lại hiện ra này giới thế nhưng là bốn vị tổ tiên rồi lại thật không ngờ vài vạn năm về sau bọn họ đời sau chẳng những không coi trông coi tốt chỗ này cấm chế thậm chí còn biện thủ chủ động đem tử nhật thả ra dịch nhi ngươi suy nghĩ một chút nhìn liền lúc trước thân là yêu tiên tứ đại yêu tộc tổ tiên đều không thể triệt để giải quyết tử nhật Chúng ta lại làm sao có thể làm được? mục dịch có chút khiếp sợ, hắn biết rõ cái này tử nhật tất nhiên lai lịch bất phàm. Rồi lại thật không ngờ, nguyên lai việc này vậy mà quan hệ đến chân tiên cấp bậc tồn tại. Những tiên nhân kia tại sao phải từ tiên giới đi vào nhân giới đại chiến? Cái này tử nhật lại là vật gì đáng sợ? Vì cái gì liền tứ đại yêu tiên đều không thể giải quyết? Trong lúc nhất thời, mục dịch trong lòng tràn đầy vô số nghi hoặc, nhưng hắn biết rõ, lấy bản thân tu vi hiện tại cảnh giới. Căn bản rất không có khả năng tiếp xúc đến có quan hệ chân tiên bí mật. Hắn chỉ là càng thêm xác nhận, tử nhật vừa ra, yêu hải đại loạn, thay đổi bất ngờ, và yêu gặp thai kiếp. Như vậy, có biện pháp nào không đem tử nhật một lần nữa phong ấn? Mục dịch lại hỏi, hắn dù sao vẫn là tin tưởng. Mọi sự đều có khả năng, bất luận trước mắt khó khăn cỡ nào gian khổ, tóm lại có một đường hy vọng. Thánh nữ mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, đồng dạng rất khó. Lúc trước tứ đại yêu tộc tổ tiên liên thủ mới đưa tử nhật phong ấn, hơn nữa phong ấn phương pháp tại ta kim mối trong tộc đã sớm thất truyền, coi như là mặt khác yêu tộc trong còn bảo tồn có phong ấn phương pháp, chỉ sợ chúng ta cũng tiếp cận không đủ phong ấn tử nhật cần các loại bảo vật tài liệu, cũng không cách nào tìm được tứ đại yêu tộc tổ tiên như vậy tồn tại. Đến thi pháp phong ấn tử nhật. mục dịch trầm ngâm một lát, nói ra, nếu như năm đó tứ đại yêu tộc tổ tiên có phong ấn phương pháp, vậy còn có một tuyến cơ hội. Lấy dịch như nhìn. Kim ô trong tộc không có phong ấn phương pháp, mặt khác yêu tộc khó không có. Cái này Hải Giao tộc yêu tổ các loại ba đại yêu tổ có thể tìm tới phương pháp phá giải cấm chế, hơn phân nửa là biết đạo phong ấn phương pháp, vì vậy đối chọi gây gắt phá giải. Dịch Nhi có ý tứ là đi ba đại yêu tộc tìm tỏi phong ấn phương pháp. Thánh Nữ cả kinh mà hỏi, chỉ sợ cũng chỉ có phương pháp này rồi. mục Dịch nhẹ gật đầu nói ra, chỉ cần có thể tìm được phong ấn phương pháp, thì có một đường cơ hội. Nói không chừng chúng ta tập hợp đủ mọi người lực lượng, có thể miễn cưỡng thỏa mãn phong ấn điều kiện. Do đó lần nữa phong ấn tử nhật. Thánh nữ đôi mi thanh tú cao lại, nói ra, lời nói là không có sai. Thế nhưng là, mặc dù ba đại yêu tộc trong co phong ấn tử nhật phương pháp, cũng hơn nửa khống chế tại số rất ít hoạch tâm yêu tu thậm chí ba gã yêu tổ trong tay mình, chúng ta chỉ sợ khó có thể vào tay phong ấn phương pháp. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng. mục dịch hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra, Nếu như ba đại yêu tổ có thể lợi dụng kim ô thánh tử để hoàn thành bọn họ phá giải cấm chế sự tình, chúng ta cũng có thể lợi dụng ba đại yêu tổ bên người thân tín tâm phúc đến thu hoạch phong ấn phương pháp. Đại bộ phận nhân tâm trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút hướng thiện tri tâm, chỉ là bị các loại dục vọng che giấu mà thôi, mà yêu tu cũng là như thế. Dịch nhi tin tưởng, ba đại yêu tộc ở bên trong, cũng khẳng định có không ít yêu tu không đành lòng nhìn thấy vô số cấp thấp yêu tu táng thân tại tử nhật chi kiếp ở bên trong bọn hắn rất có thể sẽ âm thầm hiệp trợ chúng ta thu hoạch phong ấn chi thuật chỉ hy vọng như thế thánh nữ cuối cùng cũng đồng ý một dịch đề nghị dù sao nàng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đổi có thể thực hiện phương pháp thánh nữ nói ra ba ngày về sau tử nhật ổn định về sau ba đại yêu tổ liền sẽ đến tử nhật phụ cận mượn nhờ tử nhật thần quang tu hành đây chính là chúng ta làm việc cơ hội thật tốt đến lúc đó chúng ta có thể đi hướng ba đại yêu tộc bên trong nhìn xem có thể hay không truy xét đến một tia có quan hệ phong ấn phương pháp manh mối Chỉ là thời gian có hạn, ba đại yêu tộc lại cách nhau khá xa, chỉ sợ ta các loại muốn chia nhau hành động, đồng thời hướng ba đại yêu tộc tìm kiếm. Mộc dịch nhẹ gật đầu, nói ra, dịch nhi tại hải giao tộc dạo qua một đoạn thời gian, khiến cho ta đi vào trong đó một chuyến, nhìn xem có thể hay không tra ra một ít manh mối. Chỉ cần không gặp đến yêu tổ cấp bậc tồn tại, dịch nhi luôn luôn thoát thân chi thuật. Cũng tốt, cứ như vậy làm. Thánh nữ nói ra, nàng biết rõ lấy một dịch hôm nay thần thông thủ đoạn, Cho dù là gặp được một ga yêu tổ, đều rất có cơ hội đào thoát. Tại ba đại yêu tổ đều đi vào tử nhật phụ cận thời cơ, hoàn toàn chính xác không có quá nhiều yêu tu có thể đối một dịch tạo thành nguy hiếp. Bất quá, dù sao cũng là huyết mạch trí thân, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Nàng trầm ngâm một lát sau, lấy ra một thanh dài nhỏ bảo kiếm, giao cho mục dịch. Thánh nữ ân cần nói ra, Dịch Nhi, đây là vi nương bổn mạng pháp bảo ô hỏa kiếm, chính là dùng vạn niên viêm ngọc tại kim mũi chân hỏa rèn luyện xuống chế tạo cực phẩm pháp bảo ngươi cầm lấy đi phòng thân đi nhớ lấy mọi sự cẩn thận không muốn miễn cưỡng vâng mục dịch đáp ứng rồi lại đem bảo kiếm trả lại cho mẫu thân hắn cười nói dịch nhi tại nhân tộc lúc tu luyện có phần có cơ duyên bảo vật cũng không ít thăng thêm ngoại công ban cho pháp bảo kỳ thật đã đầy đủ Chối này ô hỏa kiếm là mẹ buồn mạng pháp bảo dịch nhi cũng triển khai không xuất ra bao nhiêu đi năng hãy để cho mẹ giữ đi nói xong mục dịch đem bản thân chu tức hoàn tế ra người kia cũng là do vạn niên viêm ngọc chế tạo ra pháp bảo thánh nữ gặp một dịch giống như này trọng bảo có chút kinh ngạc nhưng là hết sức cao hứng như vậy là tốt rồi thánh nữ nhẹ gật đầu trong lòng đổi yên tâm một ít mục dịch tâm niệm vừa động nói ra kỳ thật dịch nhi còn có một kiện cường đại hơn gấp trăm lần bảo vật chỉ là còn không cách nào chính thức điều khiển cường đại gấp trăm lần thánh nữ nghi hoặc nói nàng không thể tin được mục dịch có thể xuất ra so với vạn niên viêm ngọc luyện chế chu tức hoàn cường đại gấp trăm lần bảo vật vạn niên viêm ngọc đã là cao nhất giai hỏa thuộc tính luyện bảo tài liệu so với nó còn mạnh hơn lớn gấp trăm lần cái kia được là cấp bậc gì bảo vật chỉ sợ này giới đều không thể tồn tại đi mục dịch đem chứa ma long nhận hộp ngọc lấy ra giao tại mẫu thân trong tay nói ra cái này chính là trong truyền thuyết thượng cổ thập đại thần khí đứng đầu ma long nhận thế nhưng là dịch nhi rồi lại trong lúc vô tình phát hiện này giao cực kỳ cường đại chỉ sợ không phải một kiện sắc bén vô cùng lưỡi dao sắc bén pháp bảo đơn giản như vậy hơn nữa này dao hơn phân nửa là dụng thần máu thao túng tế luyện đấy mẹ có thể nhìn ra huyền cơ gì sao ma long nhận yêu tộc trong chưa từng nghe qua loại bảo vật này thánh nữ cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp ngọc đánh giá này cái nhỏ dao ồ giống như có chút quen mắt thánh nữ bông nhiên trong lòng khẽ động nói nhìn quen mắt mẹ đã gặp nhau ở nơi nào cái này ma long nhận mục dịch kinh hãi truy vấn thánh nữ nói ra thử hình dạng có chút quen mắt nhưng chi tiết không giống nhau vi nương trong ấn tượng bái kiến cái kia miếng nhỏ dao dao trên thân khắc ấn chính là một con tiểu long mà không phải một cái phượng hoàng a mục dịch bật thốt lên kinh hô hắn nói ra mẹ nhìn thấy đúng là ma long nhận này dao nguyên bản chính là khắc có một con tiểu long thẳng đến trước đây không lâu dịch nhi trong lúc vô tình đem phong ấn này dao bên trong thần linh phượng hoàng trùng sinh từ đó về sau cái này tiểu long hình thái mới biến thành phượng hoàng chi hình nói xong mục dịch đem phượng hoàng niết bản Dục hỏa trùng sinh sự tình hướng mâu thân kể rõ một phen, cũng hỏi mâu thân tại khi nào bái kiến ma long nhận. Nghe được phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, thánh nữ có chút ngạc nhiên, nàng nói ra, vi nương là ở liễu gia gặp được có quan hệ trôi này nhỏ giao một bức tranh cuốn. Họa quyển. mục dịch sướng sở. Đúng vậy, là một bộ họa quyển, họa quyển trên ngoại trừ trôi này nhỏ giao bên ngoài, còn có mấy thứ đồ. Thánh nữ suy nghĩ một chút, tuy rằng cách nhau nhiều năm, vốn lấy tu vi của nàng, vẫn có thể cẩn thận nhớ lại. Thử, tổng cộng 5 đồ tốt, một thanh màu đỏ nhỏ dao, một xanh một trắng hai cây cuốn quanh cùng một chỗ tiên đẳng, một cái màu vàng cây đèn, một đoàn màu tím sáng lên dịch cầu. Một dịch lập tức hoang mang cực kỳ, hoa quyển trên lại có 5 loại bảo vật, Ma Long nhận chỉ là một cái trong số đó, như vậy Ma Long nhận cùng với khác bốn kiện bảo vật, lại có liên hệ gì? Liệu ra vì sao có cái này bức hoa quyển? Các nàng là nói như thế nào? Một dịch hỏi. Thánh nữ nói ra, Vi Nương lúc ấy cũng hỏi tới việc này. Liêu gia người lại nói, đây là tổ truyền chi vật, các nàng cũng không rõ ràng lắm hỏa quyển trong năm loại bảo vật lai lịch. Mục Dịch nhẹ gật đầu, vô luận như thế nào, hắn cũng càng thêm xác định, Ma Long nhận cùng thần tộc huyết mạch có cực kỳ mật thiết liên hệ. Liêu gia cùng Mục Dịch bà ngoại chỗ Dương gia đều là thần tộc thế gia, đã nhận được một ít thời kỳ thượng cổ lưu lại thần tộc truyền thừa, nhưng dù sao đã trải qua nhiều năm như vậy, tuyệt đại bộ phận truyền thừa cũng đã biến mất, nếu muốn trả lại lúc đầu đoạn chuyện xưa này, chỉ sợ rất khó tà thần là dương liễu nhị gia tổ tiên cung phụng đứng đầu hắn hơn phân nửa là thần tộc cái nào đó nổi tiếng đại nhân vật hắn có lẽ biết rõ việc này đáng tiếc hắn thật là đáng sợ tuyệt không dám lưu lại mục dịch thầm nghĩ trong lòng mặc dù hắn lại cũng không cách nào làm rõ ràng ma long nhận trong đó bí mật hắn cũng không hối hận bản thân đem tà thần triệt để giết chết thánh nữ cẩn thận thử một cái kết quả phát hiện nàng quả nhiên không thể thao túng cái kia ma long nhận nàng lại thử thử phát hiện này giao mặc dù không có tế luyện thao túng Chỉ bằng vào trình độ sắc bén cũng có thể đơn giản chạm phá bình thường phòng ngự pháp bảo. Bảo vật này hoàn toàn chính xác sắc bén dị thường, nếu như triệt để kích phát, uy lực khó có thể tưởng tượng. Thánh nữ thì thào nói ra, nàng đem ma long nhận lại trả cho mục dịch, mỉm cười nói, dịch nhi giống như này trọng bảo phòng thân, vi nương liền càng thêm yên tâm. Hy vọng chúng ta lúc này đây yêu tộc hành trình, có thể có thu hoạch. mươi 323, Sống sót ba ngày về sau Hải giao tộc lớn nhất trên biển thành thị chính Long Cung Trong. Tử Nhật xuất hiện sự tình, đã sớm truyền khắp yêu hải các đại yêu tộc, nơi đây yêu tu tự nhiên cũng đều đang nghị luận việc này. Tuy rằng nơi đây cùng tử Nhật chỗ, còn có rất dài một đoạn khoảng cách, nhưng mà đợi một thời gian, tử Nhật ảnh hưởng cũng sẽ ảnh hưởng đến nơi này. Đến lúc đó, bất luận cái gì một gã yêu tu sinh tử tồn vong, đều sẽ phải chịu trực tiếp tác dụng. Trong phường thị, một đám yêu tu vây quanh một gã đi vào trong phường thị mua sắm hàng ngày đồ dùng ngư vị nữ tu không được hỏi tham nghị luận. Tuyết nữ, ngươi là thất yêu vương cận thân tỷ nữ, ngươi khẳng định biết rõ một ít cụ thể tin tức xấu đi. Cái này tử nhật cuối cùng đáng sợ đến cỡ nào? đúng vậy à, nghe nói tử nhật vừa ra, chúng ta cấp thấp yêu tu sẽ chết tổn thương hơn phân nửa. đây chính là thật sự. ta lại nghe nói tử nhật thần quang có thể làm cho chúng ta yêu tu tu vi tiến nhanh, thậm chí đạt được vô cùng cường đại, các loại không thể tưởng tượng biến dị thần thông. phi, ta nghe nói đại bộ phận yêu tu đều phải chết. Số ít yêu tu có thể được đến biến dị, mà biến dị một cái ra lớn, hơn phân nửa chính là linh trí đánh mất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta từ một cái kim ô tộc yêu tu châu đó thăm dò được, hình như là các tộc yêu tổ đại nhân liên thủ đem tử Nhật thả ra. Yêu tổ đại nhân tại sao phải làm như vậy? Cái này chẳng phải là đưa hàng tỷ yêu dân sinh đã chết tại không để ý. Cái gì, lại có việc này? Ta không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết. Tuyết nữ không thắng kia phiền lao ra lũ yêu vây quanh. Nàng chỉ để lại một câu, ta chỉ là biết rõ. Thất yêu vương đại nhân khiến ta truyền tin tuyết ngư yêu tộc toàn tộc, tận khả năng rời xa cái mảnh này yêu hải. Khoảng cách tử nhật càng xa càng tốt. Trong phường thị tất cả yêu đều đang nghị luận việc này, phường thị yêu tu sau cùng tập trung, là nghe ngóng, truyền bá tin tức sau cùng nơi để đi, vì vậy hai ngày này trong phường thị đặc biệt náo nhiệt, nhưng nhiều người thương gia rồi lại vô tâm kinh doanh, bọn hắn đã ở vì tử nhật xuất hiện mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bách luyện các chính là số rất ít bình thường buôn bán cửa hàng một trong, cửa hàng trường quầy luyện khí sư cao lão đầu, chính nằm sấp trong cửa hàng nghỉ ngơi. Không có gì sinh ý. Cao trường quỹ, phiền người chế tạo một kiện pháp khí. Một gã ngư nhân tộc yêu tu đống nhiên đi vào bách luyện các, người còn chưa tới, thanh âm tới trước. Cao lão đầu phảng phất tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh bình thường, nhập nhèm hai mắt nhìn đối phương liếc, sau đó nhiệt tình nói, đạo hưu muốn đánh tạo cái gì pháp khí, mau mời đến nội đường nói chuyện ngư nhân tộc yêu tu hử một tiếng theo cao lão đầu đi vào nội đường nơi này có cấm chế ngoại đường cùng cửa hàng bên ngoài yêu tu không cách nào do tháng biết nội đường cử động hai cái vị này một tiếng vào nội đường cao lão đầu liền quét qua trong mắt mê ly thần sắc trở nên tinh thần chấn hưng hắn nói ra một lao đệ ngươi nạp tức công tu luyện không tệ a đem bản thân khí tức che giấu không nói tỏa ra ngư nhân tộc yêu tức cũng là hầu như không hề kẽ hở hơn nữa ngươi cái này huyễn hóa chi thuật thập phần cao minh chợt chợt chỉ sợ là một loại tinh thông biến ảo hỏa linh đi đúng là như thế cao nhân huynh hảo nhãn lực Ngư nhân tộc yêu tu bên ngoài thân bỗng nhiên ánh lửa lóe lên sau đó biến thành một gã người thanh niên tộc tu thiên giả đúng là một dịch kỳ tài kỳ tài cao lão đầu đánh giá một dịch liếc có chút kinh ngạc nói mới ngắn ngủn mấy năm không thấy một lao đệ tu vi phóng đại không ít từ năm đó kim đăng kỳ cho tới bây giờ nguyên đăng kỳ chọn vẹn vượt qua hai cái tiểu cảnh giới không nói là thiên cổ không người hậu vô lai giả ít nhất cũng là cổ kim ít có kỳ tài mục dịch cũng là cả kinh đối phương vậy mà đem tu vi của mình một cái nói toạc mà hắn tu vi phóng đại về sau nhưng vẫn như thế nhìn không thấu cái này cao lão đầu sâu cạn thoạt nhìn hắn tựa hồ chính là một cái người bình thường tộc tu sĩ hơn nữa mục lão đệ trên thân yêu thức rõ ràng nồng hậu dày đặc rất nhiều như thế nào mục lão đệ dĩ nhiên là bán yêu thân phận cao lão đầu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mục dịch hỏi mục dịch nói ra thực không dám dấu dếm Tại hạ tuy rằng không phải là bán yêu, thực sự không sai biệt lắm, tại hạ song thân một chồng, chính là một vị bán yêu. Tại hạ ngoài ý muốn biết được xuất thân, cũng kích phát yêu tộc huyết mạch lúc này mới có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thì ra là thế. Cao Lão đầu suy nghĩ một chút, đã nói nói, thử từ một lao đệ trên thân yêu tộc khí tức đến xem, một lao đệ là kim ố tộc hậu duệ. Trước đó không lâu nghe nói kim ố lão tổ đi về coi tiền, hắn trước khi chết hơn phân nửa sẽ đem một thân công pháp truyền thừa cho dòng chính hậu nhân như thế suy đoán mục lão đệ hơn phân nửa là kim ô lão tổ hậu nhân hơn nữa còn nhận lấy hắn truyền thừa hử có kim ô lão tổ truyền thừa công pháp khó trách mục lão đệ sẽ tu vì tiến nhanh Mục dịch kinh ngạc há hốc mộm sau nửa ngày im lặng sau đó mới thì thảo nói ra cao nhân huynh rõ ràng chỉ bằng hai ba câu nói liền đem sự tình ngọn nguồn suy đoán ra quả nhiên là sâu không lường được mưu trí siêu quẩn cao lão đầu cười to nói ra ha ha một lão đệ không muốn kiếm tốn lão đệ hóa giải nhân yêu hai tộc thủ đoạn cũng là kỳ tư diệu tưởng làm cho người không thể tưởng tượng lúc trước một lão đệ từ cao mỗ nơi đây cầm lấy đi nạp tức công nguyên lai đúng là muốn ngụy trang thành mộ long đại yêu vương tự mình xuất linh yêu quân cùng nhân tộc đại chiến sau đó một lão đệ lấy thực lực cương đại khiến cho nhân tộc lui binh lại lấy đại yêu vương thân phận mệnh lệnh yêu tộc đại quân phản hồi bởi như vậy chẳng những bằng trả giá thật nhỏ hóa giải trận này thế tại phải làm xung đột càng làm cho nhân yêu hai tộc tạm thời buông xuống tái khởi xung đột hai hoàng ẩm lấy lực lượng một người trùng hợp thi thủ đoạn liền có thể dẹp loạn hai tộc chi tranh hay lắm hay lắm nguyên lai cao nhân huynh cái gì cũng biết rồi tại hạ bội phục đã đến mục dịch chắp tay nói ra cao lão đầu lắc đầu cười nói kỳ thật cao mỗ cũng hoang mang hồi lâu cái này mộ long đại yêu vương âm thầm hết sức thống hận nhân tộc làm sao sẽ thả qua nhân tộc xuất lĩnh đại quân phản hồi cho đến hôm nay cao mỗ nhìn thấy một lão đệ giả trang thành ngư nhân tộc yêu tu rồi lại cẩn thận mới lập tức bừng tỉnh đại ngộ Cái kêu mộ Long đại yêu vương, nhất định là một lao đệ giả trang đó a Ha ha ha. Hai người liếc nhau, sau đó đều là cười ha hả Cao lão đầu chủ động nói ra, hải giao tộc cùng kim ô tộc không hợp, một lao đệ lần này ngụy trang đến đây chính Long cùng, chỉ sợ không chỉ là vì tìm Cao mô ôn chuyện đi. Hử, Cao mô đoán, một lao đệ là vì tử nhật sự tình mà đến. Cao nhân huynh lại đã đoán đúng. Một dịch thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói ra, tử nhật chi kiếp căn cứ yêu tộc tổ tiên ghi chép thập phần đáng sợ nếu như không thể ngăn lại trăm năm ở trong yêu hải trong cấp thấp yêu tộc khả năng diệt vong tám phần trở lên không còn gì tốt hơn tình hình cũng là có hơn phân nửa yêu tu chết đi mà có thể còn sống sót yêu tu có tương đối một bộ phận đều nguồn biến dị biến thành triệt để mất đi linh trí quái thú chỉ có cực ít một bộ phận tiềm lực thật lớn yêu tu có thể tại tử nhật ở bên trong lấy được chỗ tốt tu vi tiến nhanh hoặc đạt được biến dị thần thông nói tới chỗ này mục dịch thần sắc đã thập phần ngưng trọng hắn trầm giọng nói ra đây mới thực sự là yêu kiếp vô số sinh linh đem chịu khổ diệt sạch yêu hải trong nhân tộc tại so sánh thời gian dài về sau cũng sẽ phải chịu nhất định được ảnh hưởng nhân tộc thân thể bạc nhược yếu kém đến lúc đó tử thương đem càng thêm vô cùng nghiêm trọng vì vậy chúng ta nhất định phải hết mọi khả năng đem tử nhật phong ấn ngăn cản trường hạo kiếp này cao lão đầu nghe vậy nhúng mày hắn than nhẹ một tiếng sau đó nói đích xác là trận tại họa lớn khó bất quá Cái này cùng Cao Mỗ lại có quan hệ gì? Cao Mỗ tuy rằng khinh thường giống như mấy vị yêu tổ như vậy, vì bản thân lợi ích không để ý bổn tộc hàng tỷ con dân sinh tử, nhưng cũng sẽ không vì cứu những thứ này yêu tu mà phá bản thân kéo dài thọ nguyên nạp tức công. Xem ra Cao Nhân Huynh vẫn đang ý định chỉ lo thân mình rồi. Mục dịch có chút thất vọng nói. Hắn biết rõ, trước mắt vị này Cao Nhân, hoàn toàn chính xác liền là một gã Cao Nhân, Mục dịch cho tới nay vẫn đang nhìn không thấu tu vi của hắn sâu cạn, cái này đủ để nói rõ. Tu vi của hắn cảnh giới sâu không lường được. Thế nhưng là như vậy một vị cao nhân, rồi lại lựa chọn ẩn cư tại yêu tộc bên trong, mượn nhờ các loại yêu tức dùng nạp tức công kéo dài lâu một chút chút thọ nguyên. Trong lòng của hắn thập phần rõ ràng sẽ ra chuyện gì đại sự, rồi lại lựa chọn không đếm xỉa đến, chẳng quan tâm. Cao lão đầu mỉm cười nói ra, đúng vậy, Cao Mộ không giống một lão đệ như vậy, trong lòng thấp thỏm nhớ mong quá nhiều, một hồi muốn cứu vớt nhân tộc, một hồi lại muốn cứu van yêu tu, Cao Mộ tín niệm chỉ có một. Cái kia chính là sống sót. Cao mỗi chỉ là muốn sống sót, hơn nữa cũng không đi hại người, cái này tóm lại không sai đi. Sống sót. Một dịch sướng sở. Đúng vậy, đó là sống xuống dưới. Cao lão đầu nói ra, kỳ thật chúng ta tu tiên giả, có chút là vì đạt được đại thần thông, sau đó hùng bá một phương, càng nhiều nữa tức thì là vì kéo dài thọ nguyên, thậm chí đạt được suốt đời, nói cho cùng, kỳ thật chính là vì sống sót. Sống sót, mới là tu tiên đệ nhất nội dung quan trọng. Những thứ khác đều là vương hiểu. Cái gọi là đại đạo vô tình, ngươi chỉ có vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, không để ý tới sẽ cái kia chút ít thế tục quan niệm tình cảm, mới có thể đi đến tu tiên đường lớn. Đại đạo vô tình. Sống sót. Một dịch thì thảo tái diễn cao lão đầu lời nói, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói ra, sống sót, là mỗi cái sinh linh đều có bản năng dục vọng, lúc dù không sai. Thế nhưng là, chúng ta sở dĩ là người, mà không phải súc vật, rồi lại là vì chúng ta có truy cầu cao hơn. Sống sót vững chắc dù không sai, nhưng mà tưởng tượng một cái, nếu như trong nhân tộc tất cả mọi người chỉ có sống sót cái này duy nhất tín niệm, như vậy, nhân tộc cùng man hoang giả thú có cái gì khác nhau chớ? Nhân tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo trí tuệ, lại có ý nghĩa gì? Người chỗ là người, trọng yếu không chỉ là sống sót, mà lại như thế nào sống sót. Người nói là người, ta nói rất đúng tiên. Cao lão đầu không cho là đúng nói, như thế nào tiên? Tiên chính là siêu thoát thế tục, làm sao có thể lấy người ánh mắt đối đãi? Đời ta tu tiên giả, chính là muốn vô tình vô nghĩa, vô hận vô si, cái này mới xem như tu tiên. mục dịch phản bác, kia đối với thọ nguyên không dừng lại toàn bộ chân tiên mà nói, vô tình vô nghĩa, vô hận vô si, đối hết thể cũng không lo lắng, vậy bọn họ tồn tại ý nghĩa, vậy là cái gì? Như vậy sinh hoạt một ngàn năm, một vàn năm, cùng sinh hoạt mười vàn năm, trăm vàn năm, có cái gì khác nhau chớ? Như vậy tiên, cùng một khối chắc chắn bất diệt, rồi lại chút nào không sinh mệnh khí tức thạch đầu lại có cái gì phân biệt? Chẳng lẽ tu tiên đến cuối cùng, nhưng là muốn đem sinh linh tính chất đặc biệt gạt bỏ, trở thành một tảng đá như vậy không hề tình cảm, lại có thể vĩnh hằng tồn tại? Mặc dù là tiên, cũng nên có thuộc về mình đặt thù tình cảm, cũng nên có chính mình cần gánh chịu trách nhiệm. Chương 324, siêu hồn thuật. Trở thành chân tiên thọ nguyên vô tận sau đó, có lẽ còn sẽ có mục tiêu khác nhưng cao mộ dưới mắt tín nhiệm, liền chỉ là vì sống sót, sống lâu một ngày tính một ngày. Coi như là một khối ngón đá cũng không có cái gì không tốt, ít nhất có thể vạn năm bất diệt. Cao lão đầu ung dung nói. mục dịch than nhẹ một thanh âm, chủ đề một chuyện nói, người có trí riêng. Tại hạ minh bạch cao nhân huynh nỗi khổ tâm, tự nhiên không dám miễn cưỡng. Thực không dám dâu dếm. Tại hạ lần này tới đến chính Long Cung, là muốn từ trong hạc tộc tìm tòi đã có đóng phong ấn tử nhật phương pháp, nhưng một thời gian cũng không rõ ràng manh mối. Cao nhân huynh thần cơ diệu toán, có thể vui lòng nói chỉ điểm tại hạ vài câu. Cao lão đầu lông mày một nhăn. Lắc đầu nói ra, cái này tử nhận sự tình, cao mố cũng là ngày gần đây mới nghe nói, trước kia chưa từng nghe nói, tự nhiên không thể tưởng được bất luận cái gì phong ấn phương pháp về phần trong hạc tộc có hay không không ai biết phong ấn chi thuật, cao mố cũng không được biết. Liền cao nhân huynh đều một trù mạc triển, xem ra việc này hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Mục dịch chói chặt lông mày, có chút thất vọng. Mục dịch nghĩ tới lúc trước người một yêu hai tộc xung đột sắp tới lúc, khi đó hắn cũng là loại này không biết làm thế nào bất quá cũng may đại chiến cũng không triển khai hắn còn có ngăn cơn sóng giữ một tuyến cơ hội mà cái này một lần tử nhật đã thả ra còn muốn đền bù chỉ sợ đã không phải là hắn cái này nguyên đan kỳ đan sĩ có thể gánh chịu trách nhiệm cao lão đầu nhìn thấy mục dịch thân sắc có chút không đành lòng hắn hơi một do dự về sau nói ra cao mẫu ngược lại là có một cái phương pháp có thể trợ mục lao đệ mau chóng tra ra tử nhật phong ấn chi thuật tung tích a phương pháp gì mục dịch kinh hỷ cùng đến vội vàng hỏi Cao lão đầu hơi hơi một người nói ra, một lão đệ nhưng nghe qua siêu hồn thuật. Hình như là một loại thượng cổ bí thuật, đã thất truyền nhiều năm. Mục dịch nhớ kỹ mình ở trong điển tịch giống như đã từng gặp có quan hệ loại này bí thuật một chút tin tức. Nghe nói, thông qua loại này bí thuật, có thể trực tiếp từ người khác hồn phách trong điều tra đến đây người nắm giữ tin tức trọng yếu, hơn nữa trên cơ bản rất không có khả năng giả dối. Cao lão đầu cười nói, nếu như cao mộ như vậy không có tiếng tâm gì đã chết tại yêu tộc bên trong. Cái kia chính là thật sự thất truyền. hắn ngụ ý, mục dịch tự nhiên nghe hiểu rồi, lập tức mừng rỡ nói, chẳng lẽ nói, cao nhân huynh sẽ thi triển siêu hồn thuật. Cao lão đầu rồi lại lắc đầu, nói ra, cao mộ sẽ không siêu hồn thuật trên thực tế, cao mộ có cái này siêu hồn thuật công pháp, nhưng không có tu luyện. Mục dịch một kinh sợ, cái này là vì sao? Chẳng lẽ này thuật rất khó tu luyện, liền cao nhân huynh đều không thể nắm giữ? Không, cao lão đầu nói ra, cái này siêu hồn thuật cũng không phức tạp. Sau cùng lâu một hai ngày có thể sơ bộ nắm giữ, chỉ bất quá, thi triển siêu hồn thuật, tuy có thể từ người khác hồn phách bên trong điều tra đến tin tức trọng yếu, nhưng mà cũng muốn lấy bản thân hồn lực làm đại giới. Mỗi thi triển một lần, tuổi thọ của mình đều muốn giảm bớt như vậy một hai năm nếu như gặp được hồn phách thập phần cường đại một khó có thể siêu hồn tồn tại, cưỡng ép siêu hồn, muốn tiêu hao người làm phép mười, năm xưởng thậm chí mấy chục năm thọ nguyên. Cao mũ cảm giác, cảm thấy thọ đều bị đủ, nơi nào sẽ tu luyện loại công pháp này thì ra là thế. Mục dịch trong lòng một di chuyển, như vậy bộ này siêu hồn công pháp. Mục dịch chưa nói xong, Cao lão đầu liền mỉm cười cắt ngang hắn, Hào phóng nói ra, nếu như mục lão đệ cảm thấy hứng thú, cái kia liền đem siêu hồn quyết chuyển cho mục lão đệ đi biến mất này thuật có thể hơi trợ mục lao đệ một cánh tay lực lượng. Đa tạ cao nhân huynh. Mục dịch đại hỉ, hắn biết rõ, cái này vị cao nhân tuy rằng biểu hiện ra muốn không đếm xỉa đến một chỉ lo thân mình, nhưng trong lòng cũng cùng hắn một loại đều là biến mất có thể hóa giải đại kiếp nạn, cho nên mới phải lại nhiều lần chuyển cho hắn công pháp, trợ giúp hắn đạt thành mục đích. Không cần phải nói tạ. Cao lão đầu than nhẹ một thanh âm, nói ra, nói thật, Cao Mộ cũng biến mất có thể cứu vớt những thứ này yêu tu bất quá Cao Mộ nhưng không có một lao đệ một loại giác ngộ cùng tín niệm, Cao Mộ không nỡ bỏ cái này mấy mươi năm thọ nguyên, coi như là chỉ lo bản thân đi. Nếu là Cao Mộ có thể nhìn thấy một lao đệ như lần trước như vậy, lần nữa ngăn cơn sóng dữ cũng là cảm thấy vui mừng. Vì vậy, Cao Mô cũng muốn cảm ơn một lão đệ. mục dịch tán dương, cao nhân huynh có làm việc thiện chi tâm một vô hại người chi ý, cái này đã thập phần rất giỏi rồi. Nếu là thiên hạ tu tiên giả đều là cao nhân huynh như vậy, gì lại như thế hơn kiếp nạn? Cái gọi là tại họa lớn, thường thường là ba phần thiên ý một bảy phần nhân họa Cao lão đầu đem siêu hồn quyết lấy ra, giao cho một dịch cái này bí thuật hắn mặc dù không có tu luyện, rồi lại nghiên cứu qua một đoạn thời gian chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể không hy sinh thọ nguyên liền thi triển siêu hồn thuật kết quả đương nhiên là không có tìm được loại phương pháp này siêu hồn nguyên bản chính là một loại nghịch thiên tiến hành nếu muốn thi triển phải trả giá tương ứng một cái giá lớn tựa như từng tại tu tiên giới hiển hách một lúc thuật bói toán cái kia chút ít chiếm bạc đại sư thấy được thiên cơ đồng thời thường thường cũng sẽ lọt vào thiên ý trêu người trả thù cơ duyên lớn mất hoặc là lâm vào đủ loại khốn cảnh ngoài ý muốn mặc dù không có tu luyện cái này siêu hồn quyết nhưng cao lão đầu đối công pháp này hiểu rõ sâu hắn chỉ điểm mục dịch vài câu khiến mục dịch được kích lợi không nhỏ mục dịch phát hiện cái này xác thực không phải là đặc biệt phức tạp bí thuật nó sở dĩ thất truyền hơn phân nửa là bởi vì thi pháp một cái giá lớn rất cao hơn nữa thi triển phương pháp này phải đem đối phương triệt để chế ngự thời điểm này đã đem đối phương sinh tử khống chế nếu muốn moi ra tin tức cũng không được đặc biệt khó khăn siêu hồn thuật lộ ra không phải là trọng yếu như vậy chỉ vẹn vẹn có số rất ít dưới tình huống mới có thể phái trên công dụng vậy đại khái cũng là nguyên nhân chi một cẩn thận làm việc cao lão đầu đem một lần nữa hóa thành ngư nhân tộc yêu tu một dịch tống suất cửa hàng bên ngoài lúc nhỏ giọng dặn dò một tâm thanh một dịch hướng cao lão đầu nhẹ gật đầu chậm rãi hướng chính long cùng một chỗ bước đi kế tiếp hai ngày một dịch đều tại cùng các loại yêu tu nói chuyện với nhau một tìm hiểu tiếng gió cuối cùng rất nhiều manh mối khiến hắn đặc biệt lưu ý đến thất yêu vương cái này hạc tộc yêu vương Này yêu tựa hồ biết rõ chút gì đó Hơn nữa hắn ở nơi này chính Long Cung ở bên trong, hơn nữa, đúng là này yêu thả ra tin tức, khiến cái kia chút ít cấp thấp yêu tu tận lực ly khai cái hải vực này. Cái này một ngày, thất yêu vương chính tại động phủ của mình mặt mày u rũ đi tới đi lui, đột nhiên hắn nghe được đùng một âm thanh giòn vang, trong động phủ trên bàn đá một chỉ trong suốt thủy tinh viên cầu trong lúc đó nước toát ra. Là ai? dám đàn sông bản phủ cấm chế. Thất yêu vương kinh hô một âm thanh. Trật, hắn động phủ lối vào ánh lửa một trận hiện. Một chỉ kim quang lóng lánh hỏa cầm trống rông xuất hiện ở chỗ này, sau đó lại biến thành một tên người thanh niên hình. Kim mẫu tộc bán yêu. Thất yêu vương quá sợ hãi, hắn biết rõ, động phủ mình cấm chế không phải chuyện đùa, cũng không phải là bình thường yêu vương có thể phá giải. Mặc dù có yêu vương có thể công phá, cũng muốn lớn phí công phu một chế tạo ra rất lớn động tĩnh. Nhưng mà, trước mắt người này rõ ràng lạng yên không một tiếng động liền xâm nhập động phủ mình, xem cấm chế như không có gì. Thất yêu vương đánh giá trước mắt thanh niên. Cảm ứng đạo hắn là yêu vương cấp bậc mà không phải yêu tổ về sau, trong lòng hơi thả lỏng, hắn từ trước đến nay người nói ra, các hạ quả nhiên hảo thủ đoạn. Không biết buồn vương ngoài động phủ hai gã thủ vệ hiện tại như thế nào. Những thứ này thủ vệ thậm chí ngay cả thông báo một âm thanh đều không thể làm được, thất yêu vương ý niệm tới đây, trong lòng hơi hơi một lạnh. Thanh niên này chính là một dịch, hắn hơi hơi một cười, nói ra, ha ha, thất yêu vương yên tâm, cái này vài tên thủ vệ cũng chỉ là tạm thời phó mê. Cũng không đáng lo thất yêu vương thứ nhất câu nói liền hỏi thăm thủ vệ tình huống, mà không phải hỏi tại hạ ý đồ đến, đủ thấy là quan tâm thuộc hạ sinh chết tốt lắm yêu vương. Nếu như thất yêu vương quan hệ thuộc hạ yêu tu an nguy, vì sao phải mở ra tử nhật cấm chế? Nguyên lai các hạ vì chuyện này mà đến. Thất yêu vương lông mày một nhăn, nói ra, việc này là mấy vị yêu tổ chủ ý, ta chỉ là chính là một tên yêu vương, lại có năng lực gì ngăn cản. Hắn từ biết bản thân tuyệt không pháp hướng đối phương một loại hời hợt không chế thủ vệ một đánh bại động phủ cấm chế, nói cách khác, trước mắt người này so với thực lực của hắn cao hơn ra không ít, cái gọi là lai giả bất thiện, vì vậy hắn trong ngôn ngữ cũng là thập phần khắc khí. mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra, tại hạ cũng nghe nói, thất yêu vương một thẳng đàng khuyên các tộc yêu tu rời xa yêu hải, tránh né tử nhật chi kiếp, thế nhưng là, làm như vậy chỉ phần ngọn không chừng trị bản, đại lượng chưa mở ra linh trí cấp thấp yêu tu là không thể nào toàn bộ di chuyển ra cái mảnh này rộng lớn yêu hải đấy. Duy một phương pháp, chính là đem tử nhật một lần nữa phong ấn thực không dám dấu dếm, tại hạ hôm nay chính là vì này mà đến. Các hạ muốn biết cái gì? Thất yêu vương cảnh giác mà hỏi. Một dịch đáp, chính là phong ấn tử nhật phương pháp, hạc tộc yêu tổ có thể liên hợp các đại yêu tổ phá giải cấm chế, hơn phân nửa là biết rõ năm đó yêu tộc tứ đại tổ là như thế nào phong ấn tử nhật đấy. Các hạ tại sao phải tìm tới bổn vương? Buồn vương nếu như nói không biết đâu. Thất yêu vương lông mày một nhăn. mục dịch nói ra, thứ nhất, tử nhật một ra một vạn yêu vào kiếp, biến mất lần nữa phong ấn tử nhật đấy, tuyệt không chỉ có tại hạ một cái, rất nhiều yêu tu đều loại suy nghĩ này, mà theo tại hạ biết, thất yêu vương hơn phân nửa cũng là như thế. Cho nên nói, thất yêu vương có rất lớn khả năng âm thầm hiệp trợ chúng ta phong ấn tử nhật. Thứ hai, nếu là thất yêu vương kiên trì không nói, tại hạ cũng có khác những phương pháp khác. Cam đoan có thể tìm tòi đến bản thân cần tin tức chỉ bất quá loại phương pháp này, chỉ sợ làm ta và ngươi song phương đều bị hao tổn không nhẹ, vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, tại hạ cũng không cần thiết vận dụng Nếu như đạt được phương pháp, các ngươi có mấy thành năm chắc phong ấn tử nhận. Thất yêu vương hỏi ngược lại. Nói thực ra, một thành năm chắc cũng không có. mục dịch nói ra, bất quá, chúng ta còn là sẽ toàn lực ứng phó. Tại hạ tin tưởng, còn sẽ có rất nhiều đạo hữu đều cùng chúng ta cùng chung trí hướng đều biến mất lần nữa phong ấn tử nhật. Cố lực lượng này càng lớn, phong ấn tử nhật cơ hội cũng lại càng lớn. Thất yêu vương trầm ngâm một lát sau, nói ra, "Tốt. Nếu như bổn vương bản thân không có năng lực cứu những thứ này yêu tu, cũng chỉ có thể gửi biến mất tại những người khác." Đáng tiếc, bổn vương biết tin tức cũng là thập phần có hạn, bổn vương biết rõ, lưu đồ giải trừ tử nhật phong rồi cũng là cái này gần nhất một đoạn thời gian sự tình. Mà chuyện này cùng một danh nhân tộc tu tiên giả có quan hệ. Nhân tộc tu tiên giả Một dịch một kinh sợ, hỏi, hắn là tu vi gì? Rất có thể là cùng yêu tổ cùng cảnh giới ánh lão, ít nhất cũng là nguyên đàn kỳ đan sĩ. Thất yêu vương nói ra, đúng là người này đột nhiên xuất hiện ở chính Long Cung, cũng cùng yêu tổ đại nhân gặp mặt về sau, rồi sau đó mở ra tử nhật cấm chế một sự tình. Một dịch trong lòng một run sợ, thậm chí có nhân tộc tu tiên giả cuốn vào trong đó, chuyện này, chỉ sợ không có không đơn giản như vậy. mươi 325, Trúc Dung Thần Đăng, Thượng Nhân tộc kia tu tiên giả hiện ở nơi nào? Hắn là hay không cũng theo mấy đại yêu tổ cùng đi tử nhật phụ cận. mục dịch nhữ mày hỏi. Thất yêu vương nói ra, cái này thật không có. Theo bổn vương biết, người nọ còn ở lại chỗ này chính Long Cung Trong. Buồn vương hôm qua còn bái kiến hắn, hướng hắn truy vấn tử nhật sự tình. Hắn rồi lại cười xưng, không cần kinh hoàng thất thố. Tử nhật chi kiếp không phải là cái gì đại sự. Hắc, hàng tỷ yêu tu sẽ chết tại tử nhật thần dưới ánh sáng. Cái này tại trong miệng hắn rõ ràng không phải là đại sự. Mộc Dịch trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn đối nhân tộc này tu tiên giả ý đồ quả thực nắm lấy bất định. Nếu như hắn tại cái này Chính Long cung ở bên trong, xem ra có nhất định muốn đích thân gặp mặt một lần rồi. Mục Dịch thì thào nói ra, hắn hướng Thất Yêu Vương hỏi người này động phủ địa chỉ, người kia không chút nào giấu giếm nói cho Mộc Dịch. Thất Yêu Vương còn nói nói, bổn vương hoài nghi cái này là nhân tộc lớn Đại Âm Ưu, lời ngon tiếng ngọt mê hoặc mấy vị yêu tổ mở ra tử nhật cấm chế, sau đó thừa dịp chúng ta yêu tổ suy yếu tới ranh giới đánh vỡ nhân. Yêu hai tộc thượng, cổ ước định, đem chúng ta yêu tổ một mẻ hút gọn. Bùn tộc cùng kim ô tộc mặc dù có chút hiếm khích, nhưng đều thuộc về yêu tộc. Bùn vương cũng hy vọng kim ô tộc đạo Hữu có thể phong ấn tử nhật, cứu vớt ngàn vạn yêu tu. mục dịch lắc đầu nói ra, sự tình không có biết rõ ràng lúc trước, lại không muốn kết luận đoạn. Thả ra tử nhật, đối với nhân tộc cũng không có lợi, coi như là đem yêu tu diệt sạch. Nhân tộc cũng không dám xuất hiện ở tử nhật bao trùm trong phạm vi, yêu tu đều chịu không được tử nhật thần quang nhân tộc càng thêm khó có thể thừa nhận nói xong Mục dịch liền rời đi chỗ này độ phủ chính như hắn tới được thời điểm như vậy thần không biết quỷ không hay không làm kinh động bốn phía thất yêu vương nhìn xem mục dịch hóa thành một đạo ánh lửa mà đi thở dài nói ra chỉ mong kim mẫu tộc có thể phong ấn tự nhận hôm nay bổn vương hướng kim mẫu tộc tiết lộ không ít trong tộc cơ mật coi như là phản bội hải giao tộc nhưng nếu như có thể bởi vậy cứu vãn vô số cấp thấp yêu tu tính mạng bổn vương cam tâm lưng đeo phản đồ danh tiếng thậm chí bởi vậy đã chết tên nứt ra hắn nhớ ra cái gì đó vội vàng hướng ngoài động phủ đi đến chứng kiến vài tên thị vệ chỉ là hôn mê bất tỉnh nhưng khí tức vẫn còn lúc trong lòng buông lòng chính long cung một chỗ một dịch có chút khó xử theo cái kia thất yêu vương theo như lời tên kia nhân tộc tu tiên giả động phủ thuộc về hải giao tộc nghiêm mật trông coi cấm địa một tròng, hắn nếu như nên ngang xông vào nếu không có yêu tu có thể ngăn hắn lại nhưng là sẽ kinh động bốn phương khiến người nọ tộc tu tiên giả trước thời gian phát hiện làm ra ứng đối thậm chí trực tiếp ly khai huống hồ thất yêu vương nhìn không ra người nọ tộc tu tiên giả tu vi sâu cạn nếu như hắn là một gã ánh lão mục dịch ngạnh sấm mà nói không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới mục dịch trầm ngâm một lát sau tâm niệm vừa động bên ngoài thân linh quang loại lên hắn liền biến thành thất yêu vương bộ dáng hắn mới thấy qua thất yêu vương hấp thu một ít khí tức của hắn tại mục dịch không sử dụng công pháp dưới tình huống bình thường tu vi yêu binh yêu tướng khó có thể nhìn ra hắn kẽ hở cái kia chỗ cấm địa là chỉ có hải giao tộc yêu vương mới có thể tiến nhập địa phương mục dịch hóa thành thất yêu vương sau thân kỳ thuận lợi liền tiến vào cái kia trong cấm địa điều này nói rõ mục dịch khí tức che giấu chi thuật thập phần cao minh tạm thời không đề cập tới càng làm cho mục dịch ngạc nhiên chính là hắn không tốn sức chút nào liền trực tiếp tiến nhập người nọ tộc tu tiên giả chỗ trong đạo phủ liền một người thủ vệ đều không có gặp được dễ dàng như thế khiến mục dịch hoài nghi đây là một cái cạm ấy hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tý Một đám tâm thần thủy chung cùng bổn mạng pháp bảo chu tức hoàn tương liên, đồng thời trong tay còn âm thầm thủ sẵn một ít đốt huyết châu. Những viên huyết châu này đều là duy nhất một lần tự bạo hình bảo vật, tầng ngoài dùng một tầng hơi mỏng vạn niên viêm ngọc bao bọc, bên trong nhưng là một dịch tinh túy thần huyết. Lấy hôm nay một dịch huyết mạch tu vi, hắn mỗi một giọt thần huyết trong đều ẩn chứa trong cực kỳ kinh người hỏa thuộc tính chân nguyên lực lượng, một khi đem đốt huyết châu tế ra, thần huyết thiếu đốt, phóng xuất ra thật lớn uy năng, sinh ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung lực phá hoại mười phần là một loại thập phần cường đại mà khó có thể để phòng thủ đoạn công kích. mục dịch xuyên qua bên ngoài điện thờ, đi qua một cái hành lang, đi tới bên trong trong điện. Nơi này có cấm chế, nhưng không phải là đặc biệt cường đại. Một dịch ruôi ngón bắn ra, một đạo kim sắc hỏa diễm tại kia ngón tay bưng giấy lên, đúng là tinh thuần cực kỳ, điển hình kim ô chân hỏa. Sau đó, mục dịch bọc lấy kim diễm ngón tay tại cấm chế trên nhẹ nhàng vẽ một cái, tìm một cái vòng lớn, hắn ngón tay những nơi đi qua. Cấm chế màn sáng lại bị kim mối chân hỏa sinh sôi đốt hỏa hợp một cái động lớn, khiến Mục Dịch dễ dàng đấy, không có gây ra động tĩnh gì liền tiến vào trong cấm chế. Vừa mới đi vào cấm chế, Mục Dịch liền cảm thấy một cỗ có chút không tầm thường khí tức, người hắn muốn tìm, quả nhiên ngay ở chỗ này. Nhìn khí tức, tựa hồ cũng không được rất cường đại. Mục Dịch trong lòng buông lỏng, hắn năm chắc lại lớn vài phần. Hắn đã sớm quyết định chủ ý, nếu như người này phối hợp giao ra tử nhật phong lớn phương pháp, vậy liền tốt nhất, nếu như không thuận lợi Hắn sẽ phải quyết đoán ra tay, khống chế người này, dùng siêu hồn thuật điều tra đến bản thân cần tin tức, sẽ không bởi vì người này là nhân tộc tu tiên giả liền nhân từ nương tay. Cố khí tức kia hiển nhiên cũng phát hiện một dịch, mục dịch đang muốn vượt qua bình phòng, liền có một thanh niên nam tử thanh âm chuyển đến. Ha ha, mục sư đệ, sư huynh ta đang muốn đi tìm ngươi, không thể tưởng được ngươi rồi lại đi đầu một bước, chủ động tìm tới tận cửa rồi. Mục dịch kinh hãi, đối phương vậy mà nhận ra hắn, hơn nữa xưng hắn vì mục sư đệ chẳng lẽ là người quen biết mục dịch trong lúc nhất thời cực kỳ hoang mang hắn tâm niệm cấp chuyển tới danh giới thân hình nhoáng một cái đã vượt qua bình phòng, xuất hiện ở bên trong trong điện cũng thấy được một cái có chút thân ảnh quen thuộc là ngươi mục dịch kinh ngạc muôn phần kết quả này cho hắn đoán một vạn lần cũng chưa chắc có thể đoán được trước mắt người này chính mỉm cười nhìn xem hắn áo đen thanh niên đúng là mục dịch tại nguyễn hà tông một vị sư huynh cùng hắn từng có không ít tiếp xúc lục mặc lục sư huynh thế nhưng là Lục Mặc lúc này khí tức cải biến rất nhiều, cùng năm đó hoàn toàn là tưởng như hai người, Mục Dịch hoàn toàn không có nhận ra khí tức của hắn, lúc này thấy đến dung mạo của hắn mới phát hiện khí tức của hắn hoàn toàn chính xác có một chút quen thuộc. Lục Sư Minh, ngươi làm sao sẽ đi vào yêu hải? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở hải giao tộc? Ngươi hôm nay là tu vi gì? Mục Dịch vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, kinh nghi bất định luân phiên hỏi, đồng thời cũng theo bản năng hai cái đồng tử kim mang lập lòe, dùng âm dương thần mục thần thông dò xét đối phương. Không đúng. Mục dịch kinh hô một tiếng, cái này chỉ sợ không phải ngươi chân thân. Ha ha, bị mục sư đệ đã nhìn ra, không tệ, đây chỉ là kẻ hèn này một cái phân thân, hoặc là nói là một đám phân hồn. Lục mặc vừa cười vừa nói, tựa hồ cũng không có gì để ý. Hắn hướng mục dịch vây tay ý bảo, nói ra, mục sư đệ, không mới biết được trong lòng ngươi nghi hoặc rất nhiều, ngươi vả lại ngồi xuống, khiến kẻ hèn này chậm rãi nói đến. Chẳng lẽ hắn không phải là lục sư huynh? lục sư huynh không nên xuất hiện ở nơi này mục dịch trong lòng hoài nghi nhưng vẫn gật đầu ngồi ở một bên cùng lục mặc bảo trì một khoảng cách đồng thời trong lòng cũng là thập phần cảnh giác Hắn cùng với lục mặc phân biệt bất quá hơn 20 năm đối phương tại sao có thể có như thế biến hóa cực lớn như thế nào lại xuất hiện ở nơi đây trong này lớn có huyền cơ lục sư huynh mời nói đi tại hạ chính rửa thai lắng nghe mục dịch ổn định bởi vì kinh ngạc mà có chút chấn động tâm tình bất động thanh sắp nói lục mặc cười cười trong điện bước đi thong thả lên khoan thai, dường như lẩm bẩm lầu bầu giống như nói ra, chuyện này nói rất dài dòng, nên bắt đầu nói từ lâu đâu Một lát sau, hắn phối hợp nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ sợ muốn từ đầu nói đến. Đang nói chuyện này lúc trước, kẻ hèn này muốn trước cùng một sư để nói, là một cái tên là Sáng Thế Kỷ Truyền Thuyết. Sáng Thế Kỷ. mục dịch trong lòng càng thêm hoang mang, hắn cũng không có đặt câu hỏi, chỉ là tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Lục mặc nói ra, trong truyền thuyết thiên địa mới bắt đầu một mảnh hỗn độn là một vị sáng thế chủ khai thiên tích địa sáng tạo ra cái thế giới này thiên địa sơ khai về sau huyền hoàng chia lịa địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố riêng phần mình diễn biến sông núi giới diện bắt đầu hình thành nhưng mà cũng không có sinh linh tồn tại đúng là vị này sáng thế chủ ban cho sinh mệnh hắn vốn là thở ra một hơi sau đó lại nhỏ một giọt máu khẩu khí này hóa thành sáng thế chủ bộ dáng thì là nguyên thủy tiên tôn cái kia nhỏ máu cũng hóa thành sáng thế chủ hình thái thì là nguyên thủy tổ thần, nguyên thủy tiên tôn cùng nguyên thủy tổ thần lại riêng phần mình sáng tạo ra đại lượng sinh linh, chính là cái gọi là chúng tiên cùng chúng thần. Nhưng chẳng biết tại sao, tiên tộc cùng thần tộc tuy rằng đều tới đây sáng thế chủ, rồi lại thủy chung không hợp. giữa bọn họ đại chiến vô số, đem thiên địa chạm phá thành vô số giới diện. Đại chiến ở bên trong, tiên tộc dần dần chiếm cứ thượng phong, đem thần tộc giết chóc vô tung vô ảnh. Tiên tộc thống trị ngàn vạn thế giới, ngàn vạn sinh linh, thiên địa nhân tâm dưới cũng hầu như đều là do chúng tiên kiến tạo hệ thống. Thần tộc thời gian dần trôi qua bị quên lãng. Nhưng mà, thần tộc cũng không có triệt để diệt sạch. Thần tộc chỉ nhớ, thông qua huyết mạch truyền thừa, âm thầm gửi bám vào từng cái sinh linh bên trong, tùy thời mà động. Rốt cuộc, mười mấy vạn năm trước, có một cái tên là Hỏa Thần Trúc Dung thần tộc, tu luyện tới thiên thần cảnh giới, khống chế thiên hạ cùng Hỏa có quan hệ hết thể thần thông. Thực lực của hắn rất mạnh, liền chúng tiên đều không phải là đối thủ của hắn tại hỏa thần trúc dung xuất lĩnh xuống thần tộc triển khai phản kích muốn từ chúng tiên trong tay cướp lấy ngàn vạn thời gian quyền thống trị tuy rằng thần tộc trong thời gian ngắn lấy được một ít thắng lợi nhưng cuối cùng vẫn còn không địch lại tiên tộc hỏa thần trúc dung cũng bị chúng tiên vây công cuối cùng bị đánh tan toàn thân huyết mạch cái này chính là tiên cùng thần ân oán lục mặc đông nhiên mỉm cười nói mục sư đệ thân là thần tộc chỉ sợ đối với cái này rất có hứng thú đi mục dịch trong lòng cả kinh nhưng vẫn là bất động thanh sắc nói lục sư huynh lời ấy ý gì Tại hạ lúc nào biến thành thần tộc? Lục mặc cười to nói, ha ha, một sư đệ cũng đừng có che giấu. Một sư đệ một thân tinh túy thân huyết, đã là nguyên mạch kỳ tầng thứ 9 tu vi, kẻ hèn này há có thể tính sai. mục dịch trong lòng phát lệnh, đối phương vậy mà đối với hắn rõ như lòng bàn tay, mà hắn nhưng vẫn căn bản không biết đối phương lai lịch. Hắn không khỏi hỏi, lục sư huynh tại sao phải biết rõ nhiều chuyện như vậy? Hắc hắc, cái này còn không đơn giản. Lục mặc cười nói, bởi vì kẻ hèn này cũng là thần tộc một thành viên. Nói xong, một cỗ huyết khí phóng lên trời, lục mặc trên thân, lập tức toát ra một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh. Mục dịch liếc có thể nhận ra, đây không phải đan điển chân nguyên, mà là thông qua huyết mạch kích phát chân nguyên lực lượng. Chương 326, chúc dung thần đăng, Trung. Hơn nữa, đối phương huyết mạch chân nguyên lực lượng, hiển nhiên rất không tầm thường. Chỉ là một cái phân thân, thì có mạnh như thế năng lực, xem ra tu vi của hắn, chỉ sợ vẫn còn ta phía trên. Mục dịch trong lòng thất kinh. Hơn nữa, Hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ tươi mát thảo một khí tức, điểm này khiến hắn thập phần khó hiểu. Lục sư Huynh che giấu thủ đoạn quả nhiên cao minh, tại hạ cùng với lục sư Huynh tại Huyễn Hà Tông Đồng Môn một số năm, rồi lại Thủy chung không có phát hiện nửa điểm kẽ hở. Một dịch không thể không cảm thấy khâm phục. Kẻ hèn này thủ đoạn một chút cũng không cao minh. Lục mặc cười khổ nói nói, thực không dám dấu dếm, kẻ hèn này là gần nhất cái này vài chục năm mới ngoài ý muốn kích phát thần huyết truyền thừa, cũng biết được thần tộc sự tình lúc trước cùng một sư đệ kết giao lúc kẻ hèn này không thể coi như là thần tộc tự nhiên không có kẽ hở a đây là cái gì kỳ ngộ vậy mà khiến lục sư huynh đạt được thần huyết truyền thừa hơn nữa tu vi phóng đại mục dịch ngạc nhiên mà hỏi lục mặc rồi lại khoát tay chặt lại nói ra việc này một sư đệ rất nhanh sẽ hiểu chúng ta còn là nói ra chính đề trên về cái này tử nhận sự tình mục sư đệ chính là vì việc này mà đến đi mục dịch trong lòng rùng mình nhẹ gật đầu Tuy rằng hắn đối Lục Mạc trải qua rất cảm thấy hứng thú, nhưng Tử Nhật chi kiếp càng thêm trọng yếu. Lục mặc rồi lại mỉm cười hỏi ngược lại, nói lên cái này Tử Nhật, một sư đệ biết rõ bao nhiêu. Một dịch đáp, tại hạ chỉ biết là, cái này Tử Nhật cùng mấy vạn năm trước tiên nhân đại chiến có quan hệ, nghe nói là khi đó lưu lại đấy. Không tệ. Lục mặc nhẹ gật đầu, thế nhưng là, một sư đệ có lẽ không biết, mấy vạn năm trước tiên nhân đại chiến. Kỳ thật chính là hỏa thần Trúc dung cuối cùng một trận chiến. Cái gì? Nguyên lai like cái kia chính là tiên thần cuộc chiến. Mục dịch thất kinh, hắn nhớ tới tiên thần dịch cái kia bản cổ tịch, trong này đề cập tới tiên thần đại chiến lúc này giới triển khai. Lục mặc nói ra, không biết là may mắn còn là bất hạnh, hỏa thần Trúc Dung xuất lĩnh chúng thần đối kháng tiên tộc chiến tranh, rằng có hơn mấy vạn năm, cuối cùng hỏa thần Trúc Dung không địch lại chúng tiên liên thủ, chạy trốn tới vào ta các loại người này giới bên trong, chúng tiên cũng theo đuổi không bỏ. Tiên thần song phương lúc này giới cực lớn chiến một lần. Cuối cùng bức bách hỏa thần Trúc Dung tự bạo mà chết. Chúng tiên vì giết chết hỏa thần Trúc Dung, cũng bỏ ra cực kỳ vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Trận chiến này sau đó, tiên tộc để bảo đảm thần tộc không có lần nữa phản công khả năng. Tại trong tam giới đối thần tộc đã tiến hành có thể nói phát rồ lùng bắt giết chết, thần tộc còn thừa không có mấy. Mà chúng ta chỗ cái này hạ giới, rồi lại bởi vì là hỏa thần Trúc Dung cực kỳ thuộc hạ chúng thần vẫn là chỗ. Hết sức đặc thủ. Chúng tiên sợ hãi hỏa thần Trúc dung huyết mạch tại nơi này trong nhân giới ở nút, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem chúng ta người này giới triệt để phong tỏa, cùng tiên giới ngăn cách ra. Đợi một chút. Mục dịch lập tức quá sợ hãi, hỏi, triệt để phong tỏa, đây là ý gì? Liên la hoàn toàn chặt đứt này giới sinh linh phi thăng tiên giới đường. Lục mặc thu liễm dáng tươi cười, trầm giọng nói ra, nói cách khác. Này giới sinh linh, mặc kệ là người hay là yêu, tu thần tu tiên đều khó có khả năng đạt tới rất cao cảnh giới vĩnh viễn còn lâu mới có thể tiếp xúc đến tiên giới tồn tại như vậy chẳng phải là đoạn tuyệt này giới sinh linh cầu tiên lộ Mục dịch cảm thấy một hồi không hiểu e ngại phi thăng tiên giới là hết thể tu tiên giả truy cầu nếu như nói cho bọn hắn biết con đường này đã bị chặt đứt kết quả là thủy chung là công dã tràng cái này đem là bực nào đả kích khổng lồ đúng là như thế lục mặc thần sắc một chút cũng không giống như là đang nói dỡn hắn nói ra chỉ có như vậy chúng tiên mới có thể bảo đảm thần tộc không thể tu luyện quá cường đại sẽ không đối với bọn họ tạo thành uy hiếp dù sao giống ta các loại người như vậy giới còn có mười vạn tám cái chính là một người giới con đường thành tiên đôi chúng tiên mà nói căn bản không có ý nghĩa cái này không khỏi cũng quá tàn nhẫn mục dịch thì thào nói ra hắn đông nhiên nghĩ đến nếu như cao lao đầu như vậy một lòng người tu hành vật biết rõ chuyện này không biết làm gì cảm giác giống như muốn. cái này đã coi như là không tệ lục mặc lệnh cười nói Chúng tiên không có trực tiếp đem người này dưới chỗ có sinh linh hết thể xóa đi, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ta đây các loại cũng không có hy vọng. mục dịch mê mang nói, hắn nghĩ lại, hỏi, bất quá, chuyện này cùng tử nhật lại có quan hệ gì? Lục mặc nói ra, hỏa thần Trúc Dung là bực nào tồn tại, hắn tuy rằng tự bạo mà chết, rồi lại âm thầm để lại một ít bảo vật, che giấu thành các loại hình thái, không bị tiên tộc phát hiện. Món bảo vật này, tựu kêu là Trúc Dung thần đăng. trong truyền thuyết Chỉ cần đạt được cái này trúc dung thần đăng, có thể thức tỉnh thần đèn trong ẩn chứa hỏa thần trúc dung một tia hồn phách, đạt được hỏa thần trúc dung chỉ điểm, cũng mượn nhờ lực lượng của hắn, phá tan chúng tiên phong ấn, phi thăng tiên giới. Còn có một loại nghe đồn, nói là cái này thần đèn là không gian bảo vật, là hỏa thần trúc dung tự tay sáng lập đặc thù giới diện, mặc dù cái gọi là thần giới. Ở tại thần giới ở bên trong, giống nhau có thể tu luyện tới chân thần cảnh giới, không thua bởi chân tiên. Trúc dung thần đăng. Mục dịch trong lòng dùng mình trong lúc mơ hồ nghĩ tới điều gì lục mặc cũng không có dừng lại hắn tiếp tục nói vì che giấu tránh đi chúng tiên thay mắt cái này trúc dung thần đăng bị phân ra mấy bộ phận theo thứ tự là cây đèn bấc đèn dầu tháp cùng dẫn hỏa thạch trong đó màu vàng cây đèn tung tích đến nay không rõ bấc đèn là một xanh một trắng hai cây thần đằng quấn quanh mà thành màu đỏ dẫn hỏa thạch bị ngụy trang chế tạo thành một thanh thần binh lợi khí bị một đời lại một thay đại năng nhân vật đạt được truyền thừa xuống dưới danh khí không nhỏ đúng là ma long nhận nghe đến đó mục dịch nhịn không được khỏe miệng hơi động một chút trong lòng của hắn cực kỳ rung động nhưng cũng không có lộ ra quá nhiều thần tình lục mặc tựa hồ không có chú ý tới điểm này hắn nhìn lấy mục dịch từng chữ một nói mà màu tím kia dầu tháp tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí diễn biến thành một cái quái vật khổng lồ lực phá hoại cực kỳ kinh người đúng là cho ngươi tới chỗ này tử nhật nguyên lai like cái này tử nhật chỉ là một đoàn dầu tháp mục dịch kinh hãi vô cùng đáng sợ như thế tử nhật Rõ ràng chỉ là một chiếc thần đèn dầu tháp, hai cây thần đằng, chỉ là bốc đèn. Phong ấn có phượng hoàng thần linh ma long nhận, rõ ràng chỉ là đốt thần đèn dẫn hòa thạch, như vậy cái này chén nhỏ thần đèn nếu là đốt đứng lên, nên đến cỡ nào huy lực cường đại. Ít nhất, lấy một dịch cảnh giới bây giờ, là căn bản không cách nào tưởng tượng đấy. Nhìn thấy một dịch khó có thể tin thần sắc, lục mặc giải thích nói, kẻ hèn này cũng biết lời nói này vô cùng không thể tưởng tượng, một sư đệ lần đầu nghe được, chỉ sợ khó có thể lý giải cùng tin tưởng bất quá nếu là một sư đệ cẩn thận nhớ tới liền biết kẻ hèn này nói liên lụy cực lớn rất khó hư cấu đi ra mục dịch chấm ngâm một lát sau truy vấn lục sư huynh làm sao biết được nhiều chuyện như vậy lục sư huynh thần tộc thân phận tựa hồ không giống bình thường hơn nữa lục sư huynh một thân thảo một khí tức cũng là làm cho người khó hiểu liên tưởng đến chúc dung thần đăng mấy đại bộ phận tại hạ tựa hồ mới đoán được cái gì lục mặc sững sở có chút kinh ngạc nói mục sư đệ quả nhiên là thông minh hơn người rõ ràng nhanh như vậy liền đoán được không tệ hành động bức đèn cái kia một xanh một trắng hai cây thần đẳng có một căn đã thông linh trở thành mục linh cũng tu luyện thành hình người mục linh có thể ly khai bản thể hành động rồi lại ngoài ý muốn bị đẳng cấp cao tu luyện giả giết chết tiến nhập luân hồi bên trong một số lần luân hồi về sau hôm nay đã là hoàn toàn nhân loại mục linh trong lúc vô tình tìm tới chính mình tiên đẳng bản thể do đó đem thần tộc huyết mạch cùng trí nhớ đều chuyển thừa xuống dưới cái này chính là hôm nay lục mặc kẻ hèn này chính là cái kia màu xanh thần đẳng. Mục dịch nhẹ gật đầu, mục linh nhiều lần luân hồi sau lục mặc vẫn đang tại tu luyện một thuộc tính công pháp trên có cực cao thiên phú, cái này chỉ sợ cũng không phải là ngẫu nhiên. Hử, tại hạ đại khái hiểu lục sư huynh dụng ý. Mục dịch trầm ngâm nói ra, lục sư huynh đạt được, hoặc là nói là khôi phục huyết mạch trí nhớ truyền thừa về sau, tự nhiên muốn tìm kiếm nghĩ cách tìm được trúc dung thần đăng những bộ phận khác. Lục sư huynh thăm dò được tự nhận sự tình, liền tới đến yêu hải, âm thầm hiệp trợ cũng xui khiến mấy vị yêu tổ đem tử nhật cấm chế mở ra. Dù sao cái này tử nhật cấm chế là thời kỳ thượng cổ tứ đại yêu tộc tiên tộc phong lớn đấy, không tá trợ mấy đại yêu tổ lực lượng, lục sư huynh không cách nào đem mở ra. Đúng vậy, đúng là như thế. Lục Mặc cười nói, kẻ hèn này nguyên bản còn tưởng rằng muốn thuyết phục mấy đại yêu tổ thập phần khó khăn, không thể tưởng được kẻ hèn này vừa đề cập tử nhật thần quang có khả năng trợ đẳng cấp cao tu tiên giả tu vi phong đại, đột phá bình cảnh sự tình, hải giao tộc yêu tổ liền thập phần động tâm. Kích động. Ha ha, bọn hắn rồi lại không thể tưởng được, mở ra tử nhật, chỉ là thuận tiện kẻ hèn này làm việc mà thôi. Lục mặc có chút đắc ý nói. Nói như vậy, lục sư huynh có năm chắc đem tử nhật lấy đi. Mục dịch thần sắc khẽ động mà hỏi. Mục dịch lo lắng nhất, chính là tử nhật không ngừng tản mát ra tử nhật thần quang, bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, khiến phụ cận cấp thấp yêu tu không chịu nổi, từng đám chết đi. Nếu như lục mặc có năng lực đem tử nhật thu đi, cái kia chính là triệt để giải quyết xong cái này nguy cơ. Không tệ. Lục mặc cười nói, vì vậy mục sư đệ hoàn toàn không cần lo lắng, 7 ngày về sau, kẻ hèn này bản thể sẽ đích thân tới nơi này, đem tử nhật lấy đi. Tin tưởng mục sư đệ sẽ không phản đối đi. Tại hạ cũng hy vọng như thế. Mục dịch nói ra, bất quá, tại hạ còn muốn hỏi hỏi, lục sư huynh nếu là đã nhận được tử nhật, định dùng nó làm mấy thứ gì đó. Đương nhiên là vì ngày sau phi thăng làm chuẩn bị. Lục mặc không cần nghĩ ngợi đáp, mục sư đệ lo lắng kẻ hèn này muốn trả thù tu tiên giả. Lần nữa nhắc lên tiên thần cuộc chiến sao. Ha ha, lớn nhưng không cần phải lo lắng, kẻ hèn này cũng không có nhàm chán như vậy. Thực không dám dâu dếm, trải qua nhiều lần luân hồi, kẻ hèn này đã không hoàn toàn đúng lúc trước cái kia căn màu xanh thần đằng rồi. Hỏa thần Trúc Dung, đúng không mới mà nói, chỉ là trong truyền thuyết nhân vật, mà không còn là ngày xưa chủ cũ. Hơn nữa kẻ hèn này thế đơn lực bạc, nào dám cùng người khác tiên đối đầu, kẻ hèn này chỉ cầu có thể giống như hỏa thần Trúc Dung như vậy, đi đến một cái con đường thành thần về phần tiên thần ở giữa ân oán, cũng không nguyện nhiều hơn để ý tới. Mục Dịch nghe vậy trong lòng lớn nhẹ nhàng thở ra, lấy thần thông của đối phương thực lực, nếu như tại thu lấy tử nhật về sau, muốn làm sảng làm bậy bình thường, chỉ sợ sẽ cho cái này không yên ổn nhân giới, tạo thành càng lớn tai nạn. May mắn hắn là Lục Mặc. Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng, căn cứ hắn nhiều năm trước tiếp xúc cảm thụ, Lục Mặc coi như là cái phẩm hạnh cực kỳ thật tốt sư minh, hơn nữa rất nặng tình nghĩa. Mục Dịch đột nhiên nhớ tới, cái này Lục Mặc còn đã từng đối cốc mạc ngưng mối tình thăm thiết, không biết người kia hiện tại như thế nào, có hay không đã cùng mộ dung băng gặp nhau. Chương 327, chúc dung thần đăng. Hạ. Một sư đệ, thu hồi tử nhật, cần dùng đến là tinh thuần nhất thần tộc huyết mạch. Hơn nữa tử nhật là hỏa thuộc tính trí bảo, vì vậy hỏa thuộc tính thần tộc huyết mạch thích hợp nhất. Nếu như một sư đệ chịu xuất thủ tương trợ, kẻ hèn này có càng lớn nắm chắc đem tử nhật lấy đi. Lục Mặc vẻ mặt chờ mong nhìn xem mục dịch nói ra. Đương nhiên kẻ hèn này cũng sẽ không khiến một sư đệ không công ra tay thực không dám dâu dếm đối có được hỏa thuộc tính thần huyết thần tộc mà nói tử nhật thần quang cũng là có thể luyện hóa bảo vật hơn nữa chỉ cần luyện hóa một tia thì có cực kỳ phi phàm hiệu quả có thể nói thoát thai hoàn cốt không mới có thể truyền thụ một sư đệ một bộ luyện hóa tử nhật thần quang phương pháp khiến một dịch luyện hóa một ít tử nhật thần quang một sư đệ đã là nguyên mạch kỳ tầng thứ 9 tu vi nếu là có thể luyện hóa một tia tử nhật thần quang nói không chừng liền có cơ duyên tiến thêm một bước trở thành thần mạch kỳ cao thủ, không biết một sư đệ ý như thế nào. Lục Mặc mỉm cười nhìn xem Mộc Dịch, thoạt nhìn rất có nắm chắc, hắn cảm thấy Mộc Dịch không có khả năng cự tuyệt như thế làm lòng người di chuyển điều kiện. Trên thực tế, mặc dù hắn không cho ra khiến người tâm động luyện hóa phương pháp, Mộc Dịch hơn phân nửa cũng sẽ đáp ứng xuất thủ tương trợ, chỉ cần có thể khiến Tử Nhật biến mất, không hề thai hỏa bốn phương, Mộc Dịch mục đích chủ yếu coi như là đã tới, hướng chi cứu vớt vô số yêu tu đồng thời. Mình cũng có thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt rất lớn, mục dịch thật sự nghĩ không ra bản thân có lý do cự tuyệt, cho nên liền không chút do dự miệng đầy đáp ứng. Thế nhưng là, ba gã yêu tổ chỉ sợ sẽ không tùy ý chúng ta đem tử nhật thu hồi, bọn hắn nếu là ra tay ngăn trở, sẽ là thật lớn phiền thoái. Mục dịch như mày nói, tại hạ ngược lại là có thể thỉnh động kim mẫu tộc một gã yêu tổ tương trợ. Nhưng vẫn là chưa đủ. Mục dịch không dám khiến mẫu thân đồng thời đối phó ba gã yêu tổ, nguy hiểm như vậy không nhỏ mà hắn cùng với lục mặc muốn thi pháp thu hồi tử nhật, chỉ sợ cũng nhảy không ra tay để đối phó ba đại yêu tổ.